t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi ba chúng ta tới tay tới bọn h ắ n tới phi vẫn hai con ngươi ngắm nhìn gặp trung châu thi chiều quần quận đánh tới tựa như cối say thịt sắp xé nát hết thảy ngàn vạn dòm bị trình diện thịnh vốn chưa bao giờ có chính là toàn bộ t ổ tinh đều ít có cảnh tượng lam mị trong lòng phấn khởi chiến ý dâng cao hơi có chút hăng hái cảm giác trung châu đã bình tĩnh quá lâu không có chiến đấu như vậy trong máu giết chóc thừa số tại lúc này toàn bộ khôi phục dám khiêu chiến chúng ta trung châu quyền uy các ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt tốt ngơi cái xấu mười bốn k h á i lão đại đều giác có cái gì tốt ngang tàng phi vẫn cho nàng tạt một chậu nước lạnh l a m bị sạ mặt m lại cái chán ngân xanh hẳn lên hai con ngươi tinh thần lực hội tụ sáng lên đoạt người tâm phách quan mang quỷ dị tinh thần lực phát tán hướng phi vẫn công tới mà phi vẫn cũng không chút nào yếu thế trong mắt l a m quang lấp lóe buộc phát ra hủy diệt tính năng lượng theo hai vương chiến đấu lại lên còn lại dòm bi cũng dấn thân vào giết chóc ở trong thầy châu dòm bi hung hãn kiệt lực chống cự trung châu thi chiều x u n g kích bọn hắn sinh hoạt điều kiện gian khổ lại bồi dưỡng được ý chí chiến đấu bất khuất ngày thường nhận cơ chịu đói còn muốn cùng da đen c ù n nhau bây giờ đối mặt bất luận cái gì để thủ cũng hoàn toàn không sợ tây châu thi triều dân g trào bất diệt thi vương nhóm gào thét ý chí chiến đấu cứng cỏi cho dù cùng tinh nhuệ nhất trung châu tác chiến cũng không có lùi bước dù chết không hối hận mà vô g i a n các loại ba vị hoàng giả mục tiêu chỉ có lâm đông nó quanh thân hoàng giả khí tức rung động vẫn như cũng là cả phiến đại lục trí cường giả kinh khủng uy áp tràn ngập thi t r i ể n ra công phạt thủ đoạn vô g i a n lĩnh vực chi lực tăng thêm dạ lưu quỷ tinh thần lực phản phát hai đạo sòng lớn sắp quét sạch trong thiên địa tất cả lâm đông thấy thế cũng không có cùng nó đối cứng thân ảnh triệt thoái phía sau tránh đi khu vực nguy hiểm trước mắt hắn đối vô gian cùng dạ lưu qu duy chỉ có tà su tương đối thần bí còn chưa thể hiện ra chỗ đặc biệt gì gặp lâm đông lui lại dạ lưu quỷ lông mày vật lên nhanh như vậy liền sợ rồi thật là một cái hèn nhát vô gian có chút lạnh nhạt đối với cái này cũng không chút nào để ý đã ngươi lui về sau vậy ta chỉ có thể giết thủ hạ ngươi d ò n bi hắn đ ơn chân đạp lên mặt đất lĩnh vực chi lực lan tràn rất nhanh k h u y ế t tán đến tây châu thi triều bên trong phàm là chạm đến d ò n bi đều bị thời gian ăn mòn thi triều thống khổ g á o k h é t ngã xuống từng mạng g ê tởm phi vẫn thấy thế nghiến răng nghiến lợi nguyên bản tây châu d ò bi cũng không phải là chúng châu tinh nhuệ đối thủ bây giờ vô gian xuất thủ giết bọn hắn như giết chó lam mị thấy thế nhét miệng lên đương nhiên không thể bỏ qua trào phúng cơ hội ai bảo ngươi đứng sai đội chúng ta vô gian hoàng mới thật sự là hoàng giả n g ư ơ i giúp cái kia thi vương căn bản không có bất kỳ phần thắng nào mà lại hắn chỉ là lợi dụng ngươi còn không có nhìn ra sao hiện tại đầu hàng gia nhập chúng ta có lẽ trả lại cùng phi vẫn cắn chặt hàm răng không nói một lời ẩn nhẫn hắn tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình không có sai những thứ này tinh thần hệ quỷ thi mê hoặc tâm thần bản sự đều không kém nhưng mà trung châu thi chiều hưng mãnh sĩ khí phá lệ tăng v ọ t cơ hồ một đường quét ngang thể hiện ra nghiền ép chi thế bọn hắn tiến hóa độ quá cao chúng ta không phải là đối thủ a này làm sao xử lý lại kiên trì kiên trì trung châu không thiếu huyết l ụ tiến hóa độ cơ hồ là trần nhà nếu không phải dòm b ị tư chất có hạn chỉ sợ từng cái đều sẽ tỉnh lại năng lực tấn thăng vương cấp như thế chiến trận cũng là tây châu dòm b ị chưa từng thấy qua rất khó tưởng tượng đến tột cùng như thế nào mới có thể chiến thắng bọn hắn nhưng mà đúng vào lúc này xa xa chân trời oanh minh rung động ánh mặt trời bị che chắn bóng ma cấp tốc lan tràn bao phủ toàn bộ đại điện lâm vào mở tối dòm bi đều là trong lòng run lên cái đó là cái gì tây châu dòm bi chuyển mắt nó nhìn g n chỉ gặp một viên tinh cầu từ phía trên bên cạnh giáng lâm nhìn c ự vật sợ hai chứng đều muốn p h ạ m vào thế nhưng là rất nhanh phủ đuổi ký ức bị mở ra nhớ tới đã từng ác ngộng d i ệ t tinh h ạ m tây châu bị ba chiếc d i ệ t tinh h ạ m pháo vanh qua cho nên khi nhưng nhận biết cái kia đúng là bọn họ cơn ác ngộng khởi nguyên p h i vẫn càng là há to miệng khuôn mặt ngốc trệ lần trước nhìn thấy diện tinh h ạ n thời điểm hắn vẫn chỉ là cái tiểu lâu la không nghĩ tới hôm nay gặp lại đúng là tại trung châu chiến trường mà lại diện trên tinh h ạ n vương t h i vương khí thế hung hát tràn ngập chiến ý bước lên mạnh liệt tới cực điểm cái kia nên không sẽ là nam châu t h i xào a nhiệm vụ của ngươi hoàn thành lâm đ ô n g t r ấ n an một câu nó màu trắng góc áo phiêu động hai con ngươi hiện lên bôi t à n khốc theo diệt tinh hàm đến chiến đấu lại một lần nữa thăng cấp l i ê n ngay cả xa xa vô gian đôi mắt cũng vi vi nhau lại nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ trong lòng cảm thấy có mấy phần quen thuộc hắn lại còn có thứ này ừ m cái kia là nhân loại văn minh diện tinh h ạ n đã từng tới trung châu bị ngươi đánh chìm ộ t chiếc g a xu mở miệng nói ra đúng không sai vô g i a n gật đầu không có phủ nhận cảm thấy loại này lịch sử mới hẳn là nhiều tuyên truyền tuyên truyền nhưng mà diệt tinh hạm cách thật xa trên đó tinh hạch năng lượng liền bắt đầu lấp lóe một cố khí tức hủy diệt chính đang lặng lẽ hội tụ theo thô to sáng như b ạ n s á t họng pháo chuyển động phía trên quang mang t r ụ c tầng sáng lên càng ngày càng nghiêm trọng h ư n g hực năng lượng ở trong đó rung động màu tránh r a dạ lưu quỷ vội vàng truyền đạt chỉ lệ trung châu thi chiều tiến hóa độ lại cao hơn vẫn như cũng là huyết nhục chi khu khó mà ngăn cản diệt tinh pháo loại này đại sắc khí trung châu đám dòm bị gào thét mặt lộ vẻ vẻ lo lắng liên tiếp hướng lui về phía sau tránh Và anh mà lúc này d i ệ t tinh đại pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất một phát hừng hực năng lượng cầu phát ra tựa như mặt trời mới mọc giống như sáng chói rơi tại trung châu thi c h i ệ u bên trong chỉ một thoáng kinh khủng năng lượng bột phát ra hào quang chói sáng sáng lên làm giữa thiên địa hết thể đều mất đi sắc thái đại địa ầm ầm vang vọng dư ba sen lẫn hỏa diễm điên cuồng hướng bốn phía q u é t sạch chạy trầm dòng bì đều bị thốt vệ tại trung tâm vụ nổ chỗ dâng lên cự cây nấm lớn mây một trận tiên thai triệt để gián lâm ông trời ơi một phong gào thét x é rách lấy phi vẫn thưa tất h tóc trong mắt của hắn tràn ngập rung động không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy d i ệ t tinh hạm hiển uy mà lại là o à n h kích trung châu chiến trường mây hình nấm chính đang khuếch tán bụi mù dần dần lắng lại gào thét kinh phong cũng theo đó yếu bớt xuống tới d i ệ t tinh hạm một pháo phía dưới oanh sát vô số trung châu g i ò n g bi là một m một khu vực lớn xuất hiện khu vực chân không mà vô g i a n ánh mắt ngắm nhìn t h ầ n s ắ c bình tĩnh như trước hào không giao động cảm giác được vấn đề cũng không phải là rất lớn như thế cấp bậc chiến đấu đã không phải diện tinh hạm có thể thay đổi chẳng qua là cái hòn đá nhỏ ném vào bên, nước bên trong tại o nên v à tia t gợn sóng hạm ô i thi chiều Diệt tinh Càng Châu thực lực là, nào. quan trọng hơn là, nhìn xem Nam Châu thi chiều thực lực như thế h xem phát ra một pháo về sau, một lần nữa bình tĩnh thật hạm một một Tại ra sau, nữa sau về sung lâu. lần lại, lần sau bổ sung năng lượng còn cần năng còn bổ đầu bong tàu bên trên rất mau ra hiện mấy cái g i ò m bi thân ảnh cầm đầu một đôi cái lô thai lớn treo mặt dây chuyền có chút đặc biệt đôi mắt bên trong lóe cực kỳ v ẻ phấn khởi lão đại chúng ta tới cay t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi b ố cuối cùng cùng hoan liền cái này bên trong chiến trường lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh chúng thi quan sát đến chiêu phong nhĩ cảm thấy sự xuất hiện của hắn đều kéo xuống diện tinh hạm chỉnh thể cấp bậc nhưng rất nhanh có một vị nữ t i n h thi vương thân ảnh xuất hiện trong tay nàng ôm đem g u i t a r tinh thần lực cẩn lẫn phát tán tiếng đàn chậm rãi nhắm lại hai con người tựa hồ nổi lên cảm xúc tiến hành một trận hoàn mỹ biểu diễn theo năm ngón tay nhanh chóng kích thích trong khoảnh khắc hành khúc tấu vang giết chóc trước nhạc tràn ngập t o à n trường đàn tấu khúc mắt in the en d ngụ ý cuối cùng chiến đấu giống giòn bí lệ giống nổ vang chấn vỡ thư khung diệt trên tinh h ạ n ư ơ n g đầu tiên là một đá mây đen lên khung cái t i ê đúng là g i y đặc quạ đen bẩy miệm bên trong phát g i thê lương hít dài âm thanh t h ư n g như là địch nhân gõ vang tử vong châu tang lâm đông áo trắng thân ảnh sừng sững tại nguyên chỗ rất nhanh bị hát nhà vườn quanh ở hậu phương bầu trời còn có điểm sáng lấp lóe ngàn chúng thủ vệ cơ giáp đến ầm ầm ầm ầm theo động đất vang liên tục vô số kim loại q u á i thú liên tiếp rơi xuống lâm đông bên cạnh đem nó vờn quanh trong đó nơi đây hình tượng rất có thị giáp rung động còn lại một đám giò mì đều thấy c h o n g mắt thủ vệ cơ giáp đây là nam châu giò mì a theo lâm đông thủ hạ đổi tới chiến đấu sắp đến gây cấn giai đoạn giết chúng thi gào t h t bên trong thủ vệ cơ giáp triệt để khởi động t ự như cố máy giết chóc khôi phục từng đạo tráng kiện kiếm ánh sáng mở rộng mà ra phi thân xông vào trung châu thi triều bên trong kiếm ánh sáng như là que h u n h quang l o à i sáng theo tiếng đàn trương nhạc huy động số chúng dòm bị bị chém nước máu đen chảy ra tản chi bay tán loạn giống như một trận giết chóc chi vũ ngàn chúng kim loại q u á i vật như là l ấ p kín đồng tường song song đẩy về phía trước tiến nguyên bản chiếm hết ưu thế trung châu tinh nhuệ đều bị xóa bỏ cơ g ắ c những nơi đi qua tàn phá thi thể đầy đất toàn bộ chiến đấu khu vực triệt để thành say thị trận tràn ngập hết tinh ngang ngược cùng chấm giết phi vẫn gặp này biến cố lúc này cảm xúc bành trướng có lẽ chỉ có dạng này thi tri có thể nghiền ép trung châu tinh nhuệ thấy không lựa chọn của ta không có sai ừ bất quá là thủ vệ cơ giác thôi chỉ có thể tạm thời chiếm cư ưu thế vô luận như thế nào cũng không cải biến được ngươi là công cụ thi sự thật lam mỹ đương nhiên không thể để cho hắn đắc ý có thể phi vẫn lại kiên định lạ thường không chút nào bị nó giao động v ừ n cười ta nhìn các ngươi mới là công cụ thi vừa mới vô g i a n hẳn là có năng lực ngăn cản diện tinh pháo à. ngươi có ý tứ gì lam mỹ thần sắc khẽ giật mình phi vẫn tiếp tục nói hắn vì bảo tồn thực lực mắt thấy các ngươi bị oanh căn bản không để ý thủ hạ chết sống mặt ngoài trạch tâm nhân hậu thực tế so với ai khác đều lanh huyết tự tư đi theo hắn mới là không may căn bản không xứng hoàng giả danh sưng ơ l a m bị cắn chặt hàm răng lâm vào trầm m ặ t nguyên bản còn muốn giao động hắn quan tâm kết quả hiện tại tự mình có chút giao động dưới mắt ngàn chúng cơ giáp mở đường tây châu dọn bị theo sát phía sau nguyên bản mất đi khu vực bị một lần nữa chiếm lĩnh theo tiếp tục thúc đẩy lập tức liền muốn triệt để đạp vào trung châu lãnh thổ chúng thi cực kỳ phấn khởi kích động không ngừng gặp ghét bọn hắn muốn giết tới ta xu quan sát nói dạ lưu quỷ nhữ mày trong lòng có chút nổi nóng ta ngược lại muốn xem xem những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí có thể chống đỡ bao lâu dứt lời tinh thần lực của hắn phát tán p h ó n g tới những cái kêu kim loại quái thú hoàng giả chi h uy thế không thể đỡ nhưng không t r u n g diện tinh hạm từ đầu đến cuối đi theo cơ giáp tựa hồ đang vì đó hộ giá hộ thống trên đó rất nhanh sáng lên lục sắc quan mang kỳ dị năng lượng cấp tốc lan tràn bất d i ệ t cỏ vực theo một tiếng q u á t nhẹ vô cực dây leo lẫn nhau dây dựa p h ả n phất như t r ư ờ n g lòng từ diện tinh hạm rơi x u n dưới tựa như đầu lục sắc ngân hạ t h không chung rủ xuống dạ lưu quỷ tinh thần công kích bị che đậy không hề đứt đoạn suy yếu cho đến lực công kích hoàn toàn không có à, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc cảm thấy cái này lĩnh vực chi lực không kém có thể ngăn cản tự mình một lần công kích liền đã là thế gian ít có diệt trên tinh hạng tiếng đàn hành khúc càng thêm cao vút tiếng gào thét lại lần nữa vang lên diệt trên tinh hạng có không ít z o m bi e thuận dây leo t r ư ợ t xuống gia nhập chiến trường trong đó có hắc v ũ b ú c lên che đậy chân trời cũng có đen nhánh cái bóng lạng yên biến mất màu hồng tiểu hoa nở đ ầ y vùng bỏ hoang từng cây từng cây đại thụ phóng lên tận trời còn có vô số bắt chước ngụy trang thi không ngừng từ mặt đất đứng lên lâm đồng thủ hạ thi vương n ó m toàn bộ đang tràng sông chúng ta muốn đăng đỉnh tổ sân đỉnh Lần lượn vào tới. bởi vì diệt trên tinh hạng chỉ là lâm đông thủ hạ mấy chục vạn tinh nhuệ nam châu dòm bi xa không chỉ cái này bây giờ liên tiếp lao tới chiến trường xa xa nhìn lại đầy khắp núi đồi giống như một trận dòng lũ sắp nuốt hết hết thảy toàn bộ chiến trường khu vực diện tích cực lớn cho dù vô gian hai con ngươi quét nhìn cũng nhìn không thấy cuối cùng phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ đều là dỏm bị rết c h ọ c lẫn nhau chiến đấu chân chính đã kéo ra màn tre nghĩ xông lên tổ sơn có thể không dễ dàng như vậy vô gian hai con ngươi hiện lên một vòng sắp bén sau đó nhìn về phía lâm đông phương hướng phát hiện hắc nha vờn quanh ở giữa cái tiêu đạo áo trắng thân ảnh lại chậm dại biến mất tam hoàng sắc mặt hơi chầm xuống cảm giác lực không kém hán đến đây trung châu đại chiến mở màn lâm đông thế tất đăng đỉnh tổ sơn mà khu vực khác cũng có thi chiều cắt sạch bởi vì trung châu ở vào đại lục trung tâm đông tây nam bắc bốn p ư ơ n g tám hướng đều có dỏm bị phát ra công kích lúc này đồng châu phương hướng một khung cỡ lớn tàu vận tải lung la lung lay trên không trung l ớ p gấp phi hành phía dưới mặt đất bụi mù tràn ngập vô cực dòm bi c h i ề u dân buôn tập hiện nhiên là đồng châu bá chủ huyết sát đã đuổi tới trung châu trong phòng chỉ huy hắn đứng chắc tay xuyên thấu qua phía trước pha lê liền có thể nhìn thấy mây mù bao phủ t ổ sơn nguy nga vô cùng không tệ chúng ta tới đúng lúc lần này có thể tính để lâm đông có nổi ta đến nhặt cái lọt huyết sát phi thường hài lòng nó bên cạnh biên tiểu đệ liên tục gật đầu đúng vậy a bây giờ mấy vị hoàng giả đều tụ tập tại phía tây phương hướng đã đánh bốc khói đánh tốt để bọn hắn nhiều đánh một hồi chúng ta trực tiếp xông lên tổ sơn bắt hắn cái dành trước chi công huyết sắt trong lòng hăng hái cảm thấy mình cái này đ ô n g bộ chiến trường hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều tuyệt đối là tự mình thành danh chi chiến trong lòng của hắn đang đánh như ý tính toán nhỏ nhặt đột nhiên phía trước một trận tinh thần lực bao phủ toàn bộ tàu vận tải bắt đầu kịch liệt lay động bàn điều khiển màn ảnh lúc sáng lúc tối tựa hồ thu được to lớn với nhiễu hỏng bét nơi này có mai p h ủ huyết sắt biến sắc trong nháy mắt phát ra được có cường đại thi vương tại quậy phá tàu vận tải nguyên bản liền cũ kỹ điều khiển đài rất sắc hoàn toàn ẩm diện tất cả dụng cũ mất linh một đầu từ không trung tâm xuống dưới chúng thi bị lắc bừa bãi đầu váng mắt hoa phi thường thống khổ cái này lớn thứ đổ nát lại muốn truy hủy vâng chương tám trăm bảy mươi lăm thứ năm hoàng giả tàu vận tải đưa tại trong đất bùn bởi vì q có tính hướng về phía trước trượt ra thật xa lưu lại đạo tâm h thúy khe ránh ai thi thả tinh thần lực huyết sắt cùng một đám tâm phúc thi vương thể phách đều không yếu bị nã sau đó đều không có gì đáng ngại vội vàng từ tàu vận tải bên trong leo ra ánh mắt nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một chỗ sườn đất trên đỉnh có đạo thi vương thân ảnh xứng xững bề ngoài là cái nam tính rắn người nhỏ gầy trong mắt lóe ra tinh quang xem xét chính là lấy tinh thần lực tăng trưởng nó quanh thân năng lượng rung động t à n mắt ra cường đại khí tràng lão đại vậy sẽ không là trung châu hoàng giả à? thi vương tiểu đệ hỏi không phải huyết s á t lắc đầu phi thường xác định nói trung châu ngũ hoàng chỉ có dạ lưu q u ỷ tinh thần lực mạnh nhất hắn bây giờ tại phía tây đâu phía trước cái kia thi vương mặc dù là bất tử tộc nhưng xa không có đạt tới hoàng cấp hẳn là trung châu nhất đại hàn tướng a ba thi vương tiểu đệ kéo cái t r ư n g ầm trong nháy mắt không khẩn trương như vậy bởi vì phương thi vương chỉ có một cái còn không có đạt tới hoàng cấp cảm thấy không đủ gây sợ lão đại vậy chúng ta vọt lên hắn đi ừ m huyết sát trọng trọng g ầ n đầu ánh mắt hung lệ mắt thấy tổ sơn liền tại phía trước bọn hắn lập tức liền muốn bước vào trung châu địa giới đây chính là vô số bên ngoài dòm bi tha thiết ước mơ địa phương huyết sát khí thế hung ác càng phát ra mánh liệt đang định phát ra công kích tín hiệu nhưng rất nhanh ánh mắt dừng một chút lộ ra mấy phần kinh ngạc chi s á c bởi vì chỉ thấy phía trước s ơ n đất bên trên lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh đi vào cái kia thi vương bên cạnh người biểu hiện rất tốt vất vả nó bên trong một nữ nhân hình tượng mở miệng nói ra cái kia thi vương thái độ tất cung tất kính nạ xì đại nhân quá khen huyết sát nghe vậy sắc mặt cứng đ ở lông mày lập tức n g ă n lại nassi hắn lẩm bẩm cái tên này quay đầu đối tiểu đ ệ hỏi phía tây tổng cộng xuất hiện mấy vị trung châu hoàng giả ta không ngờ a bên kia đều đánh lộn s ộ n khắp nơi đều là kinh khủng ba động vậy ai có thể thấy rõ ràng huyết sát nghe vậy im lặng cảm giác đại sự không ổn phía trước nữ tính thi vương dáng người cao gầy bắt mắt nhất chính là mái tóc màu đỏ tựa như máu tươi giống như rủ xuống ngũ quan tiểu xảo tinh xảo chỉ là một đôi môi mỏng bên trên hiện ra đen nhánh chi xác trình thể hình tượng nhìn qua phá lệ yêu dị huyết sát gặp thứ nhất đầu tóc đỏ liền lập tức sinh lòng tóc đỏ hát môi bất tử hoàng nạ xi、si. trước mắt nữ nhân đặc thủ cùng trong truyền thuyết đều xứng đáng hảo huyết sát trong lòng trận l ạ n h phía sau l ư n g toát ra mấy phần hàn ý nếu chỉ có nạ xi、si、tự mình có lẽ còn có thể thử nghiệm chống cự chống cự nhưng tại nó bên cạnh còn có ba vị thi vương đều khí tức cường đại cộng thêm bên trên vị kia nhỏ g ầ y tinh thần lực thi vương trọn vẹn tứ đại bất tử hàn tướng bọn hắn đứng tại sườn đất bên trên lại giống như một toàn núi cao không thể vượt qua vô g a n bọn hắn ra ngoài chiến đấu ta đương nhiên đến lưu lại trấn thủ sớm biết ngươi sẽ đến đã chờ lâu lắm rồi nạ xi、si、nhìn qua huyết xác nhân nhược lên ánh mắt lóe lên một vòng điên cuồng dứt lời tại hậu phương đại địa bên trên chuyền đến dòm bị gào thét thanh â m chờ đợi đã lâu thi triều nhao nhao bị kích hoạt hùng ánh đánh tới châm đoán chỉ gặp đùi đất phi dương dày đặc lệ khí đan sen t ừ n g đạo trung châu tinh nhuệ ở trong đó ẩn hiện đối mặt như thế chiến đấu nạ s ỉ cũng không dám k i n h thường sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực thủ hạ thi triều toàn bộ đăng tràng đến mức đó sao huyết sát ngơ ngác quan sát triệt để không sinh ra lòng phản kháng một vị hoàng giả dẫn đầu bốn vị bất tử hạt tướng căn bản không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại mắt thấy trung châu tinh nhuệ vào tới thủ hạ tiểu đệ thần sắc b ứ c tiết h lão đại lúc này làm sao xử lý rút lui trước vừa rút lui a tiểu đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc nghĩ thẩm ta không phải vừa tới a chẳng lẽ đến đến nơi này chỉ vì chạy trốn huyết sát tiếp tục nói hiện tại kế hoạch có biến còn không phải cùng bọn hắn nha còn không đợi hắn nói xong thi vương tiểu đệ quay người trốn đi đồng thời hướng thi chiều truyền lại lui lại chỉ lệnh chạy trốn tốc độ cực nhanh nhanh như chấp liền muốn không còn hình bóng huyết sát thấy thế lặng vậy mà rút lui so với mình đều nhanh có thể s、so、a phương nam hy một đám tại đây đợi đã lâu đương nhiên không thể để cho bọn hắn chạy thoát lập tức hạ đạt giết chóc tín hiệu đuổi theo cho ta giống sau lưng vô cực thi chiều gào thét tứ đ ạ i bất tử t ư ớ n g tài càng làm ộ t ngựa đi đầu phóng xuất ra riêng phần mình năng lượng phô thiên cái điệm mà nạ xi ánh mắt lấp lóe hoàng giả uy thế mãnh liệt tại nó quanh thân tràn ngập lên tinh hồng sương mù quanh mình cây cối cỏ xanh mắt trần có thể thấy khô héo h i ệ n nhiên mang theo k ị c h độc cực tốc hướng về phía trước lan tràn liệt độc t i vực nàng tại xưng hoàng trước nhất vui nuốt vệ đ ộ vật cho nên thức tỉnh năng lực liệt độc có thể lớn diện tích tê liệt tan mòn định nhân thích hợp nhất đại quy mô chiến đấu. danh sưng ơ đoàn chiến máy thu hoạch máy liền xương độc phóng lên tận trời trong nháy mắt che đậy chân trời lớn diện tích xương đỏ l à n tràn hướng đông châu thi t r i ề u bao phủ tới bọn hắn chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng so ra kém hoàng giả một k í c h lập tức có không ít g i ò m bi bị, bị dìm ngập ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền tựa như chống không tan biến mất tràn g diện q u ỷ dị tới cực điểm Ta đi. thì tiên trong kia đi! độc cái di Chúng hoảng sương ngủ, lòng gặp sợ liền tiêu diệt mạng lớn thi triều này làm sao đánh huyết sắt răng nhọn cắn chặt cảm giác loại xương độc này cũng không thế nào tiêu tốn năng lượng nhưng là diện tích lại cực lớn chỉ cần một trải rộng ra liền hình thành đạo tâm c h ắ n thiên nhiên trăm vạn thi triều cũng không thể vượt qua chẳng lẽ đây là hoàng giả chi vi sao gặp tiểu đệ bỏ mình vô số huyết sắt trái tim đều đang chảy máu xem ra nhặt nhạnh chỗ tốt là nhặt không lên huyết h ả i lĩnh vực hắn không còn bảo tồn năng lượng phóng xuất ra lĩnh vực chi lực sau lưng vô cực huyết hải dâng lên hình thành phiến thao thiên cự lãng thẳng đến cái tia tinh hồng huyết vụ phóng đi hai màn yêu dị đỏ đụng thẳ hai đều có ăn mòn hiệu quả lẫn nhau dây dưa lẫn nhau ma diệt giữa thiên địa ẩm ẩm rung động loạn lưu bốn phía k h u ấ y động một mảnh hôn loạn c h i cảnh lão đại thủ hạ thi chiều chuyển mắt quan sát h u n g đồng chiếu ra lấy đầy trời đỏ trong lòng tràn ngập rung động lão đại vậy mà vì cứu chúng ta dùng lĩnh vực lực lượng chống cự hoàng giả cái này hắn có thể làm sao một đám các tiểu đệ kinh hãi đồng thời lo lắng không thôi quả nhiên huyết sát lĩnh vực chi lực tuy cưng hãn tại cấp độ ss bên trong xem như đình tiêm nhưng đối mặt càng hơn một bậc hoàng i ả trung quy là có chút giật gấu và va vai huyết hại lĩnh vực chỉ chống cự một hồi l i ê n bắt đầu chống đỡ không nổi tại xương độc ăn mọi lòng dưới đều tán loạn mà lại còn có bất tử tàu hung hãn đem tinh thần lực bánh nhiễu đâm vào huyết sắt trong óc ách à, huyết sắt chỉ cảm thấy đầu lâu kịch liệt đau nhức phản phất bị dội cho lăn l dầu đồng thời huyết hải lĩnh vực chấn động triệt để chống đỡ không nổi huyết vụ giống như to lớn cự thú rất mau đem huyết sắt nuốt vào trong đó hắn làn da ẩm rung động càng thêm thống khổ thật giống như bị dội cho acid s ủ n phịu dịp toàn thân bốc lên thanh n ê n lão đại chạy mau a thi vương tiểu đệ lo lắng quát chương tám trăm bảy mươi sáu đồng bộ chiến trường huyết sát mới từ tinh thần công kích bên trong tỉnh táo lại liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức làn da đã toàn bộ c h ố c r a đỏ thắm biến dị huyết dịch từ thể nội chảy ra trình thể hình tượng chật vật tới cực điểm liêu mạng hắn cắn chặt hàm răng cố nén thống khổ triệu tập thể nội năng lượng để huyết dịch đem tự thân bao khỏa thứ bên ngoài nhìn vào đi t ự a n h ư cái lớn huyết cầu mượn ngắn ngủi cơ hội thở dốc huyết sát vội vàng t h â n hình lui lại cưỡng ép từ xương độc biên giới vào da một nam tiểu đệ thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cấp độ ss bất tử tộc sinh mạnh lực rất tứ ngạnh không dễ dàng giết chết nhưng là huyết sắt làn da đều chóc da lộ ra màu đỏ bộ phận cơ thịt nhất là bộ mặt sâm bạch nha ngân thử ra nhìn qua phá lệ g i ữ t ậ n kinh khủng song lần này đều phá tướng huyết sắt niết miệng tự rêu nói có thể tiểu đệ của hắn lại giơ ngón tay cái lên không có lão đại ngươi đẹp t r a i nhất trong lòng ta vĩnh viễn đẹp t r a i nhất huyết sắt nghe vậy trong lòng không hiểu có chút cảm động xem ra đầm minh đệ này vẫn tương đối có ánh mắt thiên tiêu tiểu đệ rất nhanh nói bổ sung không chỉ có thi đẹp trai phi hành khí cũng đẹp trái nhất、Ngày. huyết sắt sắc mặt khe giật mình nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp đã không có thời gian nói chuyện t i ế m nhanh xương độc muốn đi qua mọi người tranh thủ thời gian bảo mệnh đi Ừm, Một đám các tiểu đệ gật đầu. Dưới mắt, dòm thảm âm. tốt! tiểu gật trời, phất thân tinh thét, thét, thê thanh bất tử tộc hán tưởng nhóm, đã giết theo trung thi số độc đệ đầu. đỏ đầy đưa điện đều đã đi đi các ngục, chỉ có còn cấp Dưới nơi lại si sau sương hồng gào hoảng gào lương không sương hãng xông lưng khắp sợ SS phản nạ nhóm, lên, bọn rú phủ, họ, bao vào v là Mà bị từng cái hai mắt xích hồng cùng lệ văn phần đem đông châu dòm bị bổn h à o rất nhanh xé thành m ạ c h nhỏ bọn hắn hổ gặp bầy dê điên cùng giết chóc g h ê thởm chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ huyết sắt mắt lộ ra phẫn hận trong lòng sinh ra một trận cảm giác bất lực vô luận là trình độ tiến hóa vẫn là dòm bị số lượng thi vương đẳng cấp cùng đối diện đều không cùng đẳng cấp cho dù lấy mệnh tương bác cũng khó có thể đem bọn hắn thế nào tại cái này giao phong thời gian ngắn ngủi bên trong đông châu liền có gần trăm vạn thi chiều bỏ mình nhưng mà trung châu giết chóc vẫn như cũ đang tiếp tục thế nhưng là một lát sau giữa sân xuất hiện một c ố k h ắ c khí tức ngưng hiện huyết sắt kinh ngạc phát hiện một khi có giòm bị tử vong liền hình thành đạo đạo màu đen và khí hướng một phương hướng khác hội tụ những cái kế toán khí sắt mặt đất như trường xà giống như nhúc đ í c h cuối cùng đều hướng phía một phương hướng Ừm. đó là cái gì huyết sắt mắt lộ ra kinh nghi vội vàng q u a y đầu nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào hậu phương trên bầu trời lại lơ lửng lấy một k h u n g chỉ huy hạng có người thiếu niên thân ảnh cầm đao mà đứng đứng tại trên thân hạng bên trong tóc dài tung bay theo gió nó trong mắt toán khí như đ ố c phản phất tiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng nhảy lên tới cực điểm chém. h t ra ra, sau n i đó một cái thanh lãnh nữ hải âm thanh nhầm vang lên tần thư giao thân ảnh đứng tại vương thành bên n g ư ỡ i trong tay lam đao như đuốc hướng một phương hướng khác chém tới nàng nguyên bản liền có s cấp s thực lực tại đặc chế lam đao ra chỉ dưới lực công kích tới gần cấp độ ss s cho nên lực sát thương càng cường đại khiến trung châu dòm bỉ lần nữa lớn diện tích đổ xuống thế nào ta giết dòm bỉ nhiều hơn người a thần thư giao nói bình thường giống như ngươi đợi ta lại góp nhặt điểm đoán t ứ c giận vương thành mở miệng nói ra lập tức chỉ huy hạm ầm ầm rơi trên mặt đất từng đạo thân ảnh đi ra bên trong là cái khắc áo trắng giáo thành viên huyết sát hai con ngươi trợn tròn trong lòng hết sức kinh ngạc ngươi là bên trong cái bên trong cái lâm đông đồ đệ ừ n không say là ta vương thành trả lời nói ban đầu ở dị tộc lớn lục t h â m chỗ bọn hắn lẫn nhau gặp q u a cho nên cũng đều biết thế nhưng là huyết sát n h ũ n mày trong lòng nghĩ không thông ngươi chạy thế nào ta nơi này sư phụ nói ngươi không được đánh b ấ t quá đối diện để cho ta tới giúp ngươi một chút còn nói ngươi nơi này t o à n khí tương đối nhiều vương thành như nói thật nói huyết sát nghe vậy thần sắc k h ẽ giật mình luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào chẳng lẽ lâm đông sớm liền tính toán đến rồi huyết sát làm sơ suy tư về sau vẫn cảm thấy không đúng quay đầu nhìn về phía trung châu nơi đó thi vương khí tức cường đại có hoàng gia toa trấn cùng tứ đại bất tử tộc hàn tướng k ế ngươi ngươi tại, tại như thế quy mô chiến đấu lý đều không cần lý chờ một lát đến gần thời điểm thuận tay diệt chính là lúc này huyết sát ý nghĩ cũng kém không nhiều nhìn chung quanh một chút về sau phát hiện cũng liền vương thành cùng tần thư giao có chút thực lực chỉ huy hạ bên trong áo trắng giao chúng cơ hồ có thể xem nhẹ sức chiến đấu các ngươi có thể đánh bại trung châu hoàng giả sao đánh không lại vương thành quả quyết lắc đầu đó chính là ngươi sư phụ không cần ngươi nữa huyết sắt càng thêm xác định có thể bên cạnh tần thư giao lại nói chúng ta mặc dù đánh không lại nhưng là có thể tìm người ai huyết sắt trong lòng không hiểu lập tức chỉ gặp tần thư giao xuất ra cái máy truyền tin đặt ở bên miệng nói chúng ta đã đến đặt trung châu chiến trường tạo nội trung châu hoàng giả thỉnh cầu trợ rút vừa mới nói xong chỉ gặp xa xôi chân trời có hừng hực quang mang lấp lóe tựa như một vòng mặt trời mới mọc cực tốc rơi xuống theo mặt trời mới mọc tới gần càng thả càng lớn tản mát ra hủy diệt tính khí tức cái kia đúng là một phát d i ệ t tinh tháo xẹt qua chân trời từ không trung giáng lâm xa xa nạ xi、si, kinh ngạc nhìn t r ư ớ n g mắt bạch quang làm giữa thiên điệu mất đi s á t thái năng lượng thật l ớ n cầu xâm nhập trong làn khói độc màu tránh ra nàng một tiếng rít lập tức truyền lại tín hiệu ẩm ẩm ngay sau đó to lớn tiếng nổ đùng đoàn văng lên kinh khủng dư ba khuếp tán đem bốn phía dỏm bị đều c à n quét ở giữa chỗ một đoá mây hình nấm lên không bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột trung châu dòm bị căn bản không kịp phản ứng tử thương một mạng lớn đợi ba động dần dần lắng lại bụi mù vi vi tán đi chúng thi đã bị cự ảnh bao phủ ngước mắt nhìn lại chỉ gặp cái vật khổng lồ tới gần phảng phất một viên tinh cầu g á n g lông nhân loại văn minh cuối cùng một chiếc diệt tinh hạng đang tràng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy đệ nhất thiên tài khổng lồ diệt trên tinh hạng cường giả uy áp c h ẳ n g ngập có một nữ tử đứng ở hàng đầu người mặc đặc chế áo lam theo thủa kim tiến nhìn qua ung dung hoa quý trang trọng trang nhã ở sau lưng hắn còn có cái khác hai đại gia chủ mắt sáng như đuốc khí vũ hiên、ngang. đều là nhân loại cường giả tối đỉnh đã cách nhiều năm lại muốn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu lam tiểu nga nói ba người cùng hách vân lịch bọn hắn t h ở thiếu thời chính là cùng một tiểu đội thành viên quá mệnh giao tình chiến hữu đúng vậy à chúng ta cuối cùng vẫn là tới chỗ này xem ra chinh chiến trung châu là khó mà thoát khỏi số mệnh một vị nam tử trung niên thanh â m hùng hậu có chút cảm thái ba người tản mát ra cường đại khí tràng thả người nhảy lên như ưng kích trường không trực tiếp nhảy xuống diện tinh hạo sau lưng bọn họ còn có vô số điểm sáng lóe ra lên không u y ệ n giống như pháo hoa tản ra ẩm ẩm ẩm ẩm số chúng thủ vệ cơ giáp cùng ba người cùng một c h ô rơi xuống đất chung quanh mặt đất dung chuyển đá vụn bắn bay từng đài kim loại q u á i thú phản xạ sáng như bạc hà n quang cô máy giết chóc tức sắp mở ra bắt đầu chiến đấu a l a m tiểu nga ra lệnh một tiếng hậu phương từng đạo kiếm ánh sáng mở rộng mà ra thủ vệ cơ giáp hỏa diễn vươn ra lướt gấp phóng tới trước cùng lúc đó diệt trên tinh hạm còn có phi hành khí không ngừng bay ra trong nháy mắt lít nhát khoảng chừng mấy vọt chúng tựa như bảy vòng rửa sạch phi hành khí tinh hạch quang mang lấp lóe hừng hực năng lượng hội tụ tựa như đẩy trời phồn tinh giống như đều chả thỏa thích phát tiết một trận cơn bão năng lượng giáng lâm dày đặc hỏa lực rơi vào trung châu thi triều bên trong phanh phanh phanh phanh. phanh. đại đ ị a u chấn chiến không ngừng tinh hoạch pháo liên tiếp bạo liệt đem trung châu tinh nhuệ bao trùm giống đám giòm bị kêu thảm gầm thét rất nhanh lại bao p h ủ tại tiếng nổ đùng bằng bên trong bị t ạ c bốn phần năm tán nguyên bản còn hung ác điên cùng trung châu giòm bi đều bị áp chế trong nháy mắt chiến cuộc phát sinh thay đổi n g u phê nha huyết sắt các loại thi áp lực c h ậ giảm trong lòng nhịn không được s ợ hãi thản phục kinh hỉ tới quá đ ộ n ộ t nhân loại tự thân chiến lực không ra thế nào địa nhưng khoa học kỹ thuật vũ khí lật về một thành nhất là đại quy mô tác chiến tuyệt đối là hàng duy đặc kích t h ầ n thư giao có phần làm kiêu ngạo thế nào cái này tiếp viện không tệ a không sai không sai huyết s á t liên tục gật đầu vừa lòng phi thường bất quá ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ cái gì thần thư giao hiếu kỳ chờ đánh xong về sau cái t i ê u cỡ lớn phi hành khí có thể hay không cho ta một khung huyết s á t chờ mong hỏi a thần thư giao gương mặt xinh đẹp nhữ một cái xuất hiện cái thật to dấu chấm hỏi đ ô n g bộ chiến trường g i t chóc thăng cấp từ h u ế sắt trước đó bị nghiền ép biến thành tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy tại nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí ra trì dưới không ngừng công thành chiếm đất từ vừa mới chạy trốn lộ tuyến lại dết trở về mắt thấy là phải đạp vào trung châu thổ địa dết ta do bị tiếng gào t é t chân thiên phá lệ phấn khởi mà trung châu hoàng giả nạ xi tóc đỏ phất phới sắc mặt ngưng lại không có nghĩ đến cái này trong lúc mấu chốt lại có nhân loại ra tới quấy dối đại nhân đám nhân loại kia lá gan thật là không nhỏ cùng chúng ta t r u n g châu chiến đấu khi thắng khi bại hiện tại thế mà còn dám tới một vị thi vương tiểu đệ nói ừ nhân loại sẽ không từ trong lịch sử hấp thù giáo huấn bọn hắn chỉ lại không ngừng địa lập lại lịch sử Nạ si lần này mục tiêu của nàng chủ yếu là bầu trời khu vực có không thiếu phi đi khí bị bao phủ hướng rắn hợp kim tựa như bọt biển gặp như lửa cấp tốc bị hỏa tan phi hành khí bốc lên thanh niên liên tiếp hướng phía dưới rơi xuống hoang dã vì thế không thể bôi nhọ da hỏa này vẫn là khó chơi a huyết sắt lông mày thấy thế đôi mắt nhắm lại bây giờ có nhân loại trợ giúp mặc dù không sợ trùng châu thi triều nhưng cấp cao về mặt chiến lược tựa hồ còn kém một bậc bất quá một giây sau tại cái kia đầy trời đỏ trong sương ngủ, đông nhiên một vòng lam mang trợi hiện thủy hệ năng lượng bắt đầu cực tốc n g ư n g kết thủy vực sống to l a m tiểu nga một tiếng q u á t nhẹ vô cực lam quan g phát tán hội tụ thành một đạo cự đại bình t r ư ớ n g tựa như màn trời rủ xuống đem thế giới chia cắt thành hai nửa cái kia tinh hồng xương độc đánh tới màu lam bình t r ư ớ n g bên trên ẩm rung động lại có bị tan giã chi thế không cách nào lại tiến thêm nửa phần chạn huyết sát thấy thế mắt lộ ra kinh ngạc không c á nào l ạ ế n chạn huyết sát thấy thế mắt lộ ra kinh n g ạ lại có thể ngăn cản hoàng giả vì thế cái kia xanh t h ẳ n thủy hệ năng lượng nhìn như nhu và bình tĩnh, lại kéo dài không dứt. phá lệ nặng nề g h còn lại thi vương tiểu đệ thấy thế cũng là vui mừng quá đỗi mau nhìn nhân loại kia thật mạnh a dù sao cũng là nhân loại lãnh tụ ừ m ta cảm giác nàng thực lực so chúng ta lão đại cường lam tiểu nga thân vì nhân loại lãnh tụ nâng toàn bộ văn minh chi lực nếu ngay cả một hoàng đô đánh không lại cái kia nàng cũng không cần đến tham chiến chống đ ỡ kịch độc xương đỏ về sau lam tiểu nga không lùi mà tiến tới trên thân lam quang càng phát ra hừng hực hai đạo thủy long n ư n tụ đem nó vấn quanh không khí vù vù không ngừng biển như dòng gầm nổ vang lam tiểu nga phi thân sông về phía trước vô luận là d ò n bi thi vương vẫn là xương độc đều bị hung mạnh thủy long xoắn nát thế không thể đỡ nạ s ỉ trong mắt hung quang lấp lóe thấy thế nổi nóng đến cực điểm triệt để kích phát thi vương ngang ngược tiểu tiểu nhân loại không biết lượng sức lại còn dám cùng ta cận thân tác chiến nàng quanh thân lệ khí tràn ngập thi hoàng chi thể cường hãn xương độc lượn lờ ở giữa đồng dạng phi thân hướng kỳ trùng đi một la một m hồng hai loại năng lượng ở giữa không trùng gặp nhau tựa như sao trổi tướng đụng vào nhau cũng không ai chiếm được ưu thế cắt lùi về sau một khoảng cách một người một thi tướng chỉ mà đứng khí thế cường đại đan sen ai cũng không c a m lòng nhiều thế nạ sỉ sắc mặt tâm lãnh cũng không gì hơn cái này còn tưởng rằng ngươi có thể như thế nào đây thế nhưng là ta đã bước lên trung châu lãnh địa l a m tiểu nga ngữ khí nhu hòa vi vi t h ấ p m ắ t nhìn xem dưới chân thổ đ ị a dựa theo khu vực phân chia nơi này xác thực thuộc về trung châu lãnh thổ đến tận đây l a m tiểu nga thành vì lần này đại chiến cái thứ nhất đánh vào trung châu địa giới nhân loại g ê tởm nạ xị cắn chặt hàm răng trong lồng ngực lên cơn giận dữ đôi này hoàng giả mà nói đơn giản vô cùng nhục nhã mà phía sau cả đám loại thì là cảm xúc bành trướng chiến ý tăng vọt đôi chiến thi thổ chiến đấu đã rất lâu không có như thế mở mày mở m ặ t qua lam đại nhân rất đẹp trai a trách không được nàng có thể trở thành chúng ta phải tân tấn lãnh tụ hữu dũng hữu n g h i u thực lực cường đại nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi đám người gieo h ò nổi lên m ộ n phía bởi vì không có xương đỏ uy hiếp bọn hắn càng thêm b u ô n g tay b u n g chân không ngừng n á n h sắt trung châu thi triều làm tiểu nga độc thân sông vào trung châu chia cắt chiến trường cường giả uy áp tràn ngập hiện thị rõ lãnh tụ phong phạm xa xa tần thư giao nhìn qua mẫu thân thân ảnh trong lòng thêm ra mấy phần cảm thái có lẽ tất cả mọi người quên kỳ thật nàng mới là nhân tộc đệ nhất thiên tài t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám chữ cứ cứu thế liền ngay cả huyết sát một đám d ò m bi nội tâm cũng có chút sợ hai thám phục không nghĩ tới nhân loại tiếp viện chỉ để đem chiến cuộc thay đổi làm tiểu nga biểu hiện tuyệt đối là đông bộ chiến trường mở vở vợ kỳ thật cho tới nay huyết sát các loại thi vương bá chủ là trướng mắt nhân loại cảm giác đến bọn hắn nhỏ yếu nhu nhược chỉ coi thành con mồi nguyên liệu nấu ăn một loại nhưng hôm nay trong lòng ấn tượng hoàn toàn thay đổi huyết sát neo lại đôi mắt n ó n g nhìn trung châu phương hướng chỉ gặp lam tiểu nga một bộ áo lam tóc dài phất phới làn da trắng nón chắc nhan tinh mỹ bị vạn chúng dòm bị vây quanh thậm chí còn có trung châu hoàng giả lại ngạo nghễ mà đứng không sợ chút nào ta nhìn cái này lam tiểu nga cũng là phong vận vẫn còn a huyết sát đột một nói Ngậy. k h ắ p chung quanh thi vương đều là sắc mặt khẽ giật mình trực câu câu nhìn chằm chằm hắn thần sát kinh ngạc nửa ngày một tên tiểu đệ nói lão đại xác người khác đường a a đừng nói nhảm ta phải đi qua giúp nàng vừa mới nói xong huyết sát quanh thân biến dị huyết dịch b ư c lên cực tốc tiến hướng nơi đó tiến đến. đó bởi vì lam tiểu nga cùng nạ xì、sì、đối chiến trung châu bất tử tộc hãn tướng vội vàng trở về trợ rút dự định trước giải quyết hai họa ngầm lớn nhất trong đó có tên kia dáng người thấp bé tinh thần hệ thi vương hắn chính muốn trở về trợ rút có thể đột nhiên sau l ư n g uy áp lan tràn m a n h liệt cảm giác nguy cơ chuyển đến để ngươi hủy ta phi hành khí huyết sát khí tức cường đại vô cực huyết h ả i của quận lĩnh vực chi triển h a i đem hắn bao phủ trong đó bất tử tộc hãn tướng g i ậ mình vội vàng tinh thần lực phát tán ngăn cản hai cố năng lượng lẫn nhau làm h a mòn thế nhưng là huyết sát thực lực mặc dù không thể so với trung châu hoàng giả nhưng dù sao cũng là một châu bá chủ thức tỉnh lĩnh vực khi dễ một cái hãn tướng dư sải cho nên không lâu tinh thần lực liền bị nghiền nát cái kia thi vương thân thể bị ngập trời huyết hải b ả o trùm ăn m ò n lực phát tác đem nó bao phủ á c h đa thê lương thống khổ tiếng kêu t h ả g thiết nổ vang tại chiến trường trên không mà tại lam tiểu nga bên người rất nhanh lại nhiều hai đạo thân ảnh chính là hai vị khác gia chủ đã chạy tới trợ giúp bọn hắn là mấy chục năm lão hữu phối hợp cực kỳ ăn ý thậm chí đối mặt trùng châu hoàng giả cũng không thế nào khẩn trương đại khái nhớ tới đã từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu thời gian trong mắt lại ẩn có vẻ phấn khởi trong ư ớ c chiến, mắt tiến đại v à gây c ấ i i a đó o loại khoa Trong ạ tại bại n đến nay Trung nhân đánh liên Từ trước thi thuật tục giới, phách Châu chiều, học đ khí lối lui. kỹ vũ bị một chút cấp ss hoặc ss thi vương đều giao cho vương thành cùng tần thư giao giải quyết dù sao hai người này thiên phú dị bẩm cơ hội là cấp độ ss s trở xuống vô địch tồn tại phía trước có gia trưởng định lấy bọn hắn hoàn toàn không có tiếp nhận cái gì áp lực thắng lợi thiên bình đã phát sinh nghiêng bên trên bầu trời khổng lồ diện tinh hạm đẩy về phía trước tiến phía dưới trăm vạn đồng châu dọn bị phi nước đại theo đại chiến tiếp tục c trong y càng hoặc càng nhiều nhân loại đó một vị bất tử tộc hát tướng sắp bị huyết sát tra tấn gây nên chết rồi nhưng mà nhân loại diện tinh hạng đã càng ngày càng gần mỗi cách một đoạn thời gian liên sẽ một lần nữa tích xúc năng lượng phóng xuất ra một phát diện tinh đại pháo nạ xì trong lòng cấp bách xem ra không có vô gian tại thật đúng là ngăn không được bọn hắn đông bộ chiến trường chiếm cư ưu thế ngay tại hướng tổ sơn tới gần nhưng mà phía tây chiến đấu đương nhiên càng thêm thảm liệt duy chỉ có bắt châu phương hướng trước mắt bình tĩnh nhưng là trung châu thi c h i ề u nhóm vẫn như cũ không dám thư giãn bọn hắn biết s o n g đầu hồn yêu tồn tại chắc chắn sẽ ở chỗ này xuất hiện bởi vì trung châu hoàng giả ra hết cho nên có hai tên bất tử tộc hãn tương trú đóng ở làm sao còn chưa tới một vị bất tử tộc nóng nhìn phương bắc phát hiện vẫn như cũ yên tĩnh ngay cả nửa cái dòm bị thân ảnh đều không có chỉ có ô ô kinh phong t h i qua chẳng lẽ hồn yêu không dám tới một vị khác thi vương nghĩ hoặc hắn mặc dù cũng là b nhưng dọn bi đặc thù rõ ràng nhất là đỉnh đầu bộ sinh ra hai cái thon dài bạch cốt sừng nhọn vô cùng sắc bén h i ệ n nhiên là dung hợp thi vương còn mang theo xương cốt biến dị tại này song trùng thuộc tính điệp ra phía dưới có thể thấy được thể phách sẽ cường hãn bao nhiêu hãn cũng có cái đặc biệt danh tự gọi là thiết ma giác mà một vị k h á c bất tử tộc thì là vô gian thủ hạ lấy tinh thần lực tăng trưởng tên cứ gọi trúc hồn hai tại trung châu tại bất tử tộc bên trong đứng hàng đầu địa vị gần với ngũ hoàng bọn họ cũng đều biết bắc châu hồn yêu thuộc về nhân tài mới nổi thực lực không bằng lâm đồng nội tình không bằng huyết xác xem như yếu nhược thế lực cho nên chúc hồn cùng thiết ma giác ở đây trấn thủ dư s à i mà lại cả hai một cái chủ tinh thần lực một cái chủ thể phách có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau không có kẽ hở hồn yêu nếu là không đến hai ta tại cái này làm trợ lấy chẳng phải là lãng phí sức chiến đấu nếu không đi trợ giúp những chiến trường khác được rồi thiết ma giác của mồm đề nghị khó mà làm được chúc hồn rõ ràng cự tuyệt nói lão đại minh xác thực nói qua để hai ta tại cái này trông coi tuyệt đối không thể rời đi lại nói những chiến trường khác có hoàng giả toa trấn không có gì đáng lo lắng mấu chốt mấu chốt ta cái này lòng ngưng ấy thiết ma g i á c g a i g a i móng u ố t phần lưng trung châu hồi lâu không có chiến đấu địa phương khác đều đánh kịch liệt kết quả tự mình lại chỉ có thể chờ đợi cảm giác phi thường khó chịu khó chịu nhưng vào lúc này t r ú c hồn con ngươi ngưng lại cảm giác bén nhạy tựa hồ phát giác được cái gì sẽ không sẽ bọn hắn đã tới a thiết ma g i á c hà to miệng có chút khó tin Đi. chúng ta phía trước đi xem một chút t r ú c hồn ngưng mắt nói bát châu hồn yêu mặc dù thế lực yếu kém nhưng năng lực q u dị còn sinh trưởng hai cái đầu ý đồ xấu tương đối nhiều khó đối phó mà lại bát châu lớn diện tích phóng x ạ khu dòm bi biến dị hình thù kỳ quái có thể còn sống sót đều tuyệt không phải hạng người bình thường đã từng nào đó thi vương làm ra qua đánh giá bác châu dòm bi đều là đại tài chúc hồn cùng thiết ma d á c hướng bắc đi đến dọc đường vô số trung châu tinh nhuệ hội tụ ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch biên giới chỗ còn có giải rác dòm bi du tẩu chính bốn phía tuần tra thời khắc quan sát phụ cận tình huống nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là tại dưới chân bọn hắn trong đất bùn chính vì vi ngọn g o ạ từng cái màu trắng côn trùng từ đó bỏ lên, lên ra ai u có chỉ tinh nhuệ không chú ý bị từ bản chân trôi vào、Hờ. Người thế nào? Bên cạnh kỷ. Không có. Không có gì đi. Tinh thế chương ạ n zombie hiếu kỷ. k tám trăm bảy mươi chín chiến trường phương bắc nhưng mà loại chuyện này cũng không phải là cô lập phát sinh tại cái k h á c các nơi đều ở trên diễn không ít tinh nhuệ dòng bi đã bị bạch trùng lặng yên ký sinh chỉ có cao giai thi vương mới có thể may mắn thoát khỏi chúc hồn tinh thần lực cường đại ẩn ẩn cảm giác được thủ hạ đám d ò n bi khi tức sinh ra yếu ớt biến hóa cũng còn trong bóng tối quyết tán tuyệt đối có vấn đề hắn cùng thiết ma giác đi vào khu vực biên giới xem xét đóng giữ thi triều có vị cấp ss thi vương lập tức gương mặt tươi cười đi tới hai vị đại ca có chuyện gì phân phó một tiếng liền tốt các ngươi thế nào còn đích thân đến a b ắ c châu g i ò m bi có thể có thể xâm lấn t r ú c hồn mặt sắc mặt ngưng trọng nói có thể con kia thi vương tiểu đệ đ ầ n đ ộ n cảm giác lực cũng không mạnh thần sắc kinh ngạc hỏi cái gì ở chỗ nào nào có bắt châu dòm bi chúc hồn nghe vậy có chút nổi nóng cái chán gân xanh hẳn lên nơi này là ngươi phụ trách khu vực chính ngươi không đi tìm còn không biết xấu hổ hỏi ta a a vậy ta đây liền đi tìm thi vương tiểu đệ liên tục đáp ứng lập tức một tiếng gào thét phóng xuất ra lục x o á t tín hiệu các h i n h đệ đều đi tìm cho ta tìm nhìn nào có bắt trâu g i ò m bi có thể hắn vừa mới nói xong cũng không xuất hiện vạn thi gào thét cảnh tượng những cái kia g i ò m bi vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác mà lại trong đó có chút g i ò m bi tư thái cực kỳ quỳ dị nguyên bản khí thế hung ác lẫm liệt tinh nhuệ lại rụt lại thân thể tựa như được cảm mạo không ngừng run dày run dày ừng chúc hồn cùng tiểu đệ đều là khe g i t mình cách đó không xa có chỉ dòm bị khói đầu hai tay tự nhiên rủ xuống lắc tới lắc lui tại nó miệng bên trong còn không ngừng có ô đỏ chất lỏng nhỏ xuống nhìn qua cực kỳ cổ quái cái kia cấp ss thi vương tiểu đệ lập tức đi lên phía trước nói uy đứng dậy ngươi thế nào đại đại ca ta làm gầy do bị truyền lại ra yếu ớt tín hiệu tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân mới thẳng tắp sống l ư n g tới cấp ss thi vương nhìn về phía hắn mặt lập tức sắc mặt giật mình bởi vì tại nó dưới làn da có lít nha lít nhít điểm nhỏ điểm nút đích tựa như hạt gạo kích cỡ tương đương theo hở da ẩn ẩn có thể nhìn ra là côn trùng hình dạng a cái này thi vương hung đồng trừng trừng trong lòng hãi nhiên vô cùng ngay sau đó phía trước giòm bị phanh một tiếng lại trực tiếp nổ bể ra đến vô số màu trắng tiểu côn trùng giống như thiên nữ tán hoa có không ít băng đến thi vương trên mặt hết sức hướng trong da kim cương có thể hắn thân làm lực lượng hệ thi vương da dày thịt béo cũng không có trở ngại chỉ là lảo đảo lui lại mấy bước nâng lên xong chảo cho mình mấy cái to mồm mới đem những cái k i a côn trùng trục chết thật sự có xâm lấn theo tiếng gào thét nổ vang phản phát triệt để kéo ra rết chóc màn tre chung quanh không ít thi triều đều kêu rên lên tiếng liên tiếp nổ tùng c h một, một, một đôi như n đậu nành đôi mắt nhỏ lấp lóe hung băng hai bên má bộ nếp nhăn trồng chất chính là bác châu đại tài hồn yêu hào huynh đệ đại địa hắn là dung hợp thi vương địa có được sinh sôi ký sinh trùng năng lực từng có một mình tiêu diệt trăm vạn cấp thi triều quang vinh chiến tích các ngươi ngược lại là nhạy cảm phát hiện vẫn rất nhanh đại địa bốn chân chạm đất đôi mắt nhỏ ngóng nhìn t r ù n g châu thi triều lộ ra phá lệ hung lệ thật buồn nôn g i ò n g bi chúc hồn lông mày neo lại cùng lúc đó sau người chuyển đến c h â n thiên lệ giống chuẩn bị đã lâu trùng châu thi triều toàn bộ bị kích hoạt vô cực thi triều hội tụ đầy khắp núi đồi bắc bộ chiến trường chính thức mở ra mà ở đại địa hậu phương dày đặc lệ khí đan sen như là mây đen đồng dạng hướng trung châu bay tới đen nhánh bóng ma phía dưới đồng dạng là ngàn vạn z o m bi e có hai chân phi nước đại có bốn chân chạm đất bát châu thi chiều hùng mánh bơ kích những thứ này đại tài nhóm tư thái khác nhau tạo hình có chút kỳ lạ có năm con mắt hoặc là một loại miệng răng nhọn răng nhanh dẫn đầu thi vương liền sinh ra sau cánh tay trên không đen nhánh tầng mây bên trong còn có từng cái phi hành thi thú không ngừng xuyên qua như đạn đạo giống như thân hình tự cấp trường không không đúng rồi t r ú c hồn những mày bởi vì theo trước đó t ì n báo bát châu cũng không có, có thành bảy phi hành thi thú bên cạnh thiết ma rác đồng dạng kinh ngạc chúc hồn trên bầu trời bay là cái gì chẳng lẽ là hải âu bởi vì cách xa xôi t r ú c hồn cũng không xác định đừng quản nhiều như vậy là cái gì không trọng yếu giết chết bọn hắn mới trọng yếu chuẩn bị chiến đấu đi Tốt. Thiết một tiếng, quanh thân lệ khí phát. Thân thể trúc thì thân tinh thần sát trường. Thiết thi đối chống quanh khí khôi ngô, như như châu phóng hồn phía phương, kích, chỉ huy chiến trường. Ma giác công kích, đối diện hẳn là không giác điên đi. lợi đại giác diện đến ma Mà ma sau quan ứng ngô, dụng công công đáp bộc lực cục, lệ là ở ở cẩn thận đề phòng bởi vì hồn yêu năng lực quỷ dị còn ẩn ẩ n khắc chế tinh thần hệ chính như hắn sở liệu như thế thiết ma giác dị thường hung hãn bất tử tòa quy áp tràn ngập thế không thể đỡ t u y ề n hồ gặp bầy dê dẫn theo tiểu đệ xông vào bắc châu thi triều phản phất một thanh l ư ớ i dao đem nó xé rách đánh đầu thằng đó nhưng mà đối trung châu g i ò m bi uy hiếp lớn nhất vẫn như cũng là đại địa ký sinh trùng thực sự khó mà đề phòng tiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng tiến vào trong thân thể nhất là trong chiến đấu đám dòm bi khó mà phân thần căn bản hoàn bị chú ý côn trùng mà lại đại địa từ vừa mở trận liền rời khỏi thật xa bốn chân chạm đất ghé vào xó a xình chỗ má bộ nếp nhăn mở ra vô số côn trùng từ đó phun rung manh thể l ê n ra cái này láo lục thiết ma rác hai mắt p h í m h ồ n g có chút cấp trên thẳng đến đại địa phóng đi cảm thấy trước đêm cái này họa lớn giải quyết chiến đấu sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều h á n bằng vào bất tử tộc cường hãn thể phách trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới như vào không thi chi cảnh nhưng đại địa phi thường cơ cảnh trong nháy mắt phát rác được bất tử tộc khí tức về sau lập tức quay người hướng về sau chệch hồi muốn chạy thiết ma rác trong lòng nổi nóng lập tức đuổi lên trước hắn xâm nhập bắt châu thi triều nhưng bất tử tộc hung hãn có biến dị xương cốt gia trì ngược lại là không có thi có thể thương tổn được hắn có thể hậu phương t r ú c hồn lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp bởi vì thiết ma r i á c càng rét càng xa phía trước chiến trường hỗn loạn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt chẳng lẽ đây là kế điệu hổ lý sơn t r ú c hồn rất nhanh nghĩ đến thân là tinh thần hệ thi vương thậm chí đương nhiên không thấp nhất là hồn yêu còn chưa xuất hiện mục đích thực sự quá rõ ràng lấy hắn lao lục tính cách chịu chắc chắn lúc cái nào mãi phục đem thiết ma g á c dẫn đi thoát cách mình tinh thần bao phủ về sau sau đó đem nó x chương ó t ể hiểm. cực kỳ âm hiểm. Trúc hồn mắng hồn thầm, h Trúc n n g c tám h ế t g trăm tám mươi bắc hải thương long phía trước chiến trường hỗn loạn tương mừng d ọ m bị gào thét tiếng gầm gừ không ngừng đánh phá lệ thảm liệt chúc hồn quyết định c h ủ ý về sau phi thân sông lên trước hắn dự định giả giả vờ không biết đi theo thiết ma giác đằng sau trở đến hồn yêu xuất thủ đánh lén thời điểm lại hợp lực đem nó xử lý đến cái giả heo ăn thịt hồ ta quả nhiên là một thiên tài chúc hồn phi thường hài lòng cảm thấy đây là tinh thần hệ thi vương hàm kim lượng không chỉ có thực lực cường đại còn có thể trường không toàn trường chỉ thấy phía trước thiết ma giắc vẫn như cũ rung mãnh bất tử tộc uy áp q u ủ a quận chỉ cần đơn chân v ừ a bước liền có thể sắp thành phiến giỏm bị chân thành m n h vỡ có thể phía trước b ắ t châu thi triều hung hãn không sợ chết vẫn như cũ không ngừng đối diện vào tới toàn thân trắng đoán đại địa thì một bên phong thích kỳ sinh trùng một bên hướng về phía trước chạy trốn vô cùng hèn mọn đừng hòng chạy thiết ma giắc tức thì nó giận nghiến răng nghiến lợi không kịp chờ đợi đem nó xé nát vì vậy tiếp tục đuổi lên trước lại xông ra thật xa chúc hồn cùng ở hậu phương thân xác cảnh giác hồn yêu đến cùng mai phục tại đây hẳn là không sai biệt lắm nên xuất hiện đi hắn ánh mắt liếc nhìn tinh thần lực lục x o á t nhưng vẫn như c ũ không có dò xét đến nó khí tức phía trước thiết ma giác lâm vào đ i ệ n cuồng g i ế t đỏ cả mắt mặc dù n ị c h thi c h i ề u công kích bất quá tốc độ vẫn như c ũ rất nhanh cùng đại địa ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn như là đã đi đến một bước này chúc hồn đành phải tiếp tục đuổi theo trước nếu như hồn yêu không xuất hiện đem cái kế này rất hoà mỹ dù sao phe mình hai vị bất tử tộc thực lực nhiệt ép bất kể thế nào đánh đều ưu thế tại ta mắt thấy thiết ma giác sắp truy sát đại địa có thể đột nhiên, lớn bắt nhiên, đầu rung đậu. lớn rung Vâng, vâng, vâng. mỗi một cái đều rất có v ậ n luật tựa như thứ gì bước chân chúc hồn trong lòng giật mình vội vàng ngước mắt nhìn lại lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc một bộ cực kỳ chấn kinh chi s á c chỉ thấy phía trước đường chân trời chỗ có cái cự ảnh xuất hiện tựa như một tòa đại sơn đang di động ngập trời khí thế hung ác lan tràn kia là giết chóc vô số sinh linh mới có thể có khí thế cái kia đúng là một đầu thâm hại cự thú bắc hải thương long hình thể của nó khó mà hình dung đều là đầu lâu bộ phận liền tựa như hòn đảo toàn bộ thân thể cơ hồ muốn cùng d i ệ t tinh hạm không phân sản s ả n nhau giữ tận đầu giang lanh thử lẫn nhau mỗi một cây đều như kình thiền chi trụ hai đại cực đại lỗ mũi giống như lô đen mỗi lần thổ tức ở giữa không khí đều phát ra tiếng rít phảng phất cá voi huýt dài có một vị thi vương thân ảnh chính q u a n h tay đứng ở nó xương mũi chỗ hai cái đầu sọ ngóng nhìn phía trước yêu dị tinh thần lực ở bên người rung động cuối cùng đã tới còn tốt tới cùng long ca mời ngươi ăn tự phục vụ hở làm sao còn có hai cái bất tử tộc sông vào chúng ta trận d o a n rồi hồn yêu hai cái đầu đồng thời cùng dưới chân thương long trò chuyện giống thương long một tiếng gào thét khí lãng mãnh liệt phóng lên tận trời không khí như gợn sóng quyết tán chung quanh dỏm bị đều nhịn không được run có thể nghĩ thanh âm đến cỡ nào to lớn À cái này chúc hồn thay thế triệt để mắt choáng váng trong mắt phản chiếu lấy cái k i a khổng lồ thân ảnh trong lòng kinh hại không thôi đồng thời đã cảm giác được có cỗ tinh thần lực đem tự thân bao phủ ngay tại tùy thời mà động vô cùng hung hiểm nhưng mà thương long tốc độ không chậm cực tốc tới gần chiến trường bắt châu thi chiều sớm liền chuẩn bị vội vàng tứ tán lấy tránh ra duy chỉ có còn lại thiết ma giác đứng tại chỗ ngước mắt ngước nhìn hai con ngươi trừng thật to theo thương long một tiếng bạo hống nâng lên chân trước liền trục lại cự ảnh vắt ngang bầu trời che đậy thương k h u n g thiết ma rác trong nháy mắt bị bóng ma bao phủ ẩm ẩm thương long một trào phía dưới phía trước trực tiếp xuất hiện cái cự đại khe n ư ớ c làm bá chủ biển sâu thực lực đương nhiên là có cấp độ ss s mà lại như thế thể phách làn da so mặt đất đều dày sức chiến đấu càng không cần nhiều lời thiết ma rác chịu một kích bị nện xuống dưới đất rất nhanh từ đá vụn bên trong chui da nhìn chung quanh phát hiện đều là bờ bộn phế tích thậm chí có un tùm xương trắng từ d ạ n nước kẽ đất bên trong phun ra mang theo nóng rực khí tức mà khổng lồ thâm h ả i cự thú vẫn như c ũ lập ở trước mắt như là một ngọn núi lớn tràn ngập cảm giác c áp bách ngươi ngươi ở đâu ra thâm h ả i cự thú thiết ma giác ngự khí kinh ngạc làm sao ta cái này nhân tài mới nổi liền không thể lại phát triển phát triển ngươi cho rằng ta trốn vào bắc hải là tại ngồi ăn rồi chờ chết sao hồn yêu đương nhiên nói từ khi hắn tiến vào phía bắc vùng biển vô tận đương nhiên cũng không có nhàn g rỗi kết bạn một đầu cự thú bắc hải thương long nó biểu thị nghĩ đến lục địa đi dạo hồn yêu tự đề cử mình trở thành dẫn đường trực tiếp đem nó mang đến trung châu đại chiến bất quá hai người các ngươi thật sự là thật to gan vậy mà x ô n g ra xa như vậy quả thực là muốn chết hồn yêu thanh âm khẳng hạn lộ ra mấy phần lạnh l é o t r ú c hồn cùng thiết ma g i á c hướng về sau quan sát lập tức cảm giác đại sự không ổn hai người bọn họ bằng vào bất tử tộc thực lực tại thi triều bên trong mạnh mẽ đ ô n g tới có thể các tiểu đệ lại không q u a được cho nên có chút tách rời hai thân h á m bắt châu thi triều thuộc về tứ cô vô thân trạng thái mà t r ú c hồn thì là mặt mũi tràn đầy mộng tình hình trước mắt rõ ràng cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống n g u y ê một mực không có xuất hiện không phải là tìm một chỗ mai phục mới đúng vì sao lại dạng này ta Mai thích ma giác c h ú đáp ứng một tiếng quay người liền muốn đường cũ trở về hồn yêu đương nhiên không thể để cho hai thi đạt được tinh thần lực lập tức phát tán ngưng hiện ra màu đen thịt phảng phất từng đạo hoan hồn lệ quỷ hướng hai thi hung manh đanh tới mà chúc hồn thân là vô gian thủ hạ hạ tướng thực lực cũng không yếu bất tử tộc uy thế phát ra tinh thần lực p h u n g trào hướng nó chống c ự m à đi hai thực lực tương đương cũng có chút tám lạng nửa cân có thể cái k i a bắc hải thương long lại lần nữa g ơ lên c ự trào đột nhiên hướng phía dưới đập tới một kích này lực sát thương đơn giản chính là nhục thể diện tinh đại pháo、Ấm、ẩm ẩm thiết ma giác cùng chúc hồn né tránh không kịp đều bị nện vào vỡ vụn trong lòng đất hậu phương trung châu thi triều nhóm gặp lao đại bị trà đạp đều tiếng gào thét liên tục nghị muốn xông lên phía trước trợ rút thế nhưng là bắc châu dòm bị hưng mãnh không ngừng xông lại nhất là hồn yêu một cái khác lục tý hắn dung manh t h i ệ t chiến đã có s cấp s thực lực liên tục làm mất không ít cấp ss thi vương muốn từ cái này tiến lên trước qua ta một cửa này lục tý gào thét một tiếng sáu cánh tay đồng thời khởi công đã vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh đem vụ cận g i ò m bi không ngừng ném bay hoặc là một quyển chấn vỡ chiến đấu dưới mắt triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn hai phe thi chiều hưng m á n h g i ế t chóc lẫn nhau mà hồn yêu chân đạp thương lòng không ngừng công phạt tinh thần lực như nước bất tử tộc uy áp tràn ngập ngước mắt nhìn về phía phương xa liền có thể nhìn thấy mây mủ lượn lở tổ sơn kia là vô số dòm bi hướng tới tri đ i ệ chúc n hồn thân hãm trong đó cảm giác xung quanh quỹ ảnh trung điệp phản phất linh hồn đều bị rút sạch đại não như kim đâm đâm nói hán hội vàng vận khởi quanh thân năng lượng kiệt lực chống cự nhưng mà hồn yêu đối tinh thần hệ thi vương ẩn ẩn có tác dụng khắc chế không ngừng đem nó tan giã t h ú c hồn chỉ cảm thấy tinh thần lực kịch liệt tiêu hao khó mà chống đỡ được quá lâu tiếp tục như vậy nữa tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm thiết ma giác nhanh đến giúp đỡ thiết ma g i á c đáp ứng một tiếng hai đầu gối vỗ lượng đột nhiên dùng sức đạp một cái thả người vọt lên tựa như như đạn t h á o thẳng đến xong đầu hồn yêu phóng đi bởi vì to lớn lực phản chấn dưới chân đại địa đều xuất hiện dạn nước vết tích nhưng hồn yêu dưới chân b á c hải thương long cực đại đôi mắt chuyển động chằm chằm trên không t r ú n g cái kia như con mũi giống như thân ảnh sau đó nâng lên cự móng vớt lớn hướng nó đập đi qua thiết ma g i á c chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn cấp tốc hướng mình đánh tới ẩm ẩm không gian xung quanh chấn động kinh khủng ba động một phía thương long dưới một cách này còn như nhân loại đánh bay trùng làm thiết ma g i á c thân hình bay ngược mà quay về trùng điệp nện xuống đất thiết ma g i á c t r ú c hồn q u a y đầu quan sát phát hiện hắn toàn bộ thi đều khảm nạm tiến dưới mặt đất xuất hiện cái cự đại hồ sâu t r u n g quanh đều là dạng nước vết tích mượn một lát hỗn loạn hắn chống đỡ hồn yêu lĩnh vực chi lực cực tốc lui về phía sau đi vào thiết ma g i á c bên cạnh người thế nào còn có thể tiếp tục chiến đấu sao có thể thiết ma g i á c bỏ tới trong đất bùn lại phi thường q á i dị thân thể run không ngừng tựa h ồ tại chống cự lấy cái gì chúc hồn lúc này mướm mày cảm thấy có chút không đúng đợi thiết ma rác từ dưới đất bỏ dậy xoay đầu lại lại lộ ra một bộ quỷ dị biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn qua cực kỳ dữ t ậ n kinh khủng kiệt kiệt kiệt bất quá ta là muốn đánh ngươi cái kia khàn khàn n g ữ khí rõ ràng là hồn yêu thanh â m t r ú c hồn thần sắc lần ngơ trong lòng kinh hãi hiển nhiên hắn đã bị khống chế tinh thần ngay sau đó thiết ma g i á c giơ tay lên chảo một q u y ề n hướng nó lồng ngực đập tới ẩm t r ú c hồn né tránh không kịp rán rán chắc chắc chúng một kích thân hình như giống như rượu đất dây thẳng tắp bay ngược ra thật xa có bác hải thương long tại không thi có thể tới gần hồn yêu tinh thần lực của hắn tùy ý phát tán không gãy l i ệ u mài đối diện bất tử tộc hai hạ tướng nhưng mà đại địa côn trùng cũng lập công lớn một chuyến mười mười chuyến trăm sinh sôi sau khi đứng lên đối trung châu dọn bị lực sát thương to lớn cứ như vậy bọn hắn vây quanh bắc hải thương l o n g không ngừng đẩy về phía trước tiến mắt thấy liền muốn bước vào trung châu địa giới trình thể chiến đấu lại muốn bị đông bộ cùng tây bộ còn muốn thuận lợi nhưng thắng lợi mấu chốt vẫn tại tây bộ trên chiến trường bởi vì nếu là lâm đông chiến bại cái khác hết thể đều là phi công nơi này nhân phá lệ cường đại hội tụ trung châu tất cả chủ lực bên trên tam hoàn toàn bộ ở đây còn có rất nhiều bất tử hạ tướng bên trong chiến trường đánh phá lệ kịch liệt giết chóc lẫn nhau đã lâm vào điên cùng trạng thái có c ự thú gào thét cơ giáp tranh minh đẩy trời năng lượng pháo bay múa tiếng nổ đùng bằng liên tiếp không ngừng tựa hồ cả phiến thiên địa đều vì vậy mà run r à y tiếng đàn trong tay ghi ta âm thanh phá lệ cao vút nàng thon dài năm ngón tay cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch mỗi phát động một cái đều bay tán loạn r a màu đỏ huyết hoa nhìn qua cực kỳ cố dã ầm ầm dưới chân diện tinh đại pháo lại lần nữa tích xúc tốt năng lượng làm trung châu trận doanh xuất hiện một cái biển lửa giết. vượt qua qua hừng hực l i ệ t hỏa như địa ngục các ma đánh tới mỗi lần kiếm ánh sáng v u n g đầy liền dẫn đi một con g i ò m bị tính mệnh cho dù cấp s thi vương cũng khó có thể cùng nó chống lại bọn hắn một đường thế như trẻ tre căn bản là không có cách ngăn cản thủ hạ thương vong có chút lớn a vô gian ánh mắt tâm trầm kinh ngạc phát hiện đối diện g i ò m bị trình độ tiến hóa vậy mà không kém gì trung châu thậm chí ẩn ẩn hơn một chút lại thêm diệt tinh hạm các loại khoa học kỹ thuật vũ khí gia trì cùng tiếng đàn tinh thần lực c ủ vũ phe mình có chút không phải là đối thủ như tình huống như vậy nhất định phải dùng cấp cao chiến lực đem nó chế tài ưu nhạc b ưu hạ nhạn thân hình lấp lóe trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa như là quỷ mị đồng dạng rõ ràng là vị hệ nhanh nhẹn thi vương nàng cực hạn tốc độ đơn giản chính là hoàn mỹ thích khách có thể rét thi từ trong vô hình trở thành chiến trường máy thu hoạch cơ hồ trong nháy mắt ưu nhạn đi vào kiếm ánh sáng tiểu đội bên người chúng thi hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một trận kính phong gặp g h t dây đặc s á t ý tràn n ậ p thử vong trong khoảnh khắc giáng lâm u nhạn vung vẩy lợi t r ả o hướng một con tinh nhuệ đầu lâu chém tới mắt thấy liền muốn đem nó cắt đứt. bang có thể một giây sau lại chuyển đến trận trói hai tranh minh thanh â m u nhạn móng vớt bị năm đạo thon dài hợp kim lợi lưỡi đao tinh chuẩn trống trọi nàng g n hung đồng nhắm lại vội vàng n ư ớ c mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước mềm mại tóc dài phất phới xuất hiện trương tinh x ả o trắng n n mặt chỉ là trong hai trong mắt lóe ra liên cùng sát ý để cho ta tới nhìn xem tốc độ của ngươi có bao nhanh tiểu bác khắc cánh tay trào hướng nó cái cổ trộp tới u nhạn trong lòng sợ hãi vội và tiểu b á t giơ cánh tay lên nơi lòng bàn tay thể lòng kim loại nhúc đ í c h biến thành lòng bàn tay pháo hừng hực năng lượng ở trong đó hội tụ phanh, phanh phanh phanh phanh phanh liên tục đạn pháo phát ra ở giữa không trung vỡ ra ánh lửa bắn tung tóe sóng sung kích quyết tán tiểu b á t thân ảnh loay lên lập tức đuổi theo kịp i trước toàn bộ quá trình gần như chỉ ở trong trước mắt u nhạn thân hình bị hỏa lực phong tỏa liên tục tránh né lấy nhưng ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện tiểu b á t mặt đã xuất hiện tại trước mặt hai thi vương tốc độ cực nhanh người truy t á đuổi lẫn nhau c ô phạt làm cho người hoa mắt còn có bất tử tộc vô gian quan sát đến tình hình chiến đấu phát hiện đối phương có thể thi xuất hiện lớp lớp thi vương hãn tướng tiến hóa độ tựa hồ cũng không yếu tại phe mình ta ngược lại muốn xem xem đến cùng có bao nhiêu đại địa n g ư ờ i cũng đi đi được rồi lão đại theo chỉ lệnh phát ra một cái nặng nề âm thanh nhầm vang lên vị này gọi là đại đ ị a bất tử tộc chính là vô g i a n tọa hạ số một lực lượng hệ thi vương hắn khôi ngô thân thể t r ư ờ n g cao hơn ba mét cả người đầy c ơ bắp tựa như quái v ậ t trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể b ộ c phát ra hủy diệt tính khí t ứ c theo nó bước chân mặt đất dạng nước vết tích tựa như tia chấp hướng về phía trước q u y t tán cái này thật mạnh a lâm đồng thủ hạ thi triều liên tiếp tránh lui căn bản không dám ngăn cản mà đại đ ị a mục tiêu vẫn như cũng là ba kiếm ánh sáng tiểu đội nghiệp chứng a xem ra quá mức lóa mắt cũng là một loại sai lầm kiếm ánh sáng g i ọ n bị nói t h ầ m hiển nhiên là biểu hiện quá xuất chúng bị đối diện theo dõi nhưng rất nhanh lại có một cái khôi ngô thân hình ngăn tại trước mặt bọn hắn tảng cờ mắt tam giác nhắm lại lóe ra hung quang để cho ta tới chương tám trăm tám mươi hai hoàng giả huy thế khắc ca người được hay không a kiếm ánh sáng g i ọ n bị có hoài nghi dù sao hắn y, y hiển nhiên không có đột phá đến cấp độ ss không được cũng phải lên tặng cờ ánh mắt kiên định cảm thấy tại cái này mấu chốt tự mình cũng không thể rơi mất dây xích liền ngay cả tiểu bát đều chống đỡ vô gian tọa hạ tốc độ hệ thi vương đồng thời thành thạo điêu luyện ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế ta cũng không thể tranh l ệ n h hạ quyết tâm về sau tặng cờ thân thể cong lên giống như một con mánh hổ hướng thi vương đại địa phóng đi mắt thấy hai cái khôi ngô thân ảnh tại trên nửa đường gặp nhau gần như đồng thời nâng lên nằm đấm hướng đối diện đánh tới ẩm hai như dao lòng gặp nhau đối cứng một kích kinh khủng tình khí từ quyền ở giữa k h o á động có thể t ặ n cờ thực lực cuối cùng hơi kém một chút gặp tự lực thân thể lạo đào thối lui. đặt mông ngã ngồi trên mặt đất tinh nhuệ tiểu đệ thấy thế một tay vỗ c h á n một cái nhìn đến vẫn chưa được ca mà thi vương lớn khí tức cùng lệ thần sắc khinh thường một cái không tới cấp độ sss z o m bi e vậy mà cũng dám cùng mình lỗ mãng thế là ba chân bốn cẳng nhanh chóng hướng về tiến lên lần nữa giơ lên đống cắt lớn nằm đấm hướng t ả n cờ đập tới khẩn cấp con đầu sau lưng t ả n cờ đông nhiên có đạo máy móc xúc tu thoát ra tựa như mũi tên pha không thẳng đến đôi phương mặt đành tới lớn trong lòng đất giật mình vội vàng thu hồi thế công nghiêng đầu tranh thoát lập tức vung tay lên đem máy móc xúc tu một mực giữ tại lòng bàn tay hoa văn còn không ít hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái mô phỏng sinh vật xúc tu k á t k c t rung động phát ra trận trận kim loại gào thét tặng cờ thân hình một cái lảo đảo đi theo nhào về phía trước đại đ ị a khắc cánh tay n ắ m tay thuận thế hướng nó vanh tới phanh tặng cơ mặc dù hai tay ngăn cản vẫn như trước thân thể chấn đau n h ấ t lực lượng cường đại khiến cho hắn bay ngược mà ra mô phỏng sinh vật xúc tu k á t k c t một tiếng tia lửa tung tóe triệt để đứt gãy loẹn có làm được cái gì đại đại đ e m đứt gãy xúc tu trùng điệp ném tại mặt đất từng bước một đi lên trước khôi n ô thân thể bóng ma bao phủ tràn ngập cảm giác á tạm c ỡ cắn chặt hàm răng trong lòng vẫn hận không thôi ghê tởm vì cái gì ta còn không có đột phá bất tử tộc vô gian quan sát lấy tình hình chiến đấu gặp đại địa lật về một thành trong lòng vừa lòng phi thường chỉ là nơi xa diệt tinh h ạ n lần nữa tích xúc có thể đo sông tất hủy diệt tính năng lượng phun ra mà ra cấp cho trung châu thi chiều trọng kích mà ở hạm trên đầu tiếng đàn năm ngón tay nhốn u máu vẫn như cũ gậy dây đàn cổ vũ lấy chiến đấu sĩ khí đáng tiếp thủ hạ ta tinh thần hệ thi vương trúc hồn không tại hẳn nếu là không có đi trấn thủ bắc bộ sao có thể cho ngư nhóm làm cản như thế vô gian thì thầm trong lòng cảm thấy hiện tại k h u y ế t thiếu công kích từ xa thủ đoạn cùng che đậy tiếng đàn ma âm sâu t hai năng lực nhưng vào lúc này một cái thi vương tiểu đệ mặt mũi tràn đầy nhuốm máu trên mặt kinh hoàng vội vàng chạy tới nói lão đại bắc bộ chúc hồn thất thủ bác hải hồn yêu ngóc đầu trở lại đã bước lên chúng ta trung châu lãnh thổ còn có chuyện như thế vô g i a n nhữ mày hiển nhiên có chút ngoài ý m u ố n bởi vì hồn yêu vừa quật khởi không bao lâu thuộc về tứ đại châu nhất không gốc gác một cái có thể vậy mà tới nhanh như vậy để hắn bước vào trung châu lãnh địa quả thực là một loại vũ nhục tuyệt đối không thể chịu đựng nạ xì đâu thực sự không được để nàng đi bắc bộ trợ rút một hồi. vô gian phân phò nói cảm thấy có một tên hoàng g i ả c h ấ n c h a n g tử tuyệt đối liền vạn vô nhất thất tên tiêu tiểu đệ thần sắc liền giật mình báo cáo lão đại nạ xì、sì、hoàng bây giờ tự thân khó đảm bảo à nàng chiến đấu lâm vào rằng có trạng thái thậm chí ẩn có lạc bại chi thế đã bị đánh lui ra thật xa cái gì vô gian chân mày níu sâu hơn điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiểu đệ liền tranh thủ đ ô n g bộ chiến trường tình huống đơn giản hồi báo một chút nói là có nhân loại cường giả xuất hiện trước hết nhất đánh vào trung châu địa giới vô gian khuôn mặt anh tuấn bên trên âm trầm nhanh chảy ra nước hồn yêu đánh vào trung châu cố nhiên ghê tởm nhưng nhân loại đặt chân lại càng làm cho thi lo lắng nhân loại yếu đuối vậy mà cũng dám đến pha trộn vô gian ngữ khí lạnh lẽo dạ lưu quỷ cùng tà su nghe vậy ngoái nhìn nhìn về phía tổ sơn nơi đó mây mù tràn ngập gió nổi mây phun tại đông bộ cùng bắc bộ có thể trông thấy chiến đấu ba động thậm chí không trùng cùng mặt đất đều xuất hiện q u á i vật khổng lồ xem ra chúng ta bên này đến nhanh một chút tà su nói đúng vậy a vô gian nhẹ gật đầu dư quang liếc về phía diện tinh hạm phía trên tiếng đàn tiếng ca vẫn như cũ cao vút các chủng loại hình d ò n bi tầng tầng lớp lớp cái kia là đối phương hạch tâm ở tại dạch tâm đ có có vậy được đi dạ lưu quỷ đáp ứng một tiếng kinh khủng tinh thần lực bắt đầu từ lâm đ ô n g ở tại khu vực chuyển di -Gi, giống như một trận bao tác hướng phía diện tinh hạng phương hướng quét ngang mà đi hoàng giả như thế cường đại dị thường giữa sân tất cả thi giật mình trong lòng run sợ một hồi mà lâm đông liếc mắt nhìn lại trong nháy mắt đoán được ý đồ của hắn vội vàng thi vực lực lượng phát tán hướng c á i k i a t i n h thần lực đuổi theo cả vùng không gian tùy theo dung chuyển mắt thấy là phải đem nó bao phủ có thể đột nhiên một cỗ khác năng lượng bắn ra lạng yên xuất hiện cũng ngăn tại hai ở giữa yêu dị lại cường đại đối thủ của ngươi là ta vô gian ánh mắt lóe lên bôi v ẻ nghiêm túc lĩnh vực lực lượng thôi p h á t đến cực hạn thời gian bắt đầu cấp tốc trôi qua vạn vật đều muốn tùy theo trong i lâm đông thi vực tuy mạnh nhưng vẫn như c ũ bị làm hao mòn k h ô n trong khoảng thời gian ngắn lại thật khó mà tiến thêm hoặc là tránh thoát dạ lưu quỷ thấy thế yên tâm lại thừa dịp cái này khoảng cách tinh thần lực bị triệt để giải phóng như x u ấ t lồng mánh hổ giống như hướng diệt tinh hạm điên cuồng quyết tán nguy rồi lâm đ ô n g thủ hạ thi c h i ề u hai nhiên phía trước không khí gào thét xuất hiện g ợ n sóng giống như r u n dậy nguy hiểm trí mạng tức sắp giáng l ô n g trong đó mấy đại thi vương đều đang cật lực chống cự nhất là chậu hoa quanh thân màu xanh biết tràn ngập vô số dây leo của vợn bất diệt cỏ vực lại lần nữa giáng lâm có thể hắn vừa tấn thăng bất tử tộc lợi dụng lĩnh vực chi lực ngăn cản dạ lưu quỷ tiện tay một dưới mắt loại này ăn trình độ chiến đấu y l hải nhiên không phải là đối thủ trả lại một bộ này dạ lưu quỷ mặt lộ vẻ khinh thường tinh thần lực như là vô số đại liêm đ a o đều đem dây leo cắt đứt, c tồi khô là hủ cây nước giáng lâm theo sát phía sau chính là quỷ cây thủ giới có thể hắn lĩnh vực mặc dù thành hình nhưng cũng không tấn thăng cấp độ ss thực lực còn không như hoa bồn u đối đầu dạ lưu quỷ tinh thần lực càng giống là lấy trứng trọi đá thế là vô số cây tối âm vang sụp đổ sụp đổ không ngừng tựa như kinh lịch trận siêu cường phong bạo dạ lưu quỷ hoàng giả chi uy xông phá tầng tầng trở ngại rốt cục đi vào diện tinh học trước tiếng đàn rết chóc c h ư ơ n g nhạc đều đều bị che đậy vì vậy mà mất tiếng bên trong chiến trường lại nên đón ngắn ngủi yên tĩnh xung quanh vô số z o m bi e đều n g o á i nhìn quan sát nội tâm hãi nhiên vô cùng không hổ là trung châu thi hoàng thực sự quá cường đại dạ lưu quỷ xuyên phá tầng tầng trở ngại vẫn như cũ có thừa lực tiến công hoàng giả uy thế không thể đỡ chẳng lẽ d i ệ t tinh hạ muốn m hủy sao chúng thi khẩn cấp quan sát nhưng trong lúc nguy cấp này đ ỗ n g nhiên có cố hạo hãn tinh thần lực lan tràn đồng dạng còn như bao tác từ diệt trong tinh h ạ n quét sạch mà ra cỗ lực lượng này cường hãn nặng nề uy áp như là sơ nhạc hoàn toàn không thể khinh thường hiển nhiên có cấp độ sss thực lực chỉ gặp diệt tinh h ạ m b o n g tàu bên trên tiến sĩ thân mặc áo choàng trắng thân ảnh chậm rãi đi tới t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba ba vị nguyên lão thứ này làm hư cũng không tốt tu tiến sĩ chậm rãi mở miệng nói chúng thi ngước mắt ngước vọng gặp nó quanh thân năng lượng rung động khi tức phá lệ cường đại hiển nhiên đã đạt tới cấp độ ss nội tâm khó tránh khỏi kinh ngạc tiến sĩ ca. vậy mà trở thành bất tử t ộ t rồi nhưng muốn nói bất khả tư nghĩ nhất đương nhiên vẫn là tạc ờ bởi vì cùng là ta nguyên lão tiểu bắt cùng tiến sĩ thực lực đều đã trên mình、Người ngươi trường nào thì đ ộ t phá ta thế nào không biết chẳng lẽ ta đ ộ t phá còn muốn hướng ngươi báo cáo a tiến sĩ hỏi ngược lại Ngậy! t ả n cờ thần sắc liền giật mình bên trong lòng không khỏi càng thêm cấp bách nhớ rõ ràng ban đầu thời điểm tự mình đẳng cấp còn tại bọn hắn phía t r ê n tới mà tiến sĩ tản ra khí tức mặc dù hơi thua tại hoàn cấp nhưng so với bình thường bất tử tộc còn muốn cường đại không ít có một số việc quá mức để ý ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại hắn nuôi tản cờ nhắc nhở mà lại nghĩ nhiều như vậy có thể không phù hợp tính cách của ngươi đem những cái kia hết thệ q u y n mất chỉ cần nhớ ký đem đối diện đánh bại liền tốt、Nha. đúng a t à n g cờ hung đồng trừng trừng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác trong n g á y mắt này tựa hồ có ngộ hiểu lao tử quản nhiều như vậy làm gì giết chết hắn là được rồi t à n g cờ một lần nữa nhìn về phía thi vương đại địa trong mắt thiếu chút lo lắng chỉ còn lại hung tàn cùng ngang ngược nội tâm một t ầ n g ma trướng tựa như tại lúc này bị đánh phá lực lượng cường đại tại thể nội hội tụ phản phát sinh ra chất biến càng thêm mánh liệt đi chết t à n g cờ q u á t lên một tiếng lớn như mang nhu phi nước đại vung lên to lớn quả đấm to hướng đối phương đánh tới đại địa lông mi ngưng lại đưa tay cùng nó đối cứng với cả hai đối v a n một quyền càng thêm ba động c ủ n g bố hướng bốn phía khuyết tán ra tới chỉ bất quá lần này đại đ ị a cũng không chiếm thượng phòng ẩn có thế lực ngang nhau chi thế mà t ả n cờ khí thế vẫn tại kéo lên phản phất tích xúc đã lâu đập lớn đột nhiên tiếp h ồ n g ngay sau đó hắn lại nâng lên k h á c chỉ nằm đấm trên đó lực lượng càng tăng lên một bậc tựa như sao băng lớn rơi ẩm ẩm đại đ ị a ngang tay hoành cản phát ra một tiếng vang vọng cánh tay của hắn ẩn ẩn run lên tại cự lực a n h kích giới thân hình ngăn không được lui ra phía sau nửa bước giống t ả n cờ gầm lên giận dữ triệt để quên hết mọi thứ chỉ nhớ rõ đánh bại đối diện tự thân thi vương khí tước vượt qua cái tiệc cực hạn hàng rào toàn bộ thi khí tràng rốt cục phát sinh cải biến đã bước vào bất tử tộc liệt kê nóng nảy lực lượng hội tụ t ả n g cờ thỏa thích phát tiết tựa hồ phóng xuất ra tất cả phiền muộn rốt cục một quyền đánh vào đại địa bên mặt đại địa nguyên bản thân hình liền bất ổn lúc này lại bị dáng đòn nặng nề g h giống như bị xe lửa đục ngã toàn bộ thi bay ngang ra ngoài t ả n g cờ s o n g quyền nắm chặt cảm giác được tăng vọt lực lượng cảm giác rốt cục đột phá để các ngươi nhìn xem khắc ca đến cùng được hay không hắn ý khí phong phát nói đi ngươi có thể quá được rồi tinh huệ tiểu đệ liên tục tán thưởng Tân tấn bất tử hán tướng khí thức, bao phủ chiến trường, trong lúc kịch chiến tiểu hãn chiến chiến cũng nhịn không bao bác, khí phủ kịch lúc đến ư như ợ c Cái ngốc cá có còn có xích. ngoái nhìn quan sát. Cái này không dàng, không sát. đại cá tử, có thể thật tử, tốt tột đ dễ xe bị xích. Đến tận đây lâm đ ô n g ban sơ kỳ ba vị hãn tướng toàn bộ tấn thăng bất tử tộc liệt kê bất tử tiến sĩ bất tử tiểu bác còn có bất tử tạng cờ nhất là tiến sĩ thực lực thực sự vượt qua tất cả thi dự kiến liền ngay cả hoàng giả dạ lưu quỷ đều muốn kiên kỵ hắn ba phần công kích từ xa căn bản là không có cách hủy đi diện tinh hạng dạ lưu q u nói dưới tay hắn vậy mà có nhiều như vậy bất tử hãn tướng còn có lâm tràng đột phá vô gian hung đồng nhắm lại bất quá có thể thấy được t ả n cờ thuộc về ấp vủ đã lâu cũng không phải là cưỡng ép đột phá mà trận đại chiến này vừa lúc là hắn thời cơ ta cảm thấy không sai biệt lắm không có nó hắn bất tử tộc đi ta su phân tích nói có thể vừa dứt lời tại chiến trường hôn l o ạ n bên trong lại một cố cường t u y ệ t khí tức chuyển đến thậm chí so tiến sĩ tiểu bác t ả n c ờ bọn hắn còn mạnh mẽ hơn cùng vô gian cùng lâm đông không phân sàn sàn nhau bất tử hoàng vô gian các loại thi sắc mặt giật mình trong lòng vô cùng kinh ngạc vì cái gì lại còn có hoàng giả bọn hắn thực sự không nghĩ ra theo cố khí thế kia kéo lên đã đạt đến đỉnh điểm phụ cận đám z o m bi e trong lòng sợ hãi không thôi vội vàng tứ tán lấy tránh lui chiến trường hỗn loạn bên trong lập tức xuất hiện tiến khu vực chân không hoàng g i ả chi h uy kinh khủng dị thường mấy đạo thi vương thân ảnh đập vào mi mắt cầm đầu z o m bi e thân hình to lớn khuôn mặt cũng coi như anh tuấn các ngươi có phải hay không đều quên ta mới là bên ngoài nam châu bá chủ nói chuyện chi thi lại là minh long nó tiểu đệ hồ lai v ê y vang đáp ý vẫn như c ũ làm lấy nghề cũ hỗ trợ suy hư hoàng già uy thế không thể chống cự ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian đổi hàng ta đại ca thế nhưng là bất tử hoàng chúng thi thần tình yên lặng trong đó không ít thi mặt lộ vẻ kinh hãi bọn hắn chỉ biết trung châu ngũ hoàng cùng bên ngoài áo trắng thi vương bây giờ lại ra hoàng giả trong lòng có thể nào không khủng hoảng hồ lai gặp tựa hồ hữu hiệu tiếp tục thét bất tử hoàng a đây chính là bất tử hoàng một lời không hợp liền diện đi trăm vạn thi triều các n g ư y i đều cẩn thận một chút đi minh long ánh mắt lạnh lùng biểu lộ nghiêm túc cất bước đi thẳng về phía trước trung châu tinh nhuệ sợ hãi vô ý thức hướng lui về phía sau có thể nhưng vào lúc này một cái thanh âm không hài hòa tại thi triều bên trong vang lên mọi người đừng sợ hắn là ngụy trang Kỳ、oh. hắn hắn thật hay giả chung quanh trung châu tinh nhuệ nhóm nghi hoặc các ngươi không tin vậy ta đến để các ngươi nhìn xem chân tướng cái kia thi vương bạo hống một tiếng khí thế hung ác lắm liệt chân cơ bắp hở ra phi thần hướng kỳ trùng đi hắn rõ ràng là hệ nhanh nhẹn thi vương tốc độ cực nhanh xuất hiện đạo đạo tàn ảnh cơ hồ trước mắt đã đến trước mắt lợi c h à o vung vẩy ở giữa xé liệt không khí tựa hồ một giây sau liền muốn kiến huyết phong hầu minh long liếc nhìn hắn một cái nhét miệng biểu lộ phi thường k i n h thường ngớ ngẩn dứt lời đưa tay một trường hướng nó vô tới không khí bị áp xúc phát ra trận trận gào thét sức mạnh mang tính hủy diệt trong khoảnh khắc giáng lâm ầm ầm một tiếng b a n g vọng qua đi cái k h ế hệ nhanh nhẹn thị v ư ơ n g cốt chảo bẻ gãy toàn thân xương cốt bị chấn n át thân thể bay ngược mà quay về giống như phá bao tải trùng điệp ngã rơi trên mặt đất ô máu đỏ dịch từ mỗi cái lỗ chân lông chảy ra toàn bộ thi như cái huyết hồ lô mắt thấy liền không sống nổi. Cái này, chương t n m trăm tám mươi bốn thổ sơn chờ ngươi minh long tại s cấp s pha trộn đã lâu tại trinh chiến dị tộc đại lục về sau lại trải qua qua một đoạn thời gian lắm động thuận lý thành trường b ộ t phá vô gian thấy thế trầm mặc không nói đối diện bất tử tộc liên tiếp xuất hiện quả thực để hắn có chút kinh hỉ mặc dù nhiều ra một minh long đối c h ỉ n h thể chiến của không có quá lớn ảnh hưởng có thể đối phe mình sĩ khí quả thực đà kích không nhỏ nhất là cái kia kinh khủng hoàng giả huy áp ngăn không được rung động đơn giản so chân chính bất tử hoàng thật đúng là cảm giác hắn thuộc về con góc không can thi cách c h ứ n g thi mà lại tại đối phương trong trận danh có rất nhiều thi vương thiên phú cực cao có tấn thăng bất tử tộc c h i tư đồng thời ở vào làn danh đột phá lúc này trong chiến trường một đoàn bóng đen tới lúc gấp rút nhanh di động như là quỷ mị đồng dạng lạng yên ẩn nút đến thi vương sau lưng sau đó đứng dậy lợi trào tập kích đem đầu lâu xuyên thủng tiểu hát trên móng tay không ngừng chạy xuống máu đem vừa móc ra tinh hoạch một thanh nhét ở trong miệng bây giờ ngay cả khắc ca đều đột phá bắt tỉ trong miệng nào đó thi chỉ sợ thật muốn biến thành ta hắn là kế tam nguyên lão về sau cái thứ tư đi theo lâm đông thi vương gia nhập thi xảo s á t thực sò trậu hoa sớm khát vọng đột phá tâm tình lúc này đạt đến đỉnh điểm tiểu hắc ảnh hóa thân thân thể như ngọn lửa bước lên chỉnh thể khí tức càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ có đồ vật gì chính lạc yên cả biến giống、Nơi、xa dận thú gầm đạo sóng âm xuyên tấu hơn mười dặm để đám giỏm bị nhịn không được tim đập nhanh thân thể một trận rút giận dậy thi thú bây giờ manh đánh t t thực lực của nó cũng đạt tới cấp ss đề phòng dung hợp thi vương máu càng có khí phách vương giả xa so với phổ thông hãn tướng mạnh mẽ lúc này tiểu bạch toàn thân vương máu dẫm lên một bộ tàn phá thi thể nâng lên to lớn đầu to ngửa mặt lên trời thất dài h ổ khiếu sơn lâm kinh n h ậ c nguyện thanh â m c h ấ n thiên hám địa đem không trung tầng mây toàn bộ quay tán vô gian thấy thế đông nhiên ý thức được một vấn đề bây giờ không chỉ có thi triều lạc hậu coi như cấp cao chiến lược cũng chiếm cứ không đến ưu thế gì quay đầu nhìn về phía sau lưng tại trung châu lãnh thổ bên trên càng là loạn thành một bẫy bởi vì huyết sắt cùng hồn yêu đã đánh đi vào vận t ạ i không ngừng hướng tổ sơn tới gần cái này nạ xi、si, thậm chí ngay cả đồng bộ đều thủ không được dạ lưu quỷ không khỏi cũng bắt đầu cấp bách ánh mắt nhìn về phía nơi xa lâm đông phát hiện hắn ngăn cản tự mình mấy lần công kích về sau liền không có động tác khác tựa h ồ ngay tại bảo tồn thực lực yên lặng chờ đợi cái gì gia hỏa này đang cố ý kéo dài thời gian nếu không chúng ta liệu mạng với hắn a g i á lưu quỳ nói đừng nóng n ộ i hiện tại còn không phải lúc vô gian lắc đầu bởi vì nơi này chỉ là trung châu biên giới cũng không phải là tổ sơn hạnh tâm không đến cuối cùng trước mắt không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm nhất là đông châu huyết sát cùng bác châu hồn yêu bây giờ còn ở hậu phương trong lãnh địa chúng ta co vào chiến tuyến hướng về sau rút lui vừa rút lui đến tổ chân núi chú đóng ở vô gian làm ra quyết định được thôi dạ lưu quỷ lập tức đồng ý xuống tới bởi vì thủ hạ thi triều phân bố tại trung châu biên giới xác thực quá phân tán khó mà phát huy ra số lượng ưu thế g dòm bị không tụ tập cùng một chỗ sao có thể gọi chân chính thi triều đâu mà lại canh giữ ở tổ chân núi có thể đồng thời ngăn cản bà phe thế lực ngay sau đó chiến trường thế cục phát sinh cải biến trung châu g dòm bị bắt đầu có vào nhao n h a u hướng về sau triệt hồi nhất là bất tử hãn tướng u nhạ đại địa các loại rút lui tốc độ càng nhanh bởi vì cùng tiểu bát tặng cơ bọn hàn đánh hoàn toàn ở thế yếu mà lại năng lượng tiêu hao rất nhiều nếu không phải bằng vào bất tử tộc cường hãn thể thân thể rất có thể đã sớm từ trận nghĩ đi rồi sao lâm đ ô n g thấy thế đương nhiên không thể để cho bọn hắn rút lui thống k h o á i như vậy thế là thân hình loại lên tiến lên quái nhiễu kinh khủng thi vực phát tán hướng về phía trước lan tràn ra cực xa thẳng đến tam hoàng bao phủ tới đáng chết dạ lưu quỷ quay đầu quan sát nghiến răng nghiến lợi bởi vì chưa từng có thi lớn lối như thế dám đuổi theo tam hoàng độc thủ hắn là từ trước tới nay đầu một cái dạ lưu quỷ hung hãn tinh thần lực phát tán lập tức chống đỡ thi vực lực lượng mặt đất dung chuyển không ngừng thiên khung ầm ầm rung động có thể hậu phương không trung d i ệ t tinh h ạ n cùng mặt đất vô cực thi chiều chính hướng bên này mãnh liệt đánh tới trung châu d ò m bỉ vừa lui vừa chiến nhưng y y hiển nhiên có không ít bị bổ nhào đẻ xuống đất cắn xé rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ ta su giúp một chút bọn hắn vô gian phân phò nói Ừm. ta su gật gật đầu ánh mắt ngưng lại ở giữa một cỗ tà dị lực lượng từ nó thể nội phát tán h o à n g giả khí t ứ c càng thêm mãnh liệt lâm đông phát giác được khí t ứ c lông mày nhữ lại truy kích bước chân không khỏi thả chậm mấy phần bởi vì cái kia ta su từ đầu đến cuối cũng không thể hiện ra năng lực gì nhưng tại ngay đồn bên trong nàng tại trung châu ngũ hoàng bên trong thực lực xếp hạng vị thứ hai còn tại dạ lưu quỷ phía trên tuyệt đối không thể khinh thường tà linh chi vực khôi phục theo tà su một tiếng q u á t nhẹ hoàng giả uy thế nhảy lên tới cực điểm tà dị năng lượng phun trào bao phủ phụ cận cả khu vực dưới chân b a b ụ n chiến trường thi thể đầy đất bên trên lại ẩn ẩn phát ra tiếng gào thét cái này thứ gì chúng thi trong lòng một giật mình ánh mắt khoảng trừng quan sát lâm đ ô n g thấy thế cũng hơi kinh ngạc chẳng lẽ hắn có thể thúc đẩy chiến tử linh hồn chính như nó sở liệu chiến trường bên trong từng đạo đen nhánh tà linh bắt đầu không ngừng hội tụ có chút lại trực tiếp xuất hiện tại dòm bi sau lưng đột nhiên khởi s ư ớ n g tập kích cẩn thận giống lâm đ ô n g thủ hạ thi chiều gào thét bị ép cùng tà linh tác chiến đen nhánh h ồ n thể còn như thực chất tựa như ngưng tụ ra huế tượng cũng có nhất định tính công kích tà linh không có còi ý thức cũng sẽ không sợ hãi chỉ là chết đi dòm bi tàn nhiệm bảo lưu lấy chút s á t lục ý chí thật quỷ dị năng lực lâm đ ô n g yên lặng cảm thán chỉ gặp thi triều bên trong vô số tà linh may múa nguyên bản truy kích trận hình lúc này bị đánh loạn trung châu thứ hai hoàng quả nhân danh bất hư truyền có thể lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường thế cục vô gian gật gật đầu dẫn linh thủ hạ thi triều tại tà linh nghiệm hộ dưới thuận lợi lui hướng tổ chân núi trung châu tất cả dòng bi cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ sắp thể hiện ra ước vạn thi triều chưa từng có rầm rộ mà lại tổ sơn cao phong san sát địa thế phức tạp dễ thụ khó công còn có thể suy yếu tinh hạch pháo thậm chí là diện tinh hạng nguyên kích vô gian ánh mắt xuyên đấu qua đầu đầy bay múa tà linh nhìn chằm chằm lâm đ ô n g thân ảnh lui về phía sau ngươi không phải muốn mở ra tổ sân s a o ta ở nơi đó chờ ngươi chương tám trăm tám mươi ba ba vị n g ư ơ i lão thứ này làm hư cũng không tốt tu tiến sĩ chậm rãi mở miệng nói chúng thi ngước mắt ngưỡng vọng gặp nó quanh thân năng lượng rung động khi tức phá lệ cường đại h i ệ n nhiên đã đạt tới cấp độ ss nội tâm khó tránh khỏi kinh ngạc tiến sĩ ca. vậy mà trở thành bất tử t ộ c rồi nhưng muốn nói bất khả tư n g h ị nhất đương nhiên vẫn là tạ cờ bởi vì cùng là ta nguyên lão tiểu bắt cùng tiến sĩ thực lực đều đã trên mình ngươi ngươi trường nào thì đột phá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 Đã đạt đến đ n ỉ hoàng điểm, đám phù cận i hãi thôi, trong lòng sợ hãi không sợ vội v tứ tán lấy tránh t Chiến n lấy lui. r ư ờ giả hôn h loạn bên trong, lập tức xuất ệ n phiến khu vực chân không. Hoàng giả chi h uy kinh khủng dị thường mấy đạo thi vương thân ảnh đập vào mi mắt cầm đầu dòm bi thân hình c a o lớn khuôn mặt cũng coi như anh tuấn các ngươi có phải hay không đều quên ta mới là bên ngoài nam châu bá chủ nói chuyện chi thi lại là minh long nó tiểu đệ hồ lai v ê y vang đắc ý vẫn như c ũ làm lấy nghề cũ hỗ trợ suy hư hoàng giả uy thế không thể chống cự ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng ta đại ca thế nhưng là bất tử hoàng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 kỳ thật căn bản cũng không phải là bất tử hoàng ồ、oh. chúng thi c h ề u kinh ngạc vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện là vị cấp ss thi vương hắn tướng hắn tiếp tục quát tầm lên ta đã sớm âm thầm n g h e n g ó n g minh long thức tỉnh năng lực là khí tức ngụy trang mặt ngoài rất mạnh kỳ thực liền cấp ss thực lực thật hay giả t r u n g quanh trung châu tinh nhuệ nhóm n g h i hoặc các ngươi không tin vậy ta đến để các ngươi nhìn xem chân tướng cái kia thi vương bạo h ố n g một tiếng khí thế hung ác lấp liệt chân cơ bắp hở ra phi thân hướng kỳ trùng đi hắn rõ ràng là hệ nhanh nhẹn thi vương tốc độ cực nhanh xuất hiện đạo đạo tàn ảnh cơ hồ trước mắt đã đến trước mắt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 hung manh đánh tới trong đó có cự tượng hát lang miệng đ ầ y răng nành tê giác các loại bọn chúng đều bị thi độc chỗ nhiễm cùng dòm bị so sánh ngoại trừ càng thêm h u n g mánh còn nhiều r a mấy phần d i tính nhưng mà dẫn dắt thú triều vương giả là một con bạch m a u cự hổ thân thể hùng tráng cực kỳ huy vũ chính là bị lâm đông tự mình lây nhiễm thi thú tiểu bạch bây giờ thực lực của nó cũng đạt tới cấp ss đ ỉ n h phòng d u n g hợp thi vương máu càng có khí phách vương giả xa so với phổ thông hãn tướng mạnh mẽ lúc này tiểu bạch toàn thân vương máu dẫm lên một bộ tàn phá thi thể nâng lên to lớn đầu to n ử a mặt lên trời thất dài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 lâm đ ô n g thủ hạ thi triều gào thét bị ép cùng tà linh tác chiến đ e n nhánh hồn thể còn như thực chất tựa như ngưng tụ ra huế tượng cũ có nhất định tính công kích tà linh không có có ý thức cũng sẽ không sợ hãi chỉ là chết đi d ọ m bị tàn nhiệm bảo lưu lấy chút sát lục ý chí thật quỷ dị năng lực lâm đ ô n g yên lặng c ả m thán chỉ gặp thi triều bên trong vô số tà linh b a y múa nguyên bản truy kích trận hình lúc này bị đánh loạn trung châu thứ hai hoàng quả nhân danh bất hư truyền có thể lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường thế cục những tà linh đó lực công kích cùng dọn bị khi còn sống đẳng cấp có quan hệ đẳng cấp càng cao tính công kích cũng liền càng mạnh Đi. nói, thi triển tiêu mười Ta mắt thế tỏ hao su chuyển nói, quy chuyển năng lực, cũng như phần lớn năng năng lượng tiêu hao cũng phần tỏ lớn. mô Ừm. vô gian gật gật đầu dẫn linh thủ hạ thi triều tại tà linh h i ể m hộ dưới thuận lợi lui hướng tổ chân núi trung châu tất cả z o m bi e cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ sắp thể hiện ra ước vạn thi triều chưa từng có rầm rộ mà lại tổ sơn cao phong s ă n sát địa thế phức tạp dễ thủ khó công còn có thể suy yếu tinh hạch pháo thậm chí là diệt tinh hạng vĩnh k í c h vô gian ánh mắt xuyên đấu qua đầu đầy bay múa tà linh nhìn chằm chằm lâm đông thân ảnh lui về phía sau ngươi không phải muốn mở ra tổ sân sao ta ở nơi đó chờ ngươi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm toàn viên đến đông đủ trung châu thi c h i ề u thối lui hướng tổ chân núi hội tụ truy lâm đ ô n g thủ hạ đập nát q u ỷ dị tà linh chính bị đánh trong lòng nổi nóng tại thi c h i ề u hậu phương đầy trời hắt vụ bốc lên có bốn đạo thân ảnh từ đó đi tới đến như thời khắc mấu c h ố t này rốt cục nên chúng ta ra sân triều phong nhĩ nói bởi vì chiến đấu qua tại h n g hiểm tùy tiện một cái ba động liền có thể làm dòm bị chết bằng bọn hắn bốn thi thực lực từ đầu đến cuối không dám tham chiến co đầu rút cổ ở hậu phương triều phong nhĩ cấp ép tinh mạch pháo đã không có năng lượng một mực cũng không có thay đổi tinh mạch trận h n đến g t u Châu thi chiều thối lui, thi mới dám xuất Chiều n bốn hiện. Bá chủ con đường, ngay tại dưới chân, theo ta đạp vào cái kia đỉnh núi.、Chiều、phong Nhĩ hăng g chủ cái thi thối thi theo hái. tại ta t mới dưới kia Hải Bá dám vào đạp ca, r chiến đấu này chúng ta giống như không có gì chiến tích n h a ngay cả một con t r u n g châu d ọ m bỉ cũng không giết được có phải hay không có chút không thể nào nói nổi truy tôm hỏi a cũng thế c h i ề u phong nhĩ con mắt đi lòng vòng bắt đầu liếc nhìn chiến trường t r u n g châu d ọ m bỉ sau khi rời đi đầy đất v ừ a t b ộ n đều là tàn phá thi thể nhưng mà trùng hợp tại cách đó không xa có chỉ trọng thương chúng châu tinh nhuệ dãy rủi lấy từ dưới đất bỏ dậy hắn cả người l à máu chiêu á tay vụt, trong đó một c á chân gãy, chỉ có thể dùng một cái khác chân, trước được thể phía như mạch chứng dùng tưởng nào động mẹ gãy, một tốt đi đi, di giống kéo đầu lấy về phong nhĩ thấy thế đôi mắt sáng lên nghĩ thầm cái này chiến tích không liền đến rồi sao còn lại mấy thi cũng phi thường ăn ý đồng thời nhìn chăm chú về phía con kia dòm bi trong mắt chiến ý bước lên chỉ là trung châu tinh nhuệ không đủ gây sợ cho ta đạp cái kia đầu tốt chân chiêu phong nhĩ hú lên quái gì, dẫn đầu cái khác tam thi xông lên trước đối n ó đầu kia tốt chân không ngừng nhấc chân đạp mạnh trung châu tinh nhuệ gào lên đau đớn liên tục vừa đứng lên liền lại bị đạp đổ xuống mấy người các ngươi không nói võ đức ca bớt nói nhảm đánh chính là ngươi chiêu phong nhĩ càng thêm sức đạp càng h u n g mạnh hơn chỉ chốc lát trung châu tinh nhuệ liền triệt để bị đặt nát khí tức hoàn toàn không có bốn thi dừng bước lại trong lòng phi thường hài lòng cái này còn tạm được chiêu phong nhĩ cảm thấy có thể tại thi sinh trên lý lịch sơ lược lại có thể tăng thêm cuối cùng nồng đậm một bút t h ư n g tre trung châu trên chiến trường hủy diệt trung châu tinh nhuệ giấu n g ọ c vô dụng tinh hạch pháo do bị triệu dân hạo hạo đung đưa giống như một trận g i n g lũ hướng tổ sơn phương hướng dũng manh lao tới liền ngay cả tiến sĩ nhưng mà một bên khác tại đông bộ trong chiến trường huyết sát tại nhân loại văn minh trợ giúp giới đồng giản thế như chẻ tre thứ năm hoàng nạ xi、si, bị đánh không nhẹ năng lượng tiêu hao nghiêm trọng thu được vô gian chỉ lệnh về sau sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu cấp tốc lui về phía sau thấy không chúng ta đã xem hoàng giả đánh lui đồng bộ chiến phen thắng lợi huyết sát gào thét ý khí phong phát nói nhưng hắn các tiểu đệ đ ề u biết nhân loại cường giả làm tiểu nga mới là mờ vờ tờ nếu là không có nàng căn bản là không có cách chống cự nạ s ì hoàng lão đại n g ư ơ i bị xương độc ăn mòn tổn thương có đau hay không Ngậy! huyết sát thần sắc k h ẽ giật mình dùng ngón tay đụng đụng chóc ra ra mặt t hắn hít sâu một hơi lắc đầu không thương nha các tiểu đệ lên tiếng trong lòng không khỏi hoài nghi thật hay giả nạ s ì xương độc phi thường ác độc tựa hồ còn có giảm liệu hiệu quả đem huyết sát cường hãn tự lành năng lực áp chế trong lúc nhất thời lại khó khôi phục đây là trung châu thứ năm hoàng cũng đã như thế cường hãn nếu là bên trên tam hoàng đơn giản khó có thể tưởng tượng vừa nghĩ đến đây huyết sắt thật sâu lo lắng cũng không biết lâm đông hiện tại thế nào người vẫn rất nhớ thương hắn lam tiểu nga tinh xảo mặt xuất hiện tại nó bên cạnh không có không có huyết sắt lắc đầu ta chỉ là đang nghĩ trung châu hoàng giả nắm giữ lấy vô số tài nguyên tiến hóa độ tuyệt đối đỉnh cấp lâm đông lại muốn đồng thời đối mặt ba vị cái này ứng phải đánh thế nào một khi đạt tới loại trình độ kia tài nguyên đã không có tác dụng gì chủ yếu liều chính là chiến đấu thiên phú lam tiểu nga nói huyết sắt lông à y nhữ lại cảm thấy rất có đạo lý phát hiện cái này làm tiểu nga quả thực rất lợi hại không chỉ có phong vận vẫn còn hơn nữa còn học rộng t à i cao lập tức đông châu thi triều cùng nhân loại văn minh tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy đồng dạng chạy tới tổ chân núi vô cực d m bị mách liệt phi nước đại lấy tiến lên không bao lâu về sau bọn hắn cũng tới đến diện tinh hạm hải cốt vị trí thuận lợi cùng lâm đông hội sư lục đục với nhau thành viên ở chỗ này gặp nhau huyết s á t nhìn thấy tây châu phi vẫn xuất lĩnh tây châu thi triều cùng bầu trời trôi nổi diện tinh hạm hình tượng cực kỳ r u n động cái kia là lâm đông huyết sắt ánh mắt có nhìn phát hiện diện tinh hạm hải cốt bên trên ngật đứng thẳng một đạo thân ảnh trên người á o sơ mi trắng lại còn không nhốn bụi trần mà tại hậu phương chính là tàn cờ tiểu bát tiến sĩ tam đại bất tử hàn tướng khí tức như đước thực lực mạnh mẽ lại sau này là lấy t r ầ u hoa cầm đầu tứ đ ạ i thực vật dung hợp thi vương lộ ra quỷ dị khí tức chính là trên chiến trường đại s á t khí ngoại trừ bọn hắn còn có tiểu hắc tiểu bạch minh long đảo quốc thiết tam giác hoang mạc song tử tinh các loại tư thái khác nhau uy phong lẫm liệt cảnh tượng trước mắt quả thực khiến huyết sắt rất ngạc nhiên nhất là nhìn xem lâm đông đối chiến ba tên hoàng giả áo trắng vẫn sạch sẽ hắn thế mà không có việc gì huyết sắt trong lòng lẩm bẩm nhìn đến lo lắng của mình đều dư thừa một lát sau tại trung châu bắc bộ chuyển đến tiếng vang ẩm ẩm âm thanh có cái quái vật khổng lồ như là cự sơn giống như di động qua tới hiển nhiên b ắ c châu thi triều giết tới song đầu hồn yêu khoanh tay đứng tại thương long x ư ơ n g mũi bên trên bên cạnh là đại địa lục tý hai huynh đệ b ắ c châu thi triều hay thay đổi dị hình dạng kỳ lạ nhưng năng lực quỷ dị sức chiến đấu không kém bọn hắn bây giờ hăng hái sĩ khí đại trấn bởi vì tại bắc hải thương long trợ giúp dưới cơ hồ một đường bất ngang không có gặp được trở ngại gì lâm đông l i ế c mắt quan sát cũng có chút ngoài ý muốn. vốn cho là bằng vào b ắ t châu thế lực hẳn là khó khăn nhất tấn công vào trung châu một cái nhưng bọn hắn lại lạ thường thuận lợi bởi vậy có thể thấy được hồn yêu vẫn tương đối đáng tin cậy thuộc về kinh hỉ hình đồng đội lục đục với nhau thành viên tại lúc này toàn bộ đến đông đủ lâm đ ô n g huyết sát hồn yêu phi vẫn cộng thêm thượng nhân loại thế lực lấy l a m tiểu nga cầm đầu sau lưng hai đại gia chủ san sát chúng cường uy ép cuộc vượn tràn ngập tốc sát chi khí t r u n g quanh kình phong gào thét ô ô r u n động lâm đông góc áo phất phới vệ nghệ khắp nơi xem ra tất cả mọi người đến các ngươi không bị thương tích gì a con tốt chỉ là hao phí một có h thể ú t Tiểu lực. Lam Tiểu Nga n i t huyết ư ơ n long phía trên, hồn g phía ê y khoanh t ánh cái tên hẳn tướng, bọn hắn ngay cả cái bóng của ta đều không đụng Ngậy! chỉ hai phải. Chỉ mắt Ta bất tử ta lấp lẽ. của được cả có có gặp đều y u sát xứng sở tại nguyên chỗ ánh mắt bốn phía quan sát ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp chương tám trăm tám mươi sáu cụ mới giao thế bây giờ trên mặt hắn bị s ư ơ n g độc a n mòn vết thương còn chưa khỏi hẳn không phải huyết sát há to miệng có chút không biết nói cái gì cho phải kinh lịch thảm liệt như vậy chiến đấu đánh vào trung châu cảnh nội bọn hắn thế mà đều không có việc gì nếu nói lâm đồng thực lực cương đại cũng không cùng hoàng giả đ ố i cứng cũng là tỉnh có thể hiểu hồn yêu có thương long phụ trợ tại trung châu ngoài ý liệu cũng có thể lý giải nhưng là liền ngay cả tây châu phi vẫn vẫn như cũ sinh long h o à n hổ ngoại trừ dài xấu bên ngoài đồng dạng không có gì đáng ngại phi vẫn ngươi cũng không có việc gì huyết sát nhịn không được hỏi có việc a phi vẫn từ đầu đến cuối cùng hãn tướng la mỹ m chiến đấu hai đều công kích từ xa quầy dối cũng không có liều chết tương bác còn nữa chính là miệng pháo đánh tương đối nhiều ta hiện tại có chút miệng khô huyết sát nghe vậy xả mặt lại làm lửa ngày là thi là quỷ đều tại tú chỉ có tự mình tại bị đánh lâm đ ô n g hỏi bọn hắn thụ không bị tổn thương dĩ nhiên không phải ra ngoài quan tâm mà là đối chiến lược tiến hành ước định dù sao tiếp xuống đường lên núi hung hiểm nhất huyết sát ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu à? đương nhiên có thể ta chuyện gì đều không có không có chút nào đau huyết sát vội và nói g n cái kia tốt lâm đ ô n g ánh mắt ngưng lại ngưng nhìn chỗ xa tổ sơn mây m ù lượn lờ phía dưới phảng phất một đầu cự thú ẩn nút nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang chờ đợi chính mình tiến công đi g i n g theo lâm đồng ra lệnh một tiếng sau lưng n c vạn dòm bị gạo thét như núi kêu biệt gầm thanh âm đánh rách tạ tơi thương khung trên bầu trời hai chiếc diệt tinh hạng tựa như cự đào lớn bắt đầu hướng về phía trước trôi nổi phía dưới mặt đất vô số g i ò m bi phi nước đại bụi mù c u ầ n c u ộ n tựa như một trận sóng lớn bốc lên trong đó còn bao gồm vô số thi thú cùng tựa như núi cao bắc hải thương long t ừ n g đạo bất tử tộc thân ảnh đều xuất động cường giả khí tràng như bao tắp tân u ra hậu phương thi vương gào thét thanh âm thẳng sâu vân tiêu hạo đáng g i ò m bi đại quân vọt thẳng hướng tổ sơn trước mắt hình tượng phá lệ r u n động nhất là lam tiểu nga cả đám loại thân ở tại phi hành khí bên trên đều đã nhìn mà trận tròn mắt c h ỉ sợ đây là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một trận thi vương c h i n h chiến ừ n chính là không biết bọn hắn kết quả cuối cùng như thế nào chúng thi trong lòng n h ỉ non c h ỉ gặp trước phương lâm đông thân ảnh vẫn đứng tại to lớn hải cốt bên trên nó dáng người t h ẳ n g tắp góc áo phiêu đ ộ n g lúc này vừa lúc hai chiếc diệt tinh hạm từ đỉnh đầu hắn lướt qua cùng mặt đất vết dỉ hải cốt hình thành so sánh rõ ràng nơi này yên lặng ba mươi năm lâu lần nữa nghênh đón sử thi cấp đại chiến hai chiếc diệt tinh hạm quay về trung châu biểu thị một thời đại biến đổi tân vương cùng cựu vương giao thế trận chiến này không chết không thôi nếu như ta nếu có thể tấn thăng cấp độ sss liền tốt vương thành thấy như thế hồng đại chiến trường không khỏi thêm ra một tia hướng tới lam tiểu nga liếc mắt nhìn hắn một phong có một phong sự trăng trịt làm ngươi đạp vào đã từng ngưỡng vọng đỉnh núi ngươi sẽ phát hiện phía trước vẫn là một t o à núi cao n h a t h u giáo vương thành gật đầu nói lam tiểu nga ánh mắt trăng nghiêm đồng dạng ngước nhìn tổ sơn nhất cao phóng s ắ c mặt có chút chân thành tha thiết mở miệng vun ra một câu đợi chút nữa ta nếu là chết trận ngươi chiếu cố tốt nữ nhi của ta a ai ta a vương thành thần sắc kinh ngạc chỉ, chỉ chính mình trong lòng lại đang lẩm cái này thế nào còn nắm bên trên cô nữa nha tổ trong ngọn núi đồng dạng bầy thi săn sát đầy khắp núi đồi tinh hồng xương độc tràn ngập đem d ò m bị đôi mắt bịt kín huyết sắc phản phất tan thuốc kích thích đều trận địa sẵn sàng đón quân địch vô gian ta su g i ạ lưu quỷ chờ thêm tam hoàng phân biệt đứng ở ba tòa núi nhỏ trên đỉnh tam hoàng cũng đúng là trên phiến đại lục này cao nhất phong bọn hắn muôn công đến đây ta su nói ừ m vô gian ánh mắt ngữ thị bây giờ chú đóng ở tổ sơn đã triệt để không có đường lui có thể nói nhất định phải cùng đối diện từ chiến đến cùng ta su đôi mắt sáng trông lại chỉ sợ đây là từ trước tới nay trung châu gặp phải nhất lần trọng đại này nguy cơ đúng vậy a vô gian ánh mắt thêm ra mấy phần cảm khái vậy chúng ta có thể thủ được sao t a su tóc dài phất phới quay đầu nhẹ d i ọ n g hỏi vô gian cũng không có vội vã trả lời chấm ngâm một lát sau hẹp dài trong hai tròng mắt hiện lên một vòng tắm cốc thời gian sẽ cho ra đáp án ngay sau đó tổ sơn bên trong dọn b i lệ giống nổ vàng đinh hai nhức góc tại vách đá ở giữa quanh q u ầ n dư âm thật lâu không r ư ớ thì triệu tiền trạm bộ đội đã ở chân núi tao nộ ước vạn lượng cấp d ò n bi bắt đầu cuối cùng quyết đấu Từ、trên ừ t cao hướng phía dưới nhìn xuống đại địa đều là lít nha lít nhít chấm đen nhỏ như hai đạo sóng lớn chạm vào nhau qua lại c h ồ n g chất không ngừng chém giết có chút dáng người nhanh nhẹn tinh nhuệ tựa như nhẹn giống như từ vách đá nhảy xuống đem đối diện b ộ i nào không tệ vô gian thấy thế có chút hài lòng bởi vì theo thời gian chiến đấu c h u y ể n rời nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí ưu thế rõ ràng yếu đi rất nhiều bởi vì bọn hắn tinh hạch năng lượng hao hết liền ngay cả không ít thủ vệ cơ giáp cũng đình chỉ vận hành nhưng vào lúc này không trung tiếng nổ đùng bằng vang lên hai chiếc diệt tinh hạng ầ n như đồng thời phát ra hủy diệt một âm ầm trải khắp sân cốc có một ngọn núi ẩm vang ngược lại luôn xuống dưới hình thành kịch liệt núi lở cự thạch sen lẫn bùn đất lan xuống đem d ò m bị đ ậ p chết hoặc là trôn sống rơi trung châu thi c h ề u tổn thương không nhỏ nhưng d ò m bị điên cuồng hung hãn không sợ chết từ trong phế tích leo ra về sau mang theo đầy người máu đen cùng bụi đất tiếp tục cùng đối phương chiến đấu d i ệ t tinh hạm làm sao còn có năng lượng vô gian yên lặng nhà rãnh trước mắt thứ này không trừ bỏ rơi quả thực phi thường khó chịu như cốt tại hầu để cho ta tới đi lần này ta thế tất yếu h ủ nó dạ lưu quỷ lông mày ngưng lại hoang giả tinh thần lực phát tán hấp thụ lần trước giao h hắn đã toàn lực xuất thủ kinh khủng năng lượng làm thiên không run rẩy tồi khô lạc hủ hướng diện tinh h ạ m bao phủ tới mà tiến sĩ nước mắt n g ư ớ c vọng hạo hãn lực lượng ngưng tụ hình thành kiên cố bình trướng, tiến hành ngăn cản h ừ không biết lượng sức dạ lưu quỷ thân là h o à n g giả, đương nhiên không sợ tinh thần lực diễn hóa thật dài lòng thẳng đến nó đánh tới Hoa anh, hoa anh, bình trướng run dày, như、so、đấu thực lực chân chính, so tiến sĩ tinh thần bình trướng run sĩ đấu dày, lực Chọn một tiếng, như mặt gương một mặt vụt vỡ lần ư u quỷ mắt l g l này h năng lượng lan tiếp tục t r n Mắt t h ấ là phải lâm phải tại ráng diện t t i h hạm Đem đã tinh ừ n màn g một k a một l ầ nữa n t r ì diễn c hạm ú n ngưng mắt quan sát, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Lần này, diệt tinh g thi mắt sát, tới diệt h điểm cập thật muốn bị hủy sao không có biện pháp dạ lưu quỷ thực sự quá mạnh tiến sĩ ca cũng ngăn không được hắn nha nhưng mà vô gian một đám thì mắt lộ ra chờ mong chỉ cần lần này trừ bỏ d i ệ t tinh hạm liền có thể gợi lên phản công k è lệ đem bọn hắn toàn bộ mai táng tại tổ sơn nhưng mắt thấy dạ lưu quỷ tinh thần lực giáng lâm kinh khủng u y áp như là sâm nhạc từ r o n khi dị tộc đại lục trở về tiến sĩ đã hiểu thấu đáo phù văn cũng lại rất là thơ bạo khắc họa ra bình t r ư ớ n g chí ít mạnh hơn gù tạt cái kia sáng trói kim mang tựa như một đạo đồng tưởng đem bánh liệt tinh thần lực đều cản ở bên ngoài cho dù là hoàng giả giả lưu quỷ nhất thời nửa khắc cũng không phán nổi chúng thi nước g mắt n g ó n h ị n nội tâm tràn đầy rung động không hổ là tiến sĩ、si、ca chính là mạnh đây cũng quá đẹp trai đi trận chiến này chúng ta tất thắng các tiểu đệ thay thế s i khí đại trấn vậy mà lúc này lại một phát d i ệ t tinh đại pháo đánh về phía trung châu thi triều ghê thởm dạ lưu quỷ răng nhọn cắn chặt trong lòng lên cơn giận dữ liên tiếp hai lần tiến công d i ệ t tinh hạng kết quả đều thất bại tiêu tốn năng lượng không nói thực sự có hại hoàng giả h uy nghiêm trung châu chỉnh thể thế cục vẫn như cũ ở vào hạ phong lâm đông thủ hạ dọn bi triều dân đã xông vào tổ sơn bên trong nhất là ba kiếm ánh sáng tiểu đội biểu hiện vẫn như cũ trói sáng tựa như một thanh l ư ớ i dao đâm vào đối phương trận danh o nếu nói luận lực bộc phát bọn hắn khả năng không bằng thủ vệ cơ giáp nhưng là tương đối bền bỉ kiếm ánh sáng năng lượng tiêu hao ít lúc này ưu thế hiện thị rõ tại tiếng đàn hành khúc ra chỉ dưới bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất sục sôi đầu trí trong tay l ư ớ i dao v u n g vẩy đem đối phương dòm bị chặt đứt lão đại nói qua những thứ này dòm bị giao cho chúng ta phụ trách trung châu hãn tướng u nhặn nói、ừ. bên cạnh lớn gật đầu đồng dạng mắt lộ ra hồng quang hai thi lần nữa khởi xướng công kích bất tử tộc y áp tràn ngập khí tức cực kỳ c nhưng mà tiểu bát t ặ n cờ thân ảnh lập tức từ thi chiều bên trong xuất hiện ngốc đại cá tử ngươi cũng đừng như xe bị t ộ t xích tiểu bát ngoái nhìn nói nói đùa cái gì ta hiện tại đã là bất tử tộc biết bất tử tộc thực lực sao t ặ n cờ khở vừa nói nói nha tiểu bát gật gật đầu cảm thấy lúc này đúng vị xem ra hắn mặc dù tiến hóa nhưng đầu góc tựa hồ không có gì tiến bộ hai thi tiến lên ninh địch bất tử tộc tranh chấp lại lên xung quanh dòng bi vội vàng tứ tán lấy tránh lui trong chiến trường thi vương gầm thét nhân tộc n h ị chiến kinh khủng ba động trấn thiên bình tĩnh đã lâu tổ sơn lúc này hôn loạn thương mừng liếp nhìn lại khắp nơi đều là giết chóc đại địa bị thi thể phủ kín máu đen hội tụ thành dòng suối nhỏ đây là một trận thuộc về dòm bị cuốn hoan mà ở một cái khác c h i ế c diệt trên tinh hạng còn có mấy chục vạn người loại tinh anh bây giờ trong tay của bọn họ tinh hạch xuống ống tinh hạch pháo năng lượng đều đã đánh hụt ở vào hết đạn cạn lương giai đoạn cùng dòm bị cận chiến không thể tránh được l ư ợ n g kiếm làm tiểu nga ra lệnh một tiếng hậu phương nhân loại mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc nhao n h a u rút ra binh khí cùng từng đạo quang nhận mở rộng trước phương nguy nga tổ sơn là bọn hắn chưa hề đặt chân thổ đ i ệ cũng là lịch đại tiền bối chưa hoàn thành tâm nguyện từ đổ vào công kích trên đường nhưng mà bọn hắn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhân loại văn minh chưa hề từ bỏ chính như bản thiết kế học viện khẩu hiệu của trường vĩnh viễn không nói vứt bỏ giết chúng người tay cầm lưới dao phóng t ớ i trung châu thi triều đó là bọn họ trong lòng ác n g ộ n g cũng là nhất é ngại đồ vật hôm nay bọn hắn muốn trực diện sợ hãi những nhân loại này chiến sĩ là từ ngàn tỷ nhân khẩu bên trong chọn lựa r a tinh anh hơn nữa còn sẽ đoàn đội hợp tác phối hợp ăn ý đôi chiến trung châu d ò n bì chỉ mạnh không yếu vương thành cùng tần thư giao càng là sung phong đi đầu dẫn đầu bọn hắn công kích giải quyết một chút cấp ss cường hãn thi vương mà lam tiểu nga cùng hai đại gia chủ thì thẳng đến nạ xi、si、hoàng sóng to thủy vực r ũ n g động không ngừng xông p h á xương độc tựa như gạt mây kiến n g u y ệ t tức sẽ nên đón hy vọng đáng chết nhân loại nạ xì、si、mắt lộ ra phẫn hận mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng lên tinh thần dẫn đầu thủ hạ hãn tướng ư ơ n g chiến tại chiến trường cánh bắc thương long thân hình khổng lộ tựa như vì tổ sơn lại thêm một phòng trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt ngàn vạn thi triều mà chúc hồn cùng thiết ma giác căn bản không phải đối thủ bị đập máu thịt bé b é chạy trốn từ phía hồn yêu lập tức nắm lấy cơ hội tinh thần lực phát tán đem chúc hồn bao phủ khống chế cứng hắn ba giây cả hai tinh thần lực đối kháng chính đang kịch liệt thời khắc không trung thương long cự trào rơi xuống chúc hồn toàn bộ thân thể đều bị bóng ma bao phủ lại tới hắn kinh ngạc quan sát căn bản trốn tránh không ra ầm ầm một tiếng vang vọng qua đi cả tòa tổ sơn run run y đá vụn bắn bay đều là bừa bộn chi cảnh chúc hồn liên tiếp lọt vào trọng kích thương thế càng nặng toàn thân rách dưới nằm trên mặt đất giống như cái huyết hổ lô giống như nhưng vào lúc này một đầu màu trắng côn trùng b ỗ n nhiên từ kẽ đất thoát ra thừa t cơ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ lục tí tốc độ cực nhanh nắm đấm như mưa rơi rơi xuống phủ cận đại địa run dày liên tục thiết ma giác thấy thế nghĩ đến giúp đỡ nhưng thương long cự trào lần nữa rơi xuống nương theo lấy hồn yêu tinh thần công kích cùng nhau đánh tới hắn chỉ có thể hướng về sau rút lui trốn tránh chiến trường bắc bộ khu vực triệt để bị hồn yêu c h ú a tệ chiến đấu đến bây giờ hắn từ đầu đến cuối đứng ở thương long phía trên ngay cả chân đều xuống dốc địa thật là phách lối a vô gian liếc mắt quan sát thành công gây nên chú ý của hắn ta su giúp đỡ bên kia được ta su đáp ứng âm thanh quanh thân hắc khí lợn l hoàng giả huy áp bao phủ lần nữa thi triển ra cái kia quỷ dị năng lực ta linh tri phượng chỉ nghe giữa hư không chuyến đến ngàn vạn g ò m bị gà ghét tựa như ma thần gà ghét tại bắc hải thương long xung quanh lại có từng đạo đen nhánh tà linh tụ hiện bọn chúng nổi đồng b n giữa không t r ù n g tựa như cựu ư u lệ quỷ như khói đen giống như bốc lên hướng thương long tư chi thân thể cái đuôi các bộ vị quấn quanh thương long to lớn thân thể lập tức cứng đ ở ngửa mặt lên trời gào thét trên đó s o n g đầu hồn yêu sắc mặt ngưng lại trung châu hoàng giả quả nhiên cường đại ngước mắt quan sát ở giữa phát hiện còn có không ít tà linh từ không t r ù n g hướng mình b a y tới hán vội vàng năng lượng rung động phấn khởi chống cự tà su vẹn vẹn một chiêu này liền đem hồn yêu cùng thương long đồng thời hạn chế lại có thể thấy được thực lực cường đại không phụ hoàng giả chi danh trung châu thi triều một lần nữa hội tụ mượn cơ hội này bắt đầu phản công mà ở chiến trường phía tây tranh đấu đồng dạng kịch liệt phi vẫn ánh mắt l a m quảng bắn ra thủy diệt xạ tuyến quét ngang l a m m ị tinh thần lực vật khởi đem nó đều chống cự vô dụng chúng ta tà su hoàng đã xuất thủ nhìn tới sắp khởi xướng phản công thật sao phi vẫn hai con người làm quang xạ tuyến thu hồi thay đổi trước đó lô mãng thái độ trên mặt nhiều hơn mấy phần trang trọng nghĩ tự mình đường đường tây châu bá chủ lục đục với nhau liên minh thành viên cái khác ba vị đều tại cùng hoàng giả giao thủ tự mình lại cùng một tên h ã n tướng rằng có lâu như vậy thực sự có chút không thể nào nói nổi lam mị n g h i ê n g đầu rõ xét mắt lóng lánh phát hiện phi vẫn khí tức cải biến thần s ắ c trở nên ngưng trọng người nghiêm túc vẫn là như vậy xấu t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám liên tiếp bỏ mình người nhất định phải chết phi vẫn căn c h ặ t hàm răng trong lòng phất hận trong mắt lam mang rung động càng phát h ư n g thực tựa hồ chính t í c h góp cái gì lam mị thấy thế vẫn như c ũ phi thường khinh thường hai đối chiến đã lâu cảm thấy lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ vẫn là c ũ đường nàng vận lên tinh thần năng lượng dự định chống cự hủy diệt xả tuyến có thể một giây sau phi vẫn đông nhiên hai mắt nhắm n g h i ề n cái tia chói mắt lang quang lại từ đầu lâu bên trong tán phát ra phóng xạ chi vực d ị biến theo một tiếng quát nhẹ đã sử dụng ra năng lực loại thứ hai đặc tính phóng xạ d ị biến cái tia l ó a mắt lang quang như long hướng về phía trước cấp tốc quyết tán rất mau đem la mụy bao phủ lại hoàng bét nàng hung đồng trừng trừng lập tức phát hiện tình huống có biến nhưng bây giờ thì đã trễ toàn bộ thân thể lâm vào phóng xạ trong lĩnh vực la mụy trên thân làn da bắt đầu nhanh chóng d ị biến không ngừng tăng sinh đầu lâu tứ chi bụng, đều biến tròn chĩa thoáng qua ở giữa từ nguyên bản kinh khủng thi vương hình tượng biến thành một cái cổng kềnh thị theo lưu i nhưng mà phi vẫn phóng s ạ vẫn như c ũ chưa ngừng đầu lâu lam quang càng phát ra trước mắt làm giữa thiên địa hết thảy đều mất đi sát thái phía trước trung châu thi triều cũng bị lam quang trỗi nhiễm bọn hắn mặt lộ vẻ thống khổ phát ra thê lương gào thét liên tiếp quỳ giảm xuống đất biến thành một đống đống thịt não phi vẫn thân thể lại trôi nổi mà lên tựa như một vòng chiêu dương chậm rãi lên không ta chính là thái dương hắn phát ra một tiếng gào thét lĩnh vực chi lực triển khai đến cực h ạ n thổ điểm ộ t tấp một tấp bị phủ lên càng nhiều trung châu dỏm bị phát sinh d i biến trong đó bao quát không ít thi vương đều không thể chống cự nhao nhao ở đầy trôn vùi giờ khác này phi vẫn triệt để trở thành trong chiến trường nhất sáng tử một đám giỏ ò bị chuyển mắt quan sát không khỏi mặt lộ vẻ sợ hai t h a n phục thà đi phi vẫn phát đi nha tây châu bá chủ quả nhiên cũng không phải bật làm nghe nói đầu hắn bị thiên thạch nện qua đây không có quản nện không có nện qua hắn nhưng là xử lý một tên bất tử hạt tướng chiến trường thảm liệt trình độ tiếp tục thăng cấp liền ngay cả cường hãn bất tử tộc đều trôn vùi trong đó phía trên tam hoàng thay thế sắc mặt tâm trầm bây giờ ngay cả bất tử tộc đều chết trận cái thứ nhất chiến tử cấp độ ss s t h ì vương lại là chúng ta phương ra su ngưng lông mày nói kia là gù t a s bồi dưỡng thủ hạ thực lực tương đối yếu kém đánh không lại phi vẫn cũng bình thường vô gian trầm giọng nói thế nhưng là rất nhanh vị thứ hai tử trận bất tử tộc cũng xuất hiện chỉ gặp chiến trường bên trong có hai đạo m ị ảnh lướt gấp tốc độ đều nhanh đến cực hạ căn bản thấy không rõ động tác tiểu bắt cùng u nhạ vừa đi vừa về loại ra lợi chào lẫn nhau đội bính lại phát ra trói hai tranh minh thanh âm không khí rung động dư ba bốn phía các nàng đều là cấp cao nhất hệ nhanh nhẹn thi vương chính tiến hành tốc độ quyết đấu đỉnh cao trước i ể u b chiến đó nàng từ đầu đến cuối tự xưng là tổ tinh thứ nhất hệ nhanh nhẹn thi vương có thể hôm nay gặp mặt phát hiện thi ngoài có thi thiên ngoại hữu thiên lúc này tiểu bắt lợi trả phá không hướng nó cái cổ c á t đến tựa hồ một giây sau liền muốn kiến huyết phong hầu nhưng là không có tác dụng gì ưu nhạn lập tức vung trào đón đỡ b a n g theo một tiếng trói thai tranh minh nàng tinh chuẩn đem hợp kim lợi lưỡi đao t r ố n g t r ọ i cả hai một hệ liệt động tác chỉ ở trong điện quan h ỏ a thạch ưu nhạn k i a không hoảng hốt chút nào hai ta năng lực tương tự không phá được chiêu a thật sao tiểu bắt thanh â m lạnh lẽo cải biến con đường lợi chào đột nhiên khẽ trụ chỉ nghe răng rắc một tiếng càng đem ưu nhạn năm ngón tay chăm chú chế trụ ư n u nhạn biến sắc ngươi ngươi muốn làm gì dạng này ngươi liền chạy không được tiểu bắt tóc dài phất phới trong mắt sát cơ tất hiện u nhạn thử nghiệm đưa tay hướng về sau kéo ra lại phát hiện càng ngày càng gấp không hề động một chút nào tiểu b á t người máy trên cánh tay thể lỏng kim loại bắt đầu nhúc ních như kim loại t r ư ờ n g xà giống như bỏ lên trên u nhạn của tay c h i t để đem nó hạn chế lại hai giống như trẻ sinh đôi kết hợp giống như cánh tay tương liên đến cùng một chỗ sau đó thì sao u nhạn trong lòng m ư ờ i phần không hiểu mặc dù mình bị bắt lại có thể nàng đồng dạng thiếu một cánh tay tựa hồ vẫn là không có tác dụng gì nhưng rất nhanh tiểu b á t r ơ i chân cái bóng chỗ lại càng phát ra đen nhánh không hề đứt đoạn n g ư n g thực thi vương khí tức trả ngập một đạo nhân ảnh đứng lên tiểu hãnh hóa thân thể như lừng h ự c liệt hỏa thiếu đốt thì vương khí tức cường hãn tại trải qua rất nhiều giết chóc cũng đến đột phá bất tử tộc bên liên giới ngay tại vừa mới hắn sợ bất tử tộc cảm giác nhạy cảm phát hiện mình hành t u n g thế là lặng yên giấu ở tiểu bát cái bóng bên trong kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới a a cái này u nhạn mắt lộ ra kinh ngạc rốt cuộc phát hiện hắn mục đích nhưng chuyện cho tới bây giờ thì đã trễ tiểu hắc giơ tay lên chảo thẳng đến no cái cổ t r ộ c tới âm thanh xé gió lên không khí đều bị xé n ư ớ u nhạn trong lòng kinh hãi muốn trốn tránh lại bị tiểu bát bắt lấy căn bản là không có cách di động phúc thử tiểu hắc có chạo đâm vào nó cổ cũng trộm vào cổ b ê n trên năm ngón tay đột nhiên phát lực chỉ nghe rắc ga giòn vàng liền đem nó nàng bẻ gãy u nhạn miệng phun máu đen sợ hai biểu lộ dừng lại đôi mắt bên trong h u n g quang dần dần ảm đạm sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua rất nhanh liền khí tức hoàn toàn không có lại nhất đại bất tử h á n tướng bỏ mình ở đây mà lại danh xưng trung châu cấp cao nhất hệ nhanh nhẹn thi vương giống tiểu b á t sau lưng bậy thi lệ giống cực kỳ phấn khởi xử lý u nhạn bọn hát khí thế lại chấn trái lại trung châu một phương thì càng phát ra bề mãi lại chết một vị ưu nhạn thân là đ ỉ n h cấp hệ nhanh nhẹn thi vương liền ngay cả hoàng giả muốn giết nàng đều có chút khó khăn vẫn như trước khó thoát trận chiến này h u n hiểm gia su ngưng lông mày hỏi lúc này chết chính là ngươi thủ hạ a ừ m vô gian thật cũng không phủ nhận nói đối diện hai cái đánh một cái còn làm đánh lén thực sự quá âm hiểm đúng vậy a bọn gia hỏa này tất cả đều là lão lục g i ạ lưu quỷ ngữ khí không tam lòng vừa mới phi vẫn đánh giết la mị m cũng là thừa dị p bất ngờ vốn cho rằng hủy diệt xạ tuyến kết quả lại là phóng xạ d i biến lúc này tiểu hắc cực kỳ công g ã man theo thi vương đầu lâu còn không ngừng chạy xuống máu đen Biểu hiện rất tốt. Bên cạnh tiểu, tiểu bắt sắc mặt liền giật mình rơi vào trầm mặc đã từng hối ức một lần nữa nổi lên trong lòng đánh nhau liền đánh nhau ngươi nói lời vô ích gì chương tám trăm tám mươi chín toàn tuyến chiến đấu được vậy ta không nhiều lời tiểu hát ngược lại là cũng nghe lời nói đáp ứng một tiếng về sau bay đầu nhìn về phía t ả n g cờ phương hướng phát hiện hắn cùng đại địa kịch chiến say xưa đánh khó bỏ khó phân vậy ta đi giúp đông khắc đi trung châu bất tử hạt tướng liên tiếp bỏ mình hai vị nghiêm trọng đả kích bọn hắn sĩ khí nhưng mà khiến cho lo lắng sự tình rất sắp xuất hiện rồi liền ngay cả vô địch hoàng giả bây giờ cũng lâm vào nguy cơ nạ sĩ nguyên bản liền tiêu hao rất lớn lúc này đang bị làm tiểu nga đuổi theo đánh nàng quanh tân h kịch độc có tuấn liên tiếp cùng nó đối với anh xương đỏ càng phát ra ảm đạm mà thủ hạ bất tử hạt ư ớ n g cũng không phải khác hai vị gia chủ đối thủ còn có cái đông châu huyết sát ở một bên nhìn chầm trong h i tà đó lấy đảo quốc thiết tam giác hoang mạc xong tử tinh làm đại biểu nhất là thiết tam giác bên trong cụm lang có được cấp cao nhất xương cốt biến dị thiên phú bây giờ bị nặng nghề bệnh cốt khải báo khỏa cực kỳ vũ như chiến thần đồng dạng ngật đứng không ngã bên cạnh mỹ cơ đồng dạng tấn mạnh đơn giản chính là tiểu bắt giản phối bản tựa như chiến trường u linh tại cái này mấy vương sau lưng vô số tinh nhuệ máy liệt trong lúc bất chi bất giác lại hướng tổ sơn thúc đẩy nhất đại khối liền ngay cả biên giới chiến trường đánh đồng dạng thảm liệt đầy trời hắc vụ bốc lên bên trong đông nhiên chuyển ra chấn thiên lệ giống chính là mê vụ tiểu đệ sợ hai chấn hồn hiệu quả phát động khống chế cứng đối diện dòm b i mấy giây thời gian đại tráng nhỏ ngạt phách các người bắt gấp lên chiêu phong nhĩ ra lệnh một tiếng sau l ư n g thi vương lệ giống gia nhập chiến đoàn ở trong bên cạnh truy t ô n ánh mắt quét nhìn phát hiện tất cả mọi người tại dục huyết phân chiến chỉ vì đặt chân phía trước đỉnh núi hai ca, vậy chúng ta đâu đương nhiên là bảy mưu nghĩ kế chiêu phong nhĩ quan sát phía trước chiến trường hỗn loạn tư n g mừng thực sự quá nguy hiểm bên cạnh mê vụ nói theo ta nhìn đại quy mô như vậy đấu tranh cũng không k é m chúng ta mấy cái sức chiến đấu đi vậy và nhất chúng ta chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một n ọ n cỏ đâu truy tôm mắt lộ g i suy tư Này, sẽ t h ậ sao mê vụ gãi đầu một cái mà chiêu phong nhi giữ im lặng ánh mắt nhìn về phía mặt đất tại tàn phá thi thể đóng bên trong tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì chỉ chốc lát liền nhìn thấy có chỗ tinh hạch quan g mang lập lòe cái kia có chỉ cấp ét thi vương bị d i ệ t tinh pháo nổ chết thi thể đã thành thịt não chiêu phong nhi đôi mắt tỏa sáng thoại phong nhất chuyển nói ừ n ta cảm thấy tôm đệ nói có chút đạo lý nhưng chúng ta cũng không phải áp đảo lạc đà d â m dạng mà là áp đảo lạc đà thái sơn chẳng lẽ lại không bảy mưu nghĩ kế sao còn lại tam thi đoán ra hẳn ý tứ chiêu phong nhi gật gật đầu bá chủ con đường chú định long đong t r ậ nhưng c i bọn hắn bốn thi khí hơi thở rất nhanh hấp dẫn đến trung châu tinh nhuệ chú ý trong đó bao quát một tên tiểu đầu mục chính là vô gian thủ hạ biên giới thi vương ai lu mấy cái kia dọn bị chạy lung tung cái gì đâu yếu như vậy gà cũng dám đến tham chiến không phải đưa đầu sao tiểu đầu mục sát ý ra rào lập tức ra lệnh một tiếng mang theo mấy tên tinh nhuệ tiểu đệ phóng tới bốn thi chiêu phong nhĩ cảm giác nhạy cảm lúc này giật mình ngước mắt nhìn lại phát hiện đạo đạo hung lệ thân ảnh xuất hiện mà cái kia tinh hạch vị trí vừa lúc ở bọn hắn đến phương hướng ước chừng chừng năm mươi m hai k bọn hắn thi đều điểm nhiều muốn hay không rút lui vừa rút lui truy tôn thầm nói bên cạnh đầu tàu nhà ránh chuyện gì xảy ra bên trên cũng là ngươi hiện tại rút lui cũng là ngươi chỉ có h è n nhát mới có thể lui lại ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng làm cho ta bọn hắn chiêu phong nhĩ lệ quát bốn thi ánh mắt ngưng lại bước chân không ngừng một bộ liệu mạng tư thế ải đối diện tiểu đầu mục kinh ngạc gặp vậy bọn hắn đơn bạc thân ảnh vẫn tại công kích trên đường tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng lộ ra có mấy phần b ị trắng đi ta mời các ngươi là đầu hào hán vậy chúng ta liền quang minh chính đại chiến đấu mắt thấy hai phe càng ngày càng gần sắp gặp được cùng một chỗ chiêu phong nhĩ bỗng nhiên thả người nhảy lên ghé vào mặt đất sương mù đệ phong khói hiểm hộ Tốt. mê vụ đáp ứng âm thanh trên thân khói đen bước lên đ ầ y trời h ắ t vụ lại lên đem chung quanh cả khu vực bao phủ đối diện tiểu đầu m ụ lập tức mất đi tầm mắt ta đi cái này thứ gì bọn hắn xông vào hát vụ lợi trả quơ như muốn xua tan nhưng căn bản không h i ể u quả gì bất quá bằng vào nhạy cảm cứu giác vẫn như cũ có thể khóa chặt t r i ề u phong nhĩ vị trí hắn ở bên kia trên mặt đất nằm sấp đâu mọi người theo ta lên lúc này t r i ề u phong nhĩ cũng có chút vội vàng móng nuốt vươn t i ế n thịt nháo bên trong không ngừng lục lọi bên trong máu đen s ề n sệt làm cho người buồn nôn trước phương g i ọ n bi lệ tiếng giống đã tới gần thậm chí có thể nhìn thấy ẩn hiện hung lệ gương mặt một lát sau t r i ề u phong nhĩ sờ đến một cái cứng đồ vật rốt cuộc tìm được ngươi may mả ta không có từ bỏ hắn móc ra năng lượng pháo đem nhuốm lúc này đối diện tiểu đầu mục vừa lúc vọt tới trước mặt dối c h ả o liền muốn hướng nó cổ trục tới chiêu phong nhĩ nâng lên tinh hạch pháo trực tiếp chống đỡ tại nó trên c h á n người tốt ừ m tiểu đầu mục đôi mắt chừng một cái mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi v ớ i anh ngay sau đó điếc hai tiếng nổ đùng đ o à n nổ vang chiến trường biên giới chỗ đều có cấp ép tinh hạch pháo quang mang lấp lóe loạn lưu phun trào hướng chung quanh q u é t sạch làm cái gì đối diện một cái tiểu đầu m ụ đều phân phối cấp é tinh hạch pháo bọn hắn như thế giàu có sao mấu chốt cái này pháo vẫn rất bánh t r u n g châu dòm bi trong lòng lẩm bẩm nguyên bản liền tinh thần đê mê lần nữa bị đả kích sợ lúc chiến đấu đối diện tùy tiện con nào dòm bi đều có thể móc ra tinh hoạch pháo tới thế thì còn đánh như thế nào thế là trong chiến đấu không ít trung châu dòm bi đề phòng bởi vậy tay chân cũng nhận trói buộc trung châu tam hoàng q u é t nhìn phát hiện chiến tuyến toàn diện tan tác từ bất tử hạt tướng đến biên giới đầu mục đều bị đối diện áp chế chúng ta thi triều nguyên bản cũng không có cái gì ưu thế chủ yếu vẫn là lấy cấp cao chiến lược làm chủ vô gian hoàng giả chi thế rung động ồ ta su cùng dạ lưu quỷ bay đầu nhìn lại phát hiện hắn ánh mắt lóe lên một vòng trịnh trọng mỗi đến bước mặt nguy hiểm vô gian liền sẽ ra tay băng vào sức một mình ngăn cơn sóng giữ thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục dưới mắt lại đến hoàng giả đ ă n g tràn g thời điểm t r ư ơ n g tám trăm chín mươi đăng đỉnh chi chiến tam hoàng chi tức p h u n g trào kinh khủng uy áp tràn ngập trong nháy mắt bao phủ toàn trường tất cả d ò m bỉ trong lòng một sợ cảm giác có căn sắc bén truy thép treo tại mi tâm hủy diệt tính năng lượng tùy thời giáng lâm chúng ta vô gian hoàng huấn xuất thủ sao xem ra phản công thời khắc đến ừ hắn nhất định sẽ thay đổi chiến cuộc đem đối diện thi vương đánh giết trung châu nguyên bản tinh thần đê mê lập tức một lần nữa tỉnh lại không ít z o m bi e đi theo vô gian đã lâu biết hắn xuất thế đến nay một đường đang đỉnh thi thổ đại lục chưa từng bại trợ tin tưởng lần này đồng dạng có thể ngăn cơn sóng giữ giống trung châu tinh nhuệ gào thét khí sâu thương k h u n g bọn hắn muốn nương theo hàng o giả khoảng t r ư ờ n g tiếp tục chiến đấu phi vẫn cùng huyết sắc các loại thi vương cùng tuần biên tiểu đệ nhóm thì mặt sắc mặt n g ư n g trọng nhìn như đại chiến tiếp tục đã lâu nhưng biết phân thắng t u a mấu chốt bây giờ vừa mới bắt đầu tam hoàng tri uy như là sơn nhạc để bọn hắn biểu thị áp lực rất lớn vô gian áo bào đen phiêu động sắc cơ lộ ra một chân tiến lên trước một bước từ đỉnh núi thả người nhảy xuống đến rồi hắn đến rồi chúng thi trong lòng khẩn trương nghe đồn thi thủ mạnh nhất bất tử hoàng người sắp gia nhập chiến trường nhất là lam tiểu nga đôi mắt đẹp sợ r u n vô gian đối với con người mà nói đơn giản chính là vô giải tồn tại tựa như một tòa đại sơn ép bọn hắn hô hấp đều khó khăn lam tiểu nga mặc dù thực lực không yếu nhưng đối mặt cái k i a hoàng giả hủy thế tự nhận ngay cả dũng khí phản kháng đều không có cương đại bất tử hoàng thực sự quá làm cho người ta tuyệt vọng người rốt cuộc không giữ được bình tĩnh đột nhiên một cái bình tĩnh từ tính âm thanh em vang lên mặc dù không lớn nhưng đóng qua tất cả ồn ào trực kích tâm linh của người ta đám người c h u y ể n mắt nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh sừng sững tại khối trên đá lớn áo trắng lưu loát không nhốn bụi trần cực kỳ trên mặt anh tuấn giống nhau bình thường như vậy đàm ạ c như vậy vội vã ra sân xem ra tâm ngươi loạn dạng này thế nào lại là đối thủ của ta lâm đông nói vô gian căn bản không quan tâm khoe miệng vi vi dâng lên đều đến loại trình độ này nói rác rời nói ảnh hưởng tâm tính đã không có tác dụng gì tiểu hài từ cho siết nghĩ đặt chân đỉnh núi đến xuất g a thực lực chân chính hiện tại chúng ta có ba vị hoàng giả nhìn xem ngươi như thế nào thủ thắng vô gian r ứ t lời vô gian sau lưng thêm ra hai đạo c á i bóng theo thứ tự lạc tà su cùng dạ lưu quỷ một trái một phải tam hoàng san sát khí thế như hồng vậy được đi lâm đông đạm m ạ c ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẹn nghiêm túc ngữ khí cũng trở nên trầm thấp rất nhiều sau đó nâng lên hai tay sơ về phía áo sơ mi trắng n ú t áo từ trên xuống dưới dần dần giải khai động tác không vội cũng không chậm lại bắt đầu huyết sát hung đồng trừng trừng sắc mặt có chút kích động bởi vì hắn nhìn qua lâm đông chiến đấu bên cạnh lam tiểu nga đôi mắt nhắm lại tương tại thiên quan chi chiến thu hình lại bên trên gặp qua này giống như tình cảnh nhưng hôm nay tận mắt gặp nhau cảm thấy càng thêm rung động cái tiêu kiện quần áo màu trắng tựa như lâm đ ô n g phong ấn theo nút thắt giải khai k h í tức không ngừng kéo lên thi vực chi lực rung động hướng về phía trước quần quận đánh tới vô gian l ệ n h hư một tiếng lĩnh vực đồng dạng phát tán â m ầm không gian cùng thời gian giữa không t r u n g chạm vào nhau thiên khung vang vọng t r u n g quanh đại sơn dung chuyển mấy t ò a cao phong là vách đá bắt đầu lăn xuống đến hình thành lớn diện tích núi lở hai chỉ là đơn giản thăm dò liền bày biện ra tận thế chi cảnh lâm đồng rút đi áo trắng lộ ra thân cường tráng cơ bắp tựa như quỷ phủ thần công tỉ mị tạo hình giống như phía sau thi c h i ề u lệ giống nương theo lấy núi đá sụp đổ như núi kêu b i ể n gầm khí thế như hồng lâm đ ô n g hắn thật muốn đánh ba sao huyết sắc ngẩng đầu ngắm nhìn có chút khó có thể tin bên cạnh lam tiểu nga thì từ đầu đến cuối nhìn xem lâm đ ô n g còn thật đẹp trai a、Này. huyết sắc thần sắc liền giật mình tiếp tục nói chúng ta vẫn là mau chóng xử lý nạ xi、si, sau đó đi qua hỗ trợ vạn chúng chú mục bên trong hoàng giả chi chiến triệt để nhóm lửa hai đại lĩnh b ự c sen lẫn ở giữa vô gian t â n ảnh lấp lóe tựa như một viên lưu tình mang theo vô cờ quy áp hung manh đánh tới nó lướt qua chỗ t r u n g quanh núi đá vỡ nát đối mặt cái này lực lượng kinh khủng lâm đông hào không tránh lui nắm trưởng thành quyền nhấc cánh tay đánh phía trước tinh hồng huyết khí dấy lên sen lẫn thi vực lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa v ớ i anh hai vị hoàng giả đối cứng một k í c h không gian cùng thời gian sen lẫn lẫn nhau ma diện buộc phát ra năng lượng thật lớn ba đ ộ n g tổ sơn rung động tăng lên cự thạch t ẩ m ẩm rơi xuống rơi hai chiến lược tương tự qua lại tham dò một k í c h ai cũng không có chiếm được tiện nghi ẩn có thế lực ngang nhau chi thế bọn hắn đều thật mạnh a chúng thi thấy thế sợ hai thán phục liên tục chỉ là một quyền liền liền phảng phất thiên h a y cái kêu h ủ vô gian sắc mặt bình tĩnh nhìn ra rất có kinh nghiệm chiến đấu người xác thực không yếu là cái đối thủ mạnh mẽ đáng tiếc chính là quá gấp như lại phát triển hai năm có lẽ thật không có nhất định chiến thắng ta ồ phải không lâm đ ô n g có chút khinh thường cảm giác gia hỏa này rất tự tin lúc này tại hai trong lĩnh vực có cố hạo hãn tinh thần lực đ ỗ n g nhiên xuyên chen vào đem lâm đ ô n g ở tại khu vực ba o khỏa liền ngay cả thi vực đều bị áp suất không ít h i ệ n nhiên là thứ ba hoàng dạ lưu quỷ xuất thủ giờ phút này hắn hảo không keo kiệt tinh thần lực như hồng thủy mở cống điên cồn u g phát tiết mặc dù hai lần công kích d i ệ t tinh hạm thất bại tiêu hao không nhỏ nhưng bây giờ vẫn như cũ cường hãn này giống như kinh khủng chiến lực hiện thị rõ hoàng dạ phong phạm lạng yên không một tiếng động ngưng hiện bước lên lấy khói đen hướng nó hai tay dây dưa mà tới đây chính là tà su c h ó i buộc bắc hải thương long chiêu số thương long làm bá chủ biển sâu thể phách cường hãn tới cực điểm coi như ngay cả nó trúng chiêu sau về sau đều khó mà hành động lâm đ ô n g chỉ cảm thấy hai tay x i ế t chặt có chút ý lạnh như băng còn mang theo tê liệt liền tựa như bị quỷ tay nắm lấy đồng dạng mặc dù cũng không bị triệt để c h ó i buộc có thể thực hiện động lại biến cứng ngắc nóng này thi vực lực lượng bị dạ lưu quỷ tạm thời chống đỡ cường hãn thi vương thể cũng bị thứ hai hoàng tà su có hạn hiện tại biết trên lệnh ở đâu đi chỉ còn lại một cái vô g i a n làm tay chủ công hắn lập tức nắm lấy cơ hội thân hình như như đạn pháo phóng tới trước tựa như một trận bao t á p trong khoảnh khắc giáng lâm đến bên người bây giờ lâm đông bị hai hoàng có hạn cơ sẽ phi thường khó được n h ư lại đánh không đến hắn vô g i a n cảm thấy mình cũng không xứng x n g hoàng hắn tích xúc tất cả lực lượng bao quát thời gian lĩnh vực cùng nhau hướng nó công tới lâm đông cứng ngắt thân thể trước hết nhất bị lĩnh vực bao phủ trong n h á n mắt thời gian tựa như ra tốc ngàn và lần hết thể đều phải ở chỗ này hồi phi yên diệt vô dan mắt sáng như đuốc cực tốc tới gần không có cái gì có thể bù đắp được ở thời gian t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt kim văn lâm đông lực lượng thời gian đem lâm đông vân quanh mắt thấy là phải đem nó ăn mòn nhưng khí tức biến đổi tinh hồng huyết khí cháy bùng m à lên thẳng sâu thương khung huyết tế năng lực đã mở ra ngay sau đó t ừ n g đạo kim sắc đường vân tại nó dưới làn da như ẩn như hiện càng phát ngưng thực rất m g o đem toàn thân bỏ đầy khí tức lại lần nữa kéo lên tại huyết tế trạng thải dưới cộng thêm bên trên phủ văn cường hóa có thể nghĩ sẽ có nhiều cường đại hắn bật hết hỏa lực trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ tư kim văn lâm đông hờ hưng hai con ngươi nổi lên một tia sáng chói trong lúc phát tay liền có thể vỡ vụn không gian quấn qu p ầm ầm năng lượng kinh khủng tồi khô là hủ phía trước hết thảy đều hôi phi lên lên diện đối mặt đột nhiên xuất hiện bộc phát vô gian càng là giật mình vội vàng đổi công làm thủ thời gian năng lượng áp s u ấ t hai tay khoanh cản ở trước ngực nhưng lâm đông lực lượng quá cường đại cho dù hoàng giả chi thể cũng không cầm được bay ngược cuối cùng chung điệp đụng vào trên vách đá mới rốt cục cũng ngừng lại nguyên bản hỗn loạn năng lượng đều tại lâm đ ô n g một quyền hạ phán át liền ngay cả chân trời mây đen đều toàn bộ quay tán quyền phong chỗ hướng có ta vô địch đợi ba động dần dần lắng lại chiến trường nên đón ngắn ngủi yên tĩnh giữa sân vạn chúng z o m bi e ngước mắt nhìn về phía lâm đông thân ảnh vô luận là t r ù n g châu vẫn là thế lực khác không một không mặt lộ vẻ sợ hai thán phụ hán lại đem vô gian đánh bay đây là lâm đông thực lực hôm nay sao quá mạnh đi xem ra hán tại dị tộc đại lục hành trình thu hoạch còn là rất lớn nhất là huyết sát nhớ ngày đó còn tận lực hỏi qua tại cấm địa có không có thu hoạch gì kết quả lâm đông lại nói không có nhìn cái k i a một thân kim văn bất hủ phù văn chi lực tuyệt đối là cổ văn minh sản phẩm đừng nói sắc thực so ta đẹp trai một chút xíu liền liên phá tướng trước ta cũng phải tạm lánh nó p h o n g mang huyết sắt nói mà một bên lam tiểu nga càng là đôi mắt đẹp trừng trừng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin những cái k i a phù văn chi lực vì sao lại ở trên người hắn Ngậy! thế nào huyết sắt trong lòng không hiểu lam tiểu nga giải thích nói nhân loại chúng ta văn minh vì học tập phù văn khảo cổ qua rất nhiều tiền sử di tích theo một chỗ cổ tịch ghi chép bảy đại phù văn chi lực đại biểu cho thiên địa ý、chí. có thể quan sát học tập lĩnh hội trong đó lực lượng có thể xưa nay sẽ không xuất hiện tại cái nào đó sinh vật t r ê n thân thiên điệu ý chí huyết sát có chút cái hiểu cái không lâm đ ô n g vì sao đem nó d u n g hợp đâu cái này ta cũng không biết không ai có thể giải thích rõ ràng có lẽ vậy đại biểu một loại tán thành lam tiểu nga nghiêm mặt nói huyết sát nghe vậy nghe vậy rung động việc này quá huyền liền diệu đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết bất quá cảm giác rất ngưu nhóm dáng vẻ mà lúc này kinh hãi nhất tự nhiên là vô gian hắn gặp lâm đồng quanh thân huyết khí vân quanh trên thân kim văn như ẩn như hiện khi tức đã cường đại đến cực điểm hắn đồng d ạ n g đi qua dị tộc đại lục cấm địa đương nhiên cũng nhận ra vật kia phù văn này lực lượng là trong cấm địa lao ra hỏa kia đưa cho ngươi không hắn không cho ta ta đem hắn đánh chết lâm đông nói thẳng vô g i a n nghe vậy yên lặng không biết nên nói cái gì cho phải hắn đem lão ra hỏa kia đánh chết nhưng không kịp chăn chờ, lâm đông bật hết hỏa lực thân hình lấp lóe hứng kỳ trùng tới vô g i a n lập tức giật mình vội vàng lướt ngang trốn tránh vê anh lâm đông một quyển thất bại không có gì sánh kịp năng lượng làm tổ sơn run dậy dữ dội ấn lý thuyết những thứ này núi đá yếu kém hẳn là sụp đổ mới đúng có thể bề ngoài vách đá ra đá chóc lộ ra một loại khác vật chất quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong lâm đ ô n g liếc mắt nhìn đi một mắt liền nhìn ra cái tia lộ ra màu nâu xanh lại cùng tinh đổ phiến đá cùng một chất liệu cho nên phi thường kiên cố căn bản khó mà vỡ vụn mà lại mặt ngoài đồng dạng có huyền diệu đường vân đến cùng là cái gì lâm đ ô n g hai con ngươi kim quan g lòng lánh nhìn về phía tổ sơn cao nhất phong bên cạnh vô gian t h ấ y thế không khỏi có chút vội vàng tổ sơn thật không thể mở ra nếu không tất cả mọi người sẽ chết a cái tia chết thì chết đi lâm đồng không thèm để ý chút nào thả người nhảy lên đi đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến nhất cao phong phong đi muốn nhìn một chút đến cùng có gì huyền bí vô gian cắn giang quan không còn tránh lui lực lượng thời gian tràn ngập chủ động vọt tới chặt đường phía trên tà su cùng dạ lưu quỷ đồng dạng không lưu dư lực lúc này không để ý tới năng lượng tiêu hao tà lực cùng tinh thần lực tuân ra đối nó tiến hành quái nhiễu nhưng lâm đ ô n g thực sự quá mạnh trong lúc giơ tay nhấc chân đem bọn hắn năng lực phá diện tiếp tục đem tổ sơn thúc đẩy chúng thi gặp cái kia vô địch dáng người trong lòng phân chấn không thôi đặt vào tổ sơn sắp đến theo ta công kích thế sống chết nương theo lão đại vĩnh viễn chiến đấu tiếp thi vương gạo thét tiếng giống chân thiên hậu p ư ơ n g tiếng đàn ghi ta âm thanh tái khở hành khúc đến cao vút nhất giai đoạn thi triều tại lâm đông dẫn đầu dưới một đường sát phạt xông vào tổ sơn bên trong nhưng mà còn có một vị hoàng giả bây giờ kiệt lực chống tự lại chính là bất tử hoàng nạ s、si, ì k ị c h đ ộ c c h i vực điên cuồng quyết tán đem chung quanh khu vực đều bao phủ ngăn cản thi triều công kích chính là ngươi để cho ta mặt mày hốc hác huyết sát thấy thế huyết h ả i lĩnh vực thi triển đến c ự c h ạ n bằng bạc huyết sắc ngưng kết tựa như vô biên vân hà từ cựu thiên rơi xuống từ trên không chút xuống mà tới nạ xì、si、ánh mắt ngưng tụ bởi vì luân phiên chiến đấu tiêu hao thực sự quá lớn bây giờ sức chiến đấu không đủ năm thành vẫy tay một cái s ư ơ n g độc dâng lên cùng huyết h ả i xen lẫn trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào đem nó ăn mòn ừ trung châu hoàng dạ không gì hơn cái này huyết sát biểu môi nói nạ xí nghe vậy lên cơn giận dữ bị tức không nhẹ cảm thấy hắn đây là nhỏ thi đặc trí như tự mình đỉnh phong thời kỳ có thể đánh hắn m ộ ư ơ i cái bây giờ là hộ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt nhưng là rất nhanh sắc mặt nàng biến đổi lớn bởi vì ở hậu phương lại có lam quang trợi hiện nặng nghề thủy vực chi lực trong nháy mắt sẽ rách hầm mang sóng to thủy vực làm tiểu nga quát nhẹ tiếng văng lên sắc cơ tất hiện vừa rồi lợi dụng nước c ầ n chi thuật ẩn nút ở đây các loại chính là cái này thời cơ nạ xỉ trở lại ở giữa lợi dụng kịch độc lĩnh vực ngăn cản có thể l à m man g quá m á n h liệt tựa như trăm ngàn mét cao sòng lớn nhấc lên diện thế chiều dâng tinh hồng sắc xương độc đều bị thốt vệ ẩm ẩm nạ xỉ đồng dạng bị dìm ngập trong đó trong nháy mắt phảng phất ngã vào đáy biển toàn bộ thân thể gặp cự lực ách đa nàng phát ra thảm liệt gặp ghét ra sức dãy rồi lấy làm tiểu nga đương nhiên không chút nào nương tay dùng ra toàn bộ lực lượng tựa như cối say đồng dạng không ngừng đem nóng h i ê n ép có thể trung châu hoàng giả thực lực cứng hãn cho dù rơi vào tình cảnh như thế cũng vẫn như cũ rất khó giết chết bất quá l a m tiểu nga có thể rõ ràng cảm giác được khi tức của nàng đang không ngừng giảm mạnh một phương hoàng giả sắp vĩnh cựu trầm luân đ á y nước chương 892, t h ờ i gian đáp án người phía sau loại gặp tình hình này trong lòng kích động không thôi bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn có một ngày có thể đánh giết trung châu thi hoàng l a m tiểu nga cắn chặt hàm răng d ố t hết toàn lực đem một tia năng lượng cuối cùng r ố t vào sóng to trong t h ủ y vực nàng sắc mặt trắng bệnh cái chán tre kín mồ hôi lạnh rót cục na xì hoàng triệt để không tiên trì nổi tiếng gào thét im bặt mà rừng nàng đôi mắt trợ tròn tựa hồ khó mà tin được đây là tự mình sau cùng kết cục thân thể nàng tại năng lượng màu xanh lam bên trong không ngừng bị nghiền nát sinh mệnh khí tức cực nhanh bắt đầu tự động giải thể nhất đại hoàng giả như vậy tan biến t h ắ n g l a m đại nhân đánh thắng nàng thật đánh chết trung châu hoàng giả nhân loại nhảy cấm hoan hô trong lòng kích động thậm chí có ít người đã nước mắt mắt bởi vì bất tử hoàng cảm giác ác mộng mỗi lần tác chiến đều để bọn hắn tổn thất nặng nề bây giờ đánh rết na xi cuối cùng lật về một thành làm tiểu nga mồ hôi lạnh chảy dòng s á t mặt trắng bệnh thân hình bất ổn lảo đảo lui lại hai bước tân thư giao thấy thế gương mặt xinh đẹp vội vàng vừa định tiến lên nâng lên có thể huyết s á t thân ảnh dẫn đầu rơi vào nó bên người t i ế u nga ngươi thế nào không có sao chứ không có việc gì chính là tiêu hao có chút lớn a vất vả huyết s á t vội vàng c h ấ n ă n nói ai tân thư giao thấy thế đại mi hơi nhữu ra hỏa này chuyện gì xảy ra thế nào cảm giác có chút mưu đồ làm loạn tại tổ núi khu vực trung tâm hoàng giả vẫn như c ũ chiến đấu đánh sơn băng địa liệt thiên đ i ệ dung chuyển lâm đông khí tức như long giống như bất bại chiến thần hiện thị rõ vô địch phong phạm lúc này tổ sơn mấy lớn cao phong vách đá nhiều chỗ bị chấn át đã lăn lầm ầm rung động nội bộ đều lộ ra màu nâu xanh bằng đá cùng tinh đổ phiến đá tính chất không khác lâm đ ô n g ánh mắt quan sát phát hiện cái này ba đại chủ phong thẳng sâu vân tiêu giống như lại là một t ò a tế đàn hình dạng người mơ tưởng lại tiến lên trước một bước vô g i a n quanh thân lĩnh vực chi lực bắn ra đưa tay một quyển hướng nó vanh tới giờ phút này hắn toàn lực ứng phó hoàng giả u y áp nhảy lên tới đỉnh điểm lâm đồng quanh thân năng lượng rung động kim văn hừng hực lấp lóe nhắc tay vồ một cái tinh chuẩn chế trụ nằm đấm của hắn. vô gian cảm giác tự mình tựa như đánh vào lấp kín đồng trên tường cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần ngay sau đó lâm đông cùng bạo lực lượng bắn ra khắc tay cầm quyền thẳng đến nó mặt đánh tới bởi vì vô gian bị bắt căn bản trốn tránh không ra thế là dùng khắc cánh tay ngăn cản ầm ầm lâm đông một quyền xuống dưới thế đại lực trầm vô gian thi hoàng thể phách đều ngăn không được chấn động còn không đợi hắn thở dốc lâm đông lại một quyền đập tới vê anh vê n h vê n h kinh khủng ba động tựa như hủy diện hết thảy đại đ i ệ run rẩy thiên k u n g cầm thét lâm đông liên tiếp mấy quyền rơi xuống phản phất toàn bộ thế giới đều tại tùy theo r u n g d ẩ y không gian chấn động không ngừng thể hiện ra diện thế chi v i một đám z o m bi e không còn dám tiến lên đều ngưng mắt quan sát nhìn mà than thở quá mạnh cái kia vô gian cũng không yếu có thể liên tục kháng trụ lao đại mấy q u y ề n ừ m dù sao cũng là trung châu thứ nhất hoàng chiến trường bên trong dư ba năng lượng k h u ấ y động t ổ sơn mấy lớn cao phòng bề ngoài vách đá triệt để đổ sụt bên trong tất cả đều lộ ra màu nâu xanh bằng đá quả nhiên giống như là một chỗ tế đàn bộ dáng mà ở ở giữa chủ phong vách đá dày đặc đường vân đan sen cuối cùng toàn bộ hội tụ đến một điểm nhưng trong này lại có cái lỗ khảm chính chính phương phương hoàn toàn cùng tinh đ ổ phiến đá một kích cỡ tương đương lâm đ ô n g ánh mắt q u é t nhìn rất nhanh chú ý tới đây đồng thời huyết khí nhảy lên tới đỉnh điểm lại đ ấ một m quyển tập ra ngoài cực kỳ cùng bạo vê anh vô gian cánh tay lại truyền đến thẻ ba ba giòn vàng toàn bộ thân thể bay ngược mà ra cuối cùng đụng vào chủ phong trên vách đá đại sơn run run b ù i mù tràn ngập h o à n g dạ cánh tay bị đánh n á t rồi vô gian hoàng h ắ n vậy mà thụ thương cái này sao có thể trung châu đám r o n bi trong lòng khó có thể tin bởi vì vô gian trong lòng bọn họ hình tượng tựa như t ặ n cờ tiểu bắt trong mắt lâm đồng đều là vô địch đồng dạng tồn tại lúc này vô gian sừng sững tại phế tích phía trên một cánh tay rủ xuống trên đó xương cốt vỡ vụn đỏ thắm máu tươi chảy ra hắn s ắ c mặt tâm trầm nhìn mình đứt gãy cánh tay đây là ta lần thứ nhất t h ụ thương nha lâm đông ứng tiếng cất bước đi lên trước đây cũng là n g ư y i một lần cuối cùng vô gian thực lực s ắ c thực rất mạnh nhưng lâm đông tại huế y tế t cùng kim văn gia chỉ dưới rõ ràng càng hơn một bậc vô gian sắc mặt ngưng lại lĩnh vực lực lượng sao động một cỗ kỳ dị năng lượng hướng cánh tay kia chô lưu truyền ngay sau đó chỉ nghe một tiếng văn giòn trong n g y mắt cánh tay hắn liền khép lại như lúc ban đầu ngay cả một tia dấu vết đều không có ừ m lâm đ ô n g bước chân dừng lại nghiêng đầu dò xét nội tâm khó tránh khỏi hơi kinh ngạc bởi vì ngay cả vô gian rách dưới ống tay áo cũng đi theo khôi phục mà lại ngay cả một vệt máu đều không có t h ư ợ n h ư là hắn chưa hề bị lâm đ ô n g đánh qua cái này đã nói lên vô gian khôi phục thương thế cũng không phải là dựa vào tự lành có thể năng lực mà là thời gian quay lại hắn có thể làm cho thân thể của mình trở lại thụ thương trước đó vô gian ánh mắt chấn định hoàng giả phong phạm không giảm ta thừa nhận ngươi rất mạnh chỉ tiếc ngươi giết bất tử ta bởi vì coi như cá thể thực lực mạnh hơn cũng chỉ có hao hết lúc chắc hẳn ngươi huyết tế năng lực tiêu tốn năng lượng cực lớn mặc dù có phủ văn cường hóa cũng không chống được quá lâu cho nên đến lúc đó ngươi vẫn như cũ sẽ đổ vào tổ chân núi ta đã sớm nói thời gian sẽ cho ra đáp án vô gian từng chữ nói ra ngữ khí trầm b ổ nói tựa hồ phát sinh đây hết thạy v ẫ n t ạ i nó trưởng khống bên trong hiển thị do hoàng giả uy nghiêm trung châu thi vương nhóm gào ghét cảm xúc bành trướng không hổ là vô gian hoàng a nguyên lai、like、đây hết thạy đều tại hắn kế hoạch bên trong thắng lợi vẫn như cũng là thuộc về chúng ta b ậ y thi lệ giống nổ vang c h ấ n thiên hám điệm lâm đ ô n g ánh mắt kim mang rung động ám đạo vô g i a n có thể đứng ở thi thổ chi đình quả nhiên có mấy phần thực lực hán thức tỉnh thời gian năng lực tiên thiên đứng ở thế bất bại ngươi muốn làm nhiễu tâm ta thái tiểu hài t ử c h ò xiếp lâm đ ô n g vẫn lạnh nhạt như cũ n g ạ n vô g i a n thần sắc nao nao lời này thế nào như thế q u a n thay thời gian của ngươi quay lại rất mạnh nhưng cũng không thể vô hạn sử dụng ta có thể đánh nổ ngươi một lần liền có thể đánh nổ ngươi một vạn lần ta nhìn ngươi là đang hư trường thanh thế lâm đồng ngữ khí một trận quanh thân kim văn tái khởi phi thần hướng kỷ trùng đi lại tới vô g i a n hai con người ngưng thần vội vàng vận khởi lực lượng thời gian chuẩn bị chống cự cái kia c u ồ n g b ạ o công kích nhưng vào lúc này lâm đ ô n g đ ỗ n g nhiên thân hình thay đổi cải biến phương hướng thẳng đến tổ sơn đỉnh phóng đi không được bị lừa rồi vô g i a n lập tức kịp phản ứng phát hiện hắn mới là phô trương thanh thế trong lòng thầm mắng cái này láo lục cương giả ở giữa q u y ế t đấu không chỉ có là thực lực đối kháng càng là tâm tính cùng trên tinh thần đánh cờ mắt thấy lâm đông lúc sắp đến gần chủ phong ta su ngăn lại hắn vô dan lập tức hét lớn một tiếng ta su mày ngăn lại vừa mới tà linh trí lực toàn bộ bị lâm đông đánh sơ sát căn bản là không có cách cùng nó chống lại bất quá chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần chương 893, t a à linh khôi phục ngủ say linh hồn tỉnh lại tiếp tục chiến đấu đi ta su một tiếng quát nhẹ quần áo múa hủy dị năng lượng toàn diện buộc phát ra tà linh khôi phục cồn vũ nàng tận hết sức lực phóng xuất ra tất cả năng lượng trung châu thứ hai hoàng thực lực càng kinh khủng toàn bộ trên chiến trường đều truyền đến thê lương tiếng gạo thét sói khóc quỷ gạo như ma âm nổ vang từng đạo năng lượng màu đen hướng tổ sơn đỉnh hội tụ chiến tử v o n g hồn tại lúc này toàn bộ khôi phục chúng thi thấy cả mảnh trời khung đều bị quỷ ảnh che đậy chung quanh âm phong gào thét ngàn vạn đạo tà linh chen chút chung một chỗ trước mắt chẳng diện tựa như tiến vào vô biên địa ngục quá kinh khủng đây là tà su hoàng thực lực sao nàng thế nhưng là một hoàng phía dưới vạn thi phía trên tồn tại a liền ngay cả hung ác điên cùng d ò m bi thấy thế đều tim đập nhanh không thôi chớ không cần phải nói là nhân loại linh hồn đều ngăn không được run dày nhất là lam tiểu nga đám người bọn hắn đối mặt nạ xi、si, liền đã dốc hết toàn lực bên trên tam hoàng tồn tại tuyệt đối không cách nào chống lại trong khoảnh khắc cái kia đầy trời tà linh đều hướng lâm đ ô n g bao khỏa mà đi v ư ồ n g mạng chi hồn lệ khí bắn ra bọn hắn không có t h ầ n t r í chỉ còn lại r ế t chóc bản năng lâm đ ô n g ánh mắt trổ đến khắp nơi đều là gương mặt kinh khủng hung á t tới cực điểm tựa hồ muốn nhắm người mà vệ thậm chí tại những tà linh đó bên trong còn chứng kiến gù tà h â n ảnh hắn thâm trầm khuôn mặt tương đối t r ầ m tĩnh nhưng lại nhất là cường đại tựa như toán quỷ leo ra địa ngục muốn đem nó kéo vào thâm lên giống gù tà s tà linh gào t h é dẫn theo đầy trời quỷ ảnh tuôn ra mà tới lâm đồng quanh thân kim văn minh lượng tựa như đen nhánh bên trong sau cùng mặt thuốc hắ càng phát sáng chói sau đó một q u y ề n vung ra thiên c u n g ầm ầm rung động t h ư ợ n h ư muốn đổ sụp đồng dạng quyền phong tội khô là hủ quét ngang ngàn vạn tà linh vô số quỷ ảnh tại lúc này trôn vùi lâm đông vị trí chỗ ở lập tức xuất hiện khu vực c h â n không có thể bốn phía quỷ ảnh trung điệp rất mau đem nơi này lấp đầy kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên tốt giống như vô cùng vô thận lâm đông tiếp tục công phạt thi vực phun trào quyền phong quyết tán tựa như bất hủ chiến thần giống như thổ sơn chấn động năng lượng hỗn loạn đánh trời đất sụp đổ gia u cũng vô pháp chiến thắng h ắ n chỉ có thể kéo dài một hồi vô gian trong lòng phân tích tà su năng lượng không ngừng phát tán sắc mặt càng phát ra tái n h ậ n thân thể run nhẹ nhẹ hiển nhiên đến tiêu hao bên l i giới làm ra như vậy đ ầ y trời chiến trận tiêu hao thực sự quá lớn trái lại l ô n g đông vẫn như cũ sinh long h o à n hổ không thấy suy yếu chi thế ngược lại càng hung m a n h hơn bên cạnh dạ lưu quỷ thấy thế cảm thấy không thể mang xuống bây giờ cái này hôn lúc dối loạn chính là đánh lén thời cơ tốt hắn dự định tập trung tất cả lực lượng đánh cho trọng thương dạ lưu quỷ tinh thần lực lạc n yên hội tụ ẩn ấp tại tà linh bên trong vô thanh vô tức tựa như từng trôi sắc bén truy thép sắc phát động tập kích nhưng vào lúc này một cỗ k h ắ c tinh thần lực đ ỗ n g nhiên đem nó bao phủ điên quần gào thét mà tới đây là dạ lưu quỷ lúc này giật mình kịp phản ứng không thích hợp thế nhưng là thì đã trễ đã tới không kịp chống cự cái kêu đạo tinh thần lực hóa thành phong bạo xuyên vào nó trong óc điên quần c u ố n sạch lấy cho nó linh hồn gọi ộ ở rửa ách là dạ lưu quỷ hét thảm một tiếng đại não thật giống như bị dội cho lăn dầu kịch liệt đau nhức vô cùng bất quá bằng vào hoàng giả thể phách cũng là chống nợ không đến mức mất đi ý thức chuyện gì xảy ra ta su chuyển mắt c h ố lại trong lòng không hiểu tự mình đang cùng hoàng giả chiến đấu kết quả hắn lại trước tụ thương bốn phía xem xét phía dưới phát hiện năng lượng nơi phát ra chỗ có một người mặc áo khoác trắng thân ảnh xứng xứng chính là lâm đông thủ hạ hạ tướng bất tử tiến sĩ còn muốn làm đánh lén ta chằm chằm ngươi rất lâu tiến sĩ nói đáng chết dạ lưu quỷ từ kịch liệt đau nhức bên trong c h ậ m tới diện mục dữ tợn trên mặt nổi c â n xanh hoàng giả c h i tức giảm mạnh đã có chút suy yếu chi thế từ lúc g ủ t ạ sau khi chết hắn gái thứ nhất chạy đến mới nhất tác chiến có thể nói là đánh đẩy toàn trường nhất là hai độ tiến đánh diệt tinh hạm cuối cùng đều là thất bại cho nên tiêu hao tinh thần lực to lớn chính như vô gian lời nói lại cường đại cá thể cũng có sức mạnh c u ố i c ù n g lúc đây cũng là thời gian cho ra đáp án ngươi còn có thể chống đỡ ở sao ta su chuyển mắt hỏi ừng ta không có vấn đề g i ạ lưu quỷ cắn chặt hàm răng nặng nặng nhẹ gật đầu ta su nghe vậy thoáng yên tâm giờ phút này cũng không dành phân thần tiếp tục vận chuyển tà linh chi lực kéo dài lâm đ ô n g bước chân nhưng là một loại khác năng lượng l ạ g yên m à tới cùng nó tà linh so sánh trình độ quỷ dị không thua bao nhiêu là ai ta su lập tức có phát giác chỉ nghe sau lưng ầm ầm rung động quay đầu nhìn lại phát hiện một cái cự đại thương long đầu từ bên dưới vách núi đưa ra ngoài c ự thú tinh hoàng lăng hình con ngươi liền gặp phải tà su cả thân thể lớn nhỏ tại thương long đỉnh đầu s o n g đầu hồn yêu xứng sướng, ở trên cao nhìn xuống vừa rồi dám quấn ta long ca thân thể để ngươi trả giá đắt hắn hai cái đầu sọ chăng miệng một lời khàn khàn t r n g âm làm cho lòng người thấy sợ hãi tại tà su chống cự lâm đông thời điểm hắn cùng thương long tránh thoát tà linh c h ó i vây quanh hậu phương tiến hành trợ rút giống bắc hải thương long thép dài vung lên cự móng vớt lớn tựa như núi thái sơn rơi đỉnh hướng nó đập tới nhấp hồn lĩnh vực bây giờ đến đây hoàn cảnh hồn yêu càng là không giữ lại ch tự biết hoàng giả thực lực cường hãn khó mà giết chết trực tiếp dùng da nhất đại sát thủ giản hắn cùng thương long công kích cơ hồ cùng thời khắc đó giáng lâm ầm ầm kinh khủng ba động bộc phát đem tả s u thân ảnh mất hết vô luận tinh thần vẫn là nhục thể đều chiếm được đà kích ta s u hoàng trung châu dọn bị biến sắc trong lòng lo lắng không ngừng bây giờ ngay cả hoàng giả đều lâm vào ác chiến ở trong cũng không biết nàng thế nào đầy trời tà linh phát ra gào thét tựa hồ cảm ứng được cái gì càng thêm cùng điên nhưng trong đó lực lượng kinh khủng p h o n trào lâm đông quyền phong đã tới lại c à n quét một mảng lớn hắn thả người vọt lên Này lên vô ế t đá, m số dây leo như long hướng về phía trước quần quận trong đó có chút đan vào một chỗ hình thành đạo đạo thông thiên dây leo tây nước giáng lâm bên cạnh q u ỷ c â y cũng nghiêng hết tất cả từng cây từng cây che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem cả ngọn núi vân quanh trừ cái đó ra còn có tiểu hoa tiểu ma cô đồng dạng thi triển ra mạnh nhất chiêu thức tứ đ ạ i thực vật hệ dung hợp thi vương vẫn như c ũ chính là đoàn chiến đại sắc khí đem trung châu thi triều thậm chí là không trung hoàn linh đều tiêu diệt mà tản c ờ t ạ i tiểu h ắ cùng c tiểu bát trợ r ú t giới cũng rốt cục đem bất tử tộc đại địa xử lý rất tốt chúng ta cũng tới đi chương tám trăm chín mươi bốn t ổ sơn trước đó thi vương n i chiến không chết không thôi huyết sắt cùng phi vẫn thấy thế phát hiện lâm đông thủ hạng quả nhiên từng cái cường hãn xưng ơ bên trên là làm thế thứ nhất thi xảo bây giờ hồn yêu đều đi tập kích thứ hai hoàng chúng ta cùng là liên minh thành viên cũng không thể lạc hậu a h i vẫn nói ừ n cũng đúng huyết sát gật đầu đồng ý để tránh đại chiến qua đi bị tự mình tiểu đệ chế dễ ứ mất đi lao đại huy áp để các ngươi nhìn một cái lao đại vĩnh x a là lao đại ngươi gào thét một tiếng về sau hai đại bá chủ bay người lên trước huyết hải lĩnh vực bước lên phóng xạ quan mang lấp lóe liền ngay cả nhân loại lãnh tụ lam tiểu nga tiêu hao thân thể vừa khôi phục một điểm năng lượng cũng đi theo lần nữa gia nhập chiến đoàn cái khác hai đại gia chủ hộ tống dẫn lĩnh một đám gia tộc cường giả trong đó t ầ n thư giao thủy chi vực bắn ra triển khai đến cực hạn một đôi mắt sáng bên trong tràn ngập vẻ kiên định mẹ người lo lắng hải tử trưởng thành năng lượng màu xanh lam tràn ngập như sóng nước k h u ế c tán đem cái kia đen nhánh tà linh từng khúc q u ấ y tán hậu phương vương thành cầm đao mà đứng ở đây tụ lực đã lâu đ ầ y trời tà linh sinh ra cường đại hoán niệm chính hợp ý của hắn sân năng lượng màu đen không ngừng hướng nó hội tụ vương thành thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ bởi vì làm lực lượng thực sự quá mạnh đã sắp vượt qua hắn có thể tiếp nhận biên giới một đôi t r ò n g mắt bên trong hoáng khí như ngọn lửa nhấp nháy càng ngày càng nghiêm trọng sau lưng to lớn quỷ ảnh n g ư n g kết hoán niệm p h á t h i ê n hán trường đao một tiếng vụ vụ vung chém về phía trước màu đen đao mang phun trào tựa hồ đem thế giới đều chém thành hai nửa vô số tà linh tại lúc này hôi phi yên diệt vương thành một đao qua đi rắc một tiếng văn giòn lưới đao xuất hiện tinh mịn vết dạn ngay sau đó cực tốc lan tràn b ò đầy toàn bộ thân đao cuối cùng triệt để vỡ vụn bởi vì năng lượng quá cường đại trong tay binh khí khó có thể chịu đự vương thành nhìn một chút còn sót lại cả đao nhìn tới ta cũng nên định chế một thanh chúng cường giả liên tiếp đăng tràng giúp lâm đ ô n g quét sạch trướng lại chở hắn leo lên đỉnh núi thứ hai hoàng tà su tuy mạnh nhưng cũng khó mà chống đỡ được chúng mạnh như sông phá trùng điệp mê trướng phảng phất nhìn thấy hy vọng sắp hoàn thành trong lòng tâm nguyện mơ tưởng lại tiến lên trước một bước một cái thanh âm trầm thấp đông nhiên nổ vang vô gian thẳng tắp dáng người một mình xuất hiện tại chủ phong trước nó mắt sáng như bước lóe ra quyết tuyệt muốn l ấ y sức một mình chống cự tất cả thi vương thời gian l ư ơ n kết dứt lời hắn lĩnh vực chi lực triển khai đến cực h ạ n bởi vì không khí bị đẻ ép phát ra liên tục biết hai tiếng nổ đồng đoảng ông chỉ một thoáng cả cuộn cuộn, p h vĩnh viễn làm mảnh này thi thổ hoàng vô gian khi tức kéo lên thanh âm t h ấ m thấp thiếu chút hứa bình tĩnh như trước nhiều hơn mấy phần năng lượng nhưng rất nhanh phía trước không gian vỡ vụn ầm ầm rung động một đạo kim văn thân ảnh g á n g lâm lâm đông trong mắt kim quang lấp lóe tựa như nhìn xuống thiên địa thần minh không có người nào có thể ngăn cản ta hắn đưa tay một quyền đánh tới thời gian lực lượng đức tường khúc nếu không phải tổ sơn t i n h chất cứng rắn chỉ sợ hết t h ể đều tùy theo hủy diệt vô gian cắn chặt hàm răng cùng nó đ ố i vanh một quyền không gian cùng thời gian x e lẫn hai cố kinh thiên vĩ lực đ ụ n g nhau tựa hồ toàn bộ thi thổ đại lục đều tại tùy theo rung động ầm ầm vô gian toàn lực bộ phát vẫn như trước hơi kém một chút bị đánh bay ngược mà quay về đồng thời cánh tay kịch liệt đau nhất, mất đi trí giác. thời gian quay lại nhưng hắn vẫn như c ũ không sợ lần nữa thi triển nịch tiên năng lực trong nháy mắt t h ư ơ n g thế khỏi hẳn có thể lâm đông sớm có đón o trước thân ảnh đã đuổi lên trước thi vượt c u ộ n c u ộ n đưa tay hướng đầu lâu trộm tới vô gian lập tức giật mình vội vàng lướt ngang trốn tránh vừa rơi khỏi một khoảng cách liên hãi nhiên phát hiện lâm đông thân ảnh tại nó bên cạnh xuất hiện giả tượng tinh thần lực của hắn không yếu trong nháy mắt có phát giác vây khuỵu tay một cái trọng kích quả nhiên cái kêu lâm đông huyễn tượng giả thân hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán đến như thế giai đoạn chiến đấu loại này lừa gạt tiểu hài cho xiếp không có tác dụng gì thật sao lâm đông thân hình lưng ỡ ngang xuất hiện mấy đạo h u y ệ n tượng giả thân đồng loạt vọt lên cùng nhau hướng nó đánh tới vô gian tập trung tinh thần cẩn thận cảm giác hắn có thể đánh giá ra hư giả khí tức nhưng t r ợ n phát hiện một vấn đề thật lâm đông tựa hồ không thấy cái này vô gian yên lặng h uy quyền ở giữa chấn vỡ mấy cái giả thân giả đều là giả có thể hắn lần nữa h uy quyền đ ô n g nhiên có chỉ mạnh hữu lực đại thủ chăm chú chế trụ cổ tay của hắn nguy rồi vô gian trong lòng một giật mình phát hiện cỗ này giả thân khí tức không ngừng kéo lên vậy mà biến thành thật ngay sau đó lâm đ ô n g h uy quyền lại là đem nó một trận bạo nện vô gian kiệt lực tránh thoát về sau chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức đã không có nơi tốt nhưng hắn lại mặt không đổi sắc trực tiếp thi triển nghịch thiên năng lực thời gian ngực dòng thân thể trở lại thụ thương trước liên y áo đều khôi phục như lúc ban đầu người giết bất tử ta mà lại máu của ngươi tế thời gian cũng nhanh phải kết thúc đi vô gian đã cảm giác được hắn khí tức không lại kéo lên cái này đã nói lên lâm đ ô n g ở vào trạng thái đình phong tại một cái đỉnh phong về sau tất nhiên muốn đi xuống dốc huyết tế năng lực dùng quá lâu gặp qua độ tiêu hao thân thể tạo thành không thể n ị c h tổn thương vô gian đạo n h a người còn b i ế ta t lâm đ ô n g không thèm quan tâm thời gian của ngươi quay lại chỉ sợ đến cực h ạ n a n g ư ơ i trạng thái thân thể rõ ràng bắt đầu trượt n g ư ơ i vô gian cắn răng công tâm không thành ngược lại bị đem một quân hắn s á c thực gần ẩn có c h ú t gấp bởi vì nếu như lại bị đánh tổn thương mấy lần chỉ sợ rất khó lại có thể hồi tưởng lâm đ ô n g quay đầu nhìn về phía đỉnh núi bây giờ vị trí chỗ ở cũng không xa xôi cái k i a hình vương lỗ khảm có thể thấy rõ ràng phía trên hội tụ tất cả đường vân đều nhìn nhất thanh n h ị sở lâm đồng phát tay một khối dày trọng thạch tấm xuất hiện trên đó hào quang b ư ớ lên lại ẩn ẩn hướng chủ phong phiêu tán liền tựa như hồi hương người xa quê biến phá lệ trờ mong vô gian đôi mắt trừng trừng trực câu câu nhìn chằm chằm tinh độ phiến đá ngươi ngươi muốn làm gì đương nhiên là mở ra tổ sơn lâm đông thản nhiên nói vô gian lộ ra một vòng cấp sắc tổ sơn thật không thể lái nếu đem nó mở ra toàn vũ trụ sinh vật đều sẽ gặp phải thai hỏa ngập đầu ồ lâm đông lông mày n í u lại nghe nói qua mở ra tổ sơn liền có thể mở ra kỷ nguyên mới đạn sinh ra một vị kỷ nguyên tri chủ tồn tại gặp vô gian trạng thái tựa hồ biết rất nhiều thứ cấm địa cái kêu ma quỷ là lửa gạt ngươi vô g i a n từng chữ nói ra cán răng tiếp tục nói mở ra tổ sơn quả thật có thể mở ra kỷ nguyên mới chỉ bất quá đại giới là trước đêm vũ trụ tất cả sinh vật còn sống xóa đi hết thể lại bắt đầu lại từ đầu kết quả như vậy ngươi m u ố n không chương 895, m ở ra tổ sơn ta lại làm sao biết ngươi không phải gạt ta đâu lâm đ ô n g căn bản không tin lời hẳn nói những thứ này thi vương bịa đặt lung tung nhất giỏi về mê hoặc lòng người đoán chừng vô g i a n lời nói cực khả năng thật giả nửa nọ nửa kia mở ra tổ sơn nhất định còn có cái khác bí mật vô dan sắc mặt tâm trầm giải thích nói ra thật không có lâm ừ a người, nếu n h đồng nhắc cũng k ô n g k ị hối hận không? chân t m đ ô g một cước quanh thân kim văn cùng tiệm cường tuyệt chi lực lại lần nữa bộc phát vô gian hai tay ngăn cản thân thể k ự c h chấn thật giống như bị tinh thần đ ệ t b à o thân thể bay tứ tung ra một khoảng cách lâm đ ô n g thừa cơ đi vào lỗ khảm trước có thể đụng tay đến hắn một cánh tay đem phiến đá xoay tròn vạch ra đạo lộng lấy đuôi lửa mắt thấy liền đem nó theo nhập trong đó vô gian vẫn không có từ bỏ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn sớm đã mất đi hoàng giả phong phạm thời gian giam cầm chi lực toàn diện bạo phát đi ra ông không khí tại lúc này đ ọ c lại thời gian lĩnh vực cực hắp sức toàn bộ bao phủ tại lâm đồng vị trí chỗ ở dẫn đến thân hình hắn chỉ trệ trong tay phiến đá dừng lại khoảng cách phía trước lỗ khảm cũng liền thừa ba mươi c một giây sau lâm đông thi vượt q u ộ n c u ộ n không giữ lại chút nào trong nháy mắt triển khai cả hai lĩnh vực đụng nhau kinh khủng ba động lan tràn có thể lâm đông lực lượng cuối cùng còn mạnh hơn vô gian lực lượng thời gian bị chậm rãi gặt ra c h ó i buộc lực giảm đi lâm đông khôi phục nguyên bản động tác phiến đá tiếp tục một chút x í u hướng về phía trước mắt thấy liền muốn đi vào lỗ khảm bên trong hai mươi phân mười cm năm cm vô gian thấy thế muốn rách cả m ỹ mắt ngươi vì sao cố chấp như vậy đâu bởi vì ta từng đã đáp ứng một cái hứa hẹn lâm đông lạnh giọng nói phiến đá q u a n một tiếng c câu câu h trong lòng bọn họ nghĩ hoặc bởi vì phiến đá tiến vào lỗ khảm về sau sao động năng lượng ngược lại lắng lại hết thể trở nên yên tĩnh chẳng lẽ mở ra tổ sơn là giả không thể đi khả năng có chút thẻ bỗng nhiên đến giảm sốc một hồi vạn chúng khẩn trương quan sát lẫn nhau nghị luận ước chừng năm giây về sau thiên không phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn tất cả thi màng nhĩ đều kém chút bị chấn át chỉ gặp phiến đá bên trên bảy viên tinh thạch sáng lên sáng chói h à o quang giờ phút này bụi về với bụi đất về với đất hết t h ả đều một lần nữa quý vị vô gian thấy thế đôi mắt trừng trừng cho dù trung châu thứ nhất hoàng giả lúc này cũng quá sợ hãi bắt đầu tất cả sinh linh đều sẽ bị nó hủy diệt nó lâm đ ô n g trong lòng h i ế u kỳ tóm lại hắn không tin mở ra tổ sơn liền sẽ nên đón hủy diệt nếu không ý nghĩa tồn tại của nó ở đâu căn bản không có sinh vật sẽ mở ra thiên k u n g chấn động tăng lên ầm ầm rung động chuyển đến một cỗ lớn lao áp lực tinh đổ phiến đá hào quang b ư c lên thuận tổ sơn đường vân lan tràn sắp toàn bộ bị nhanh lửa tỉnh lại vũ trụ chỗ sâu nhất đổ vợt trên bầu trời đám mây đều bị quay tán liền ngay cả ba cái kia thái dương cũng bắt đầu xoay tròn ẩn có hạ lạc chi thế lâm đông ngửa đầu quan sát trong lòng sợ hai t h n g phục không nghĩ tới ba cái thái dương vậy mà hà tổ sơn có quan hệ trước mắt lớn tinh hạ xuống hào quang rực rỡ l o a mắt nhưng mà này giống như biến động mới vẹn vẹn mới bắt đầu tổ sơn bên trên đường vân bị phiến đá toàn bộ nhóm lửa ba tòa chủ phong xứng xứng bỏ đầy trắng loan quang hà nhìn qua phá lệ r u n động ầm ầm t r u n g quanh lớn bắt đầu giãn nước tựa như tự động giải thể đá vụn bay ngược thăng nhập trên bầu trời đi lấy tổ sơn làm trung tâm đen nhánh khe ránh hướng bốn phía phát tán hình thành từng đạo khe nước lớn chúng thi thấy thế đ i ê n lặng chạy mau a cái này ba động quá cường liệt hơn nữa còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn sẽ không thật xóa bỏ toàn bộ sinh linh a một đám r o n bi tự tốc tránh lui nhưng là vẫn như cũ co không ít rơi vào đen nhánh trong liệt cốc trong đó chợ hoa lĩnh vực sao động vô số dây leo quyết tán hình thành một phương tịnh thụ bảo vệ phe mình thi chiều đương nhiên càng nhiều thì là chạy lên diện tĩnh hạm l a m tiểu nga một đám đã đứng trên b o n g thuyền mẹ vô gian mới vừa nói không phải là thật sao thần thư giao lo l ắ n g nói ai biết được thi thổ sự tình ta sao có thể hiểu rõ l a m tiểu nga ngưng lông mày bên cạnh huyết sát đi lên phía trước nói hẳn là sẽ không tin tưởng lâm đông phán đoán hắn nhưng là liên minh chúng ta minh chủ tâm tư cẩn thận vô cùng cho tới bây giờ chưa làm gì sai được tôi h nếu như vô gian nói là sự thật cái kia chết thì chết đi l a m tiểu nga trực tiếp nằm thẳng dù sao chuyện phát sinh kế tiếp căn bản cũng không phải là nàng có thể quyết định dứt khoát phó thác cho trời nhưng rất nhanh đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề nàng xoay đầu lại nhìn về phía bên người huyết sát ngươi chạy thế nào đến nhân loại chúng ta diệt trên tinh hạng ta không có cỡ lớn phi thuyền đi lên cọ một cọ chứ sao huyết sát ngượng ngùng cười một tiếng biểu thị phi thường xấu hổ l a m tiểu nga im lặng bất quá chuyện cho tới bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy phía trước thiên k h u n g sụp đổ đại địa vỡ nát coi là thật một mảnh diệt thế chi cảnh chỉ có tổ sơn n g ậ t đứng không ngã ba tòa chủ phong hào quang bốc lên cùng thiên thượng ba cái thái dương hô ứng lẫn nhau uy áp càng phát ra mãnh liệt ông diệt trên tinh hạng thủ hộ bình t r ư ớ n g dâng lên cũng vụ sáng vụ sáng to lớn sắt thép thân thể ẩn ẩn có chút biến hình phát ra kim loại tiếng ai minh chẳng lẽ ngay cả d i ệ t tinh hạm đều muốn không chịu n ổ i sao chúng thi cùng nhân loại nhìn xem kinh khủng ba động trong lòng một trận hãi nhiên có thể hủy diệt tính năng lượng vẫn như cũ bắn ra toàn bộ tổ tinh các nơi đều chịu ảnh hưởng tại thi thổ tây châu vô số t ò a loại cực lớn núi lửa cộng đồng phương dân h a m tương quần quận quận b ù i núi lửa tràn ngập tại bắc châu vùng biển vô tận trăm ngàn thước cao cự hình hải t i ế u đang khắp nơi tứ ngược khu vực khác cũng xuất hiện cực đoan hiện tượng cồn phòng mưa rào mưa đá tại u y ế t nhân g loại văn minh bên trong vô số người đầu đường ngực chân nước mắt ngưỡng vọng trong lòng sợ h ã i không thôi thái dương biến mất chương tám trăm chín mươi sáu bản nguyên vũ trụ cả cái hành tinh tựa như nên đón hủy diệt mà tại tổ sơn ở giữa chỗ ba động l à c ư ờ n g liệt nhất ba cái thái dương tựa như liền lên đỉnh đầu thiêu đốt làn da đau nhức liền ngay cả lâm đông cùng vô gian cũng vô pháp toàn bộ triệt tiêu hai đứng ở tại chỗ như là gánh vác s ơ n nhạc thừa nhận lớn lao áp lực nhìn thấy đi ta không có lừa ngươi hiện tại đã khó mà vẫn hồi vô gian trong cổ họng gầm nhẹ nói lâm đông thì nâng mắt nhìn trời trong mắt kim mang sáng chói ba cái thái dương cực độ chói mắt vờn quanh ở giữa chỗ không gian vỡ vụn thành từng mảnh khổ áp lực chính là từ bên trong chuyên g a tựa hồ có đồ vật gì tức sẽ xuất hiện trên đỉnh đầu không ngừng đổ sụp thương k h u n g n ổ t u n g trong đó một mảnh hỗn độn từng sợi kim mang x e n lẫn bắt đầu lan tràn ra phía ngoài kia là giữa thiên địa nhất năng lượng tinh thuần so thái dương càng l o a mắt lúc này lâm đông mới phát hiện tổ tinh ba cái thái dương cũng không phải là hàng tinh mà là tam đại đoàn năng lượng cầu minh lượng trói mắt tia sáng cùng trong hỗn độn kim mang tương d u n g vậy mà một mạch liền cảnh nói cách khác cái tia một tia khí thức liền có thể tuyên cổ bất diệt mắt thấy kim mang nhận dẫn dắt bản thể tức sẽ xuất hiện giữa thiên địa áp lực biến lớn hơn vô dàn chân chân mềm lũn kém theo hỗn độn không ngừng quyết tán kim mang càng phát ra hừng hực một cái năng lượng màu vàng nóng cầu chậm dại từ bên trong ngẩn hiện cả toàn tổ sơn lập tức quang hà đại tát đã đến đỉnh điểm nhất sao động thời khắc ẩm ẩm vô gian rốt cục không chịu nổi áp lực vì ở trên mặt đất hai tay chi chống đất và vai không ngừng run lên quả nhiên xuất hiện kết thúc đều kết thúc kia kế là bản nguyên vũ trụ cái tia đại biểu thiên địa ý chí sẽ xóa bỏ tới gần nó hết thảy bản nguyên vũ trụ lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m mặt lộ v ẻ v ẻ t r ầ m tư vô gian tiếp tục nói người biết cái kia phiến đá trước đó là bị ai đánh nát sao ai lâm đ ô n g chuyển mắt trông lại thi thổ đời trước trung châu hoàng giả vô gian giải thích nói thực lực của hắn càng c ư ơ n g đại đã từng cũng nếm thử mở ra tổ sơn thế là cũng kinh động bản nguyên vũ trụ muốn xóa bỏ hết thảy thế là đời trước hoàng giả dùng hết tất cả lực lượng mới đưa phiến đá đánh nát lưu này tới không gian loạn lưu bên trong ngăn trở hết thảy phát sinh nếu như ngươi bây giờ nghĩ vãn hồi trước mắt cục diện cũng nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem phiến đá đánh nát vô g i a n kiệt lực gào thét trong mắt lại lộ ra bôi chờ mong có thể lâm đông đứng tại chỗ căn bản bất vi sở động một lát sau mắt vàng lập l ỏ e đến bây giờ lúc này vẫn không quên lừa gạt cho vặt ngạch ta vô g i a n h a to miệng lâm đông ngắt lời nói đ ờ i trước hoàng giả đánh nát phiến đá về sau chỉ sợ không bao lâu tự mình cũng đi theo chết đi mà lại tại mở ra tổ sân trước ngươi chỉ nói hết thệ sẽ bị hủy diệt lại không nói tới một chữ bản nguyên vũ trụ chỉ sợ nó nhất định có bí mật gì lâm đông phi thường nhạy cảm p h á tại á c lâm đồng trong lòng đoán được vô gian mục đích ngươi gạt ta đến trung châu xưng hoàng nhưng thật ra là vì tinh đồ phiến đá ngươi không phải là không muốn mở ra tổ sơn mà là không muốn để cho ta mở ra tổ sơn và ngươi thi vương tính cách cũng không muốn vĩnh viễn chỉ trệ không tiến đi bây giờ gạt ta đem phiến đá đánh nát giống đời trước hoàng giả như thế tùy theo cùng một chỗ vất lạc sau đó tự mình ngư ông đắc lợi tính toán khá lắm n g ư ơ i a cái này vô gian hà to miệng không lại nói đối mặt mà lâm đ ô n g ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trong hỗn độn sáng chói kim mang kia là trong vũ trụ tất cả năng lượng nguồn suối chỉ cần trưởng không nó liền có thể có được hết thảy lâm đ ô n g thừa nhận lớn lao áp lực hai đầu gối vi vi h ố n lượng giống như một con h ù n g ứng sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên vô dụng tới gần bản nguyên vũ trụ cũng là đường chết một đầu chỉ có đánh nát phiến đá mới bảo đảm nhất vô gian kiệt lực quát tầm lên nhưng lâm đồng căn bản không để ý quanh thân kim mang cùng thiểm thả người vẫn lên thẳng đến bản nguyên vũ trụ mau nhìn lão đại bay lên đây chính là hắn lựa chọn cuối cùng sao đến cùng có thể thành công a sợ cái gì cùng lắm thì cùng chết cho dù tử vong ta cũng nguyện bạn lao đại khoảng r ư ờ n g diện trên tinh hạng một đám thi vương quát tầm lên đồng thời trong lòng vì lâm đ ô n g động viên địch nhân lần này không còn là nào đó thi vương nhân loại cường giả hoặc là cấm địa lão quỷ mà là dưới mắt vùng thế giới này theo lâm đ ô n g tới gần sinh ra cường đại l ự c đầy làm thân hình t r ậ t giảm kim văn lúc sáng lúc tối lượn lờ huyết k h í p h u tán tựa như trong do anh đến bất cứ lúc nào cũng sẽ ảm diện có thể lâm đông ánh mắt chấp nhất vì thủ hạ đồng bạn vì hứa hẹn càng là vì mình cho dù đối mặt cự đại nguy cơ hắn vẫn như cũ anh dũng có đi không có về lão đại tảng c ỡ các loại các tiểu đệ gào thét bọn hắn hít mắt nhìn thấy hỗn độn bên trong có đạo nhân ảnh hướng năng lượng màu vàng nóng kia hội tụ chỉ là tốc độ của hắn càng ngày càng chậm có thể vẫn không có từ bỏ thật giống như một con bươm bướm nào về phía hừng hực liệt hỏa cho đến cuối cùng lâm đ ô n g triệt để bị kim mang bao phủ nó trên thân kim văn tiêu tán cho dù p h ủ văn trí lực cũng vô pháp dung chuyển bản nguyên vũ trụ tinh hồng huyết khí càng là không chịu nổi một kích thậm chí mỗi cái lỗ chân lông đều truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác cường hành thi vương chi thể cũng muốn tự động phân giải thật chẳng lẽ phải chết sao lâm đông trong lòng n ỉ non trước kia từng màn một lần nữa ở trước mắt hiện hiện n g à y tận thế tới một đường tiến hóa từ lam tinh đánh tới tổ tinh kinh lịch hết thể hết thể còn có từng t r ư ơ n g quen thuộc gương mặt âm dung tiếu mạo tựa như phim đèn chiếu trong đầu từng cái hiện lên chết thì chết đi dù sao cũng không phải không chết qua lâm đông mở ra cược mệnh hình thức không sợ thân thể tán loạn đưa tay tiếp tục hướng cái tia kim mang trộp tới ông thứ năm chỉ đột nhiên một nắm b ộ c phát ra hừng hực ba động vô cực quang hạ hướng bốn phía quyết tán vanh long long long long hai chiếc diệt tinh hạng phong ngự bình t r ư ớ n g trong nháy mắt bị c ắ n quét thân hạm khổng lồ gào thét rung động hướng mặt đất rơi xuống mà đi phía trên dòm bị cùng nhân loại trước mắt một mảnh chăm đ o á n mất đi tầm mắt cũng mất đi thính giác lúc này đại điệu mất tiếng bầu trời thất sắc phải chết sao đây là bọn hắn mất đi ý thức trước chỉ còn cái cuối cùng suy nghĩ vanh vanh hai chiếc diệt tinh hạng t r i để rơi vào bừa bộn mặt đất trong sân chúng thi cùng nhân loại vô luận bất tử tộc vẫn là phổ thông tinh nhuệ đều cảm thấy quá trình này dài dàng g i t lại ngắn ngủi Thựa qua như một thế rất một chỉ hồ. kỷ, cũng rất giống chỉ qua một giây đồng giây qua lát ã đã o sao? đại Đây bại phải lai. i thất ta chết. Chúng không cảm Nguyên g là là c ử vong Thỉnh, người chân. A. Ai? Thỉnh, mau dậy đi, người ta đi, Một lát dậy ép sau chúng thi ý thức vậy mà chậm rãi khôi phục bọn hắn đứng tại rơi xuống diện tinh h ạ m bong tàu bên trên đưa đầu hướng ra phía ngoài quan sát lập tức một mặt m ở mịt mà lâm đồng thân ảnh cùng vũ trụ tri nguyên cũng toàn đều biến mất không thấy chúng thi thể thể run lên chẳng ó loại Lao đại dự cảm bất tưởng. Lao đại đâu? ắ n không đi đâu điểm đều rồi? Làm sao một sao tức khí h có? c lẽ hắn cùng vũ trụ c h i nguyên đồng quy vô tận vừa nghĩ đến đây bày thi trong lòng vội vàng ánh mắt bốn phía tìm kiếm nhưng trước mắt một mảnh vắng vẻ căn bản không thấy lâm đ ô n g ả n h tử thậm chí không ít z o m bi e đều phát ra bi thương tiếng gào ghét ha, ha ha ha hắn a h chết đông nhiên tại chỗ đá vụn trong phế tích chuyến ra trận cùng tiếu vô gian từ đó đứng lên tóc hai bụ sủ đầy người bụi đất cực kỳ chật vật lại hiển thị rõ điên tri xác vừa rồi hắn cách vũ trụ tri nguyên gần nhất nhìn phi thường rõ ràng tại thời khắc cuối cùng lâm đ ô n g bị kim mang bao trùm triệt để bị ma diện tự động giải thể thật đúng là ngu xuẩn để hắn đánh nát p h i ế n đá kết quả hắn không nghe còn vọng tưởng hấp thu vũ trụ tri nguyên thực sự quá ngây thơ rồi vô gian miết miệng lên mặt lộ v ẻ v ẻ đắc ý cảm thấy thật sự là trời cũng giúp ta có lẽ trong cõi u minh tự có định số mặc dù hắn cũng không rõ ràng lâm đ ô n g vì cái gì cùng vũ trụ tri nguyên cùng một chỗ biến mất tóm lại hắn chính là không thấy bây giờ không có lâm đ ô n g vô gian vẫn như c ũ là thế giới này mạnh nhất h o à g i ả ghê tởm lâm đồng thủ hạ các tiểu đệ nghiến răng nghiến lợi tặng cơ tiểu bác tiến sĩ sừng sững tại phía trước nhất sắc mặt phi thường ngưng trọ chẳng lẽ chiến đấu còn không có kết thúc sao như quả lão đại thật tàn biến vậy bây giờ là xử lý vô g i a n thời cơ tốt nhất như các loại thân thể của hắn khôi phục sẽ không có phần thắng chút nào có thể nói bây giờ nhất định phải đẻ xuống trong lòng bị thương nâng lên tinh thần tiếp tục chiến đấu số dưới lão đại đều không thấy ta sống cũng không có ý gì liền để cho ta tới làm bia lỡ đạn trước cùng vô g i a n đánh một trận chết cũng liền chết t à n cỡ khờ vừa nói, nói tiểu bắt liếc đầu ngắm nhìn ít có không có đả kích hắn ta cũng thế chúng vâng liều chết chi ý vô cùng quyết tuyệt nhưng vô gian vẫn như c ũ không sợ mặc dù hoàng giả thực lực m ư ờ i không còn một nhưng là đối phó bọn hắn vẫn như c ũ là hàng duy đ ặ kích mà lại tà su cùng d i lưu quỷ còn tại sau lương vương bọn hắn mặc dù bị thương nặng năng lượng tiêu hao nghiêm trọng có thể vẫn không có tử vong tam hoàng uy thế vẫn giống t o à đại sơn cao không thể chạm chẳng lẽ chúng ta vẫn là phải bại sao lam tiểu nga một đám nội tâm càng thêm tuyệt vọng tựa như rơi vào thâm nguyên có loại mánh liệt ngạt thở cảm giác dù cho chiến đấu đến tình trạng như thế vẫn như c ũ không có vặn n ã tam hoàng thống trị nhân loại các cơn giả bây giờ đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng cơ hồ mất đi sức chiến đấu bọn hắn sắp đi vào tiền bối theo gót vĩnh viễn mai táng thi thổ trở thành một bộ vô danh hải cốt vì cái gì có thể như vậy không ít người khóc r ò n g r ò n g quỷ giảm xuống đất dạ lưu quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn lần này thật thiếu điều nếu không phải xuất hiện như thế biến cố chúng ta thật đúng là m u ố n chiến bại liền để ta trước đi săn mấy cái tinh mạch khôi phục một chút năng lượng mắt thấy tam hoàng v ậ n sức trở phát động sắp xuất thủ lần nữa có thể đột nhiên một cái từ tính thanh âm ở trong thiên địa vang lên mặc dù không lớn lại đ ó n qua tất cả ồn ào xông vào chúng thi linh hồn kết thúc a chúng thi sắc mặt giật mình đều hướng thanh âm chỗ nhìn lại lại phát hiện giữa không trung từng sợi kim mang hiện lên chậm rãi x e t lẫn dần dần hình thành một đạo anh tử nó uy áp kinh khủng bàng bạc vô cùng tựa hồ sen lẫn thiên địa ý chí cùng vừa mới cái tia vũ trụ tri nguyên tản mát ra đồng dạng k h í t ứ c theo ảnh tử chậm rãi ngưng thực hiện ra lâm đông anh tuấn mặt nó sắc mặt vẫn như cũ hở h ữ n g làn da trắng nón hẹp dài trong hai t r ẳ n g mắt tựa hồ dựng d tinh thần lâm đông trôi nổi ở giữa không trung sau lưng kim mang trói mắt tựa như một tôn thần minh túi nhìn xem đại đ i ệ cái này nguyên bản tam hoàng trương cùng t i sắc lập tức cứng đờ. hai con ngươi trường l ã o đại một bộ gặp quỷ biểu lộ n g ư ơ i n g ư ơ i không chết ừng ta cực thắng lâm đông lạnh n h ạ t nói giống một đám g i ò m bị tiểu đệ phát ra tiếng gào thét chỉ bất quá từ bi thương biến vô cùng phấn khởi tàn cờ tiểu bắt các loại thi vương cũng kích động tới cực điểm về đến rồi hắn rốt cục về đến rồi mau nhìn l ã o đại căn bản không chết đúng thế lão đại làm sao lại chết đâu ô ô ô ô ồ ồ ba không ít cao cấp thi vương đều phát ra cảm động khóc thét âm thanh mà vô gian tam hoàng thì là mặt sắc mặt ngưng trọng một mảnh cho tàn c h i sắc trong lòng cảm thấy khó hiểu chuyện gì xảy ra lâm đ ô n g rõ ràng đã bị vũ trụ c h i nguyên ma diệt mới đúng ảo giác cái này nhất định là ảo giác hắn không có khả năng lại xuất hiện dạ lưu quỷ cùng tà su giống như điên cuồng hoàn toàn không thể tin được dự định điều động cuối cùng lực lượng đối nó phát động công kích có thể lâm đ ô n g mặt không đổi sắc c h ầ m rãi giơ tay lên tại trong hư không vi vì một nắm nguyên bản quần lệ tà su cùng dạ lưu quỷ tiếng gào thét im bặt mà rừng biểu lộ dừng lại sinh mệnh lực phi tốc trôi qua hai cỗ năng lượng từ đầu lâu chảy ra phản phất chất lỏng toàn bộ hội tụ tại lâm đồng trong lòng bàn tay hắn chậm rãi mở ra năm ngón tay nơi lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai cái tinh hạch ta su cùng dạ lưu quỷ còn không bạo phát t h i liền ầm vang ngã xuống đất hung đồng vẫn như cũ t r ợ n tròn bảo lưu lấy khi còn sống hoảng sợ người cái này vô gian gặp trước mắt một màn vô cùng kinh hãi lúc này bỗng nhiên ý thức được một vấn đề vũ trụ chi nguyên hẳn là bị hắn thành công hấp thu nghe đồn đem nó sau khi hấp thu liền có thể trưởng không trong vũ trụ tất cả năng lượng biến thành không gì làm không được tồn tại lúc này lâm đông cái kia thần tình lạnh nhạt quanh thân kim quang lượt lở đã thành vì thiên địa ở giữa chỗ tệ vậy mà Thật sự s có i ẩm vô thành c n gian thi m thể ngửa g ra sau ngã xuống đất nhất đại hoàng giả tại lúc này kết thúc lâm đ ô n g từ hư không trở về tùy ý trong lúc xuất thủ liền hủy diệt bà tên hoàng giả thực lực như thế cương đại đến cực điểm phía dưới dòm bì thấy thế đều lam à sửng ẩn ẩn, tiểu nga trong g như, phát lòng lẩm bẩm dù sao dọn bị cùng nhân loại hoàn hận chất chứa đã lâu có thể một giây sau để bọn hắn kinh ngạc hơn một màn xuất hiện chỉ gặp lâm đông tay cầm ba cái hoàng giả tinh hoạch cũng không có hấp thu bởi vì vậy đối với hắn đã triệt để vô dụng mà là chậm rãi giang hai tay t ầ m để tinh h ạ c h bay vào không trung theo không ngừng lên cao tinh h ạ c h tản mát ra tia sáng chói mắt cái kia từng sợi hào quang chiếu sáng đại địa tựa như muốn một lần nữa thành thành ba cái thái dương chương tám trăm chín mươi tám trở về lam tinh đại địa ẩm ẩm rung động thiên c u n g rung chuyển ba cái mặt trời lên nhập không trung tất cả hắc á m tận bị đ u ổ i tản ra tựa như trận trận quang vũ vẩy rơi xuống mặt đất chiến đấu vết tích lại không ngừng bị xóa đi bên trên bầu trời dày đặt đụi mù tắn đi một lần nữa biến xanh h ả m màu trắng t ầ n mây dang ra, ra giờ phút này thời gian như cùng ở tại đảo lưu hết thể đều tại cực tốc chữa trị bên trong tây châu núi lửa đình chỉ phun trào vô cực bắc hải sóng lớn không còn lan lộn dị tộc đại lục ở bên trên một lần nữa bị ánh nắng bao phủ đ è nén đen nhánh t ố i lui biến thành ban ngày trời trong than lăn người tộc trưởng cùng tộc nhân cúng b á i động tác dừng lại ngẩng đầu nhìn thiên lại nhìn về phía trên vách đá lâm đông tranh vẽ t r ê n tường vội vàng không ngừng g i ậ t đầu đa tạ thần minh đại nhân d ộ n lượng đa tạ thần minh đại nhân r ộ n lượng xa x ô i nhân loại văn minh kinh lịch nắn mùi h á cám tươi đẹp t i sáng chiếu dọi trên đường phố mọi người trong lòng sợ hãi làm dịu. đều thở một hơi dài n h ẹ n h õ m thái dương lại về đến rồi chỉ là trong lòng không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thật tình không biết bọn hắn vừa mới tại biên giới tử vong đi một lượt thi thổ tổ sân chỗ lam tiểu nga trông thấy lâm đông cử động không khỏi yên tâm lại bởi vì nàng đã minh m ạ c h lâm đông sẽ không đối t ự mình độc thủ như thế đối lâm đông mà nói không hề có tác dụng chúng thi hung đồng đập lòe đều vô cùng hưng phấn lão đại rất đẹp trai a hở các người nói hắn hiện tại tiến hóa tới trình độ nào rồi đương nhiên hoàng cấp trở lên không gì làm không được thần y ta cảm thấy t cảm lão đại ề u không tảng thực cắt, h i tạo cờ cùng h tiểu bắt một đám lập tức xông về phía trước ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới mặt lộ vẻ vẻ tò mò lao đại ngươi bây giờ cảm giác thế nào vẫn được rất tốt lâm đông thuận miệng nói chúng thi gặp nó trạng thái cùng bình thường không có gì khác biệt lúc này i ê n tâm lại chúng ta đã đặt chân tổ s ơ ấ đỉnh từ nay về sau lại vô địch tay ừ m lâm đông gật gật đầu lão đại vậy kế tiếp chúng ta còn làm cái gì các tiểu đệ tiếp tục hỏi hồi lam tinh lâm đông đơn giản nói chúng thi nghe vậy đầu tiên là s ư ớ n g suốt ba giây kịp phản ứng về sau buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô a chúng ta rốt cuộc phải đi về t ô n h ù n g ta muốn về tân hải thành phố ăn tôm hùm truy tôm khoa tay mua chân cảm thấy tìm lượt vũ trụ tất cả vẫn là ban sơ chính tống nhất chiêu phong nhĩ gật gật đầu cái k i a ta không thể làm gì khác hơn là trở về làm bá chủ lần này dù sao cũng nên không có đối thủ đi ừ m ta cũng có chút nhớ nhà đến lúc đó về lâm sơn thành phố nhìn xem đầu tàu nói một đám g i ò m b i nghị luận ở mỹ biểu đạt trở lại quê hương vui sướng bây giờ tặng cờ tiểu b ắ t các loại đều đã tấn thăng thành bất tử tộc tình cảm biến phi thường phong phú ta cảm thấy chúng ta hẳn là đổi thân quần áo mới tặng cờ xoa cảm như có điều suy nghĩ nói tiến sĩ liếc mắt dò xét hắn xem ra tiến hóa về sau đều có thể ý thức được tự mình dở dãy hờ tảng cờ vừa muốn phản bác kết quả nhìn một chút tiến sĩ một thân áo khoác trắng lại đem câu nói kế tiếp nén trở về đúng đúng đúng người nói đều đúng chúng thi vương ngao n h a o t á n đi vì trở lại lam tinh làm lấy chuẩn bị lam tiểu nga một đám cùng lâm đ ô n g tạm biệt về sau rời đi thi thổ trở lại trở về nhân loại văn minh chỉ là nội tâm tâm tình kích động vẫn như cụ kho mà bình phục trận này tổ sơn chiến dịch chú định ghi vào sử sách tốt lần này không có nỗi lo về sau chúng ta sau này trở về có thể cuộc sống yên tĩnh một tên gia chủ nói đúng vậy a một vị khác gật gật đầu mà lại ta đoán chừng sau khi trở về nội thành tiến quan cũng muốn tu sửa hoàn thành đem vật kia phá hủy đi phía trước lam tiểu nga đông nhiên quay đầu nói a cái gì hai vị gia chủ mặt lộ vẻ kinh hãi còn cho là mình nghe lầm lam tiểu nga thần tình nghiêm túc nghiêm mặt nói ta nói phá hủy đi lâm đông đứng ở tổ sân đỉnh gió nhẹ quét góc áo phiêu động hắn rốt cục trở thành tổ tinh cao nhất phong thậm chí những tinh vực khác cũng có thể cảm giác đến nhất nghiệm tức là vũ trụ hạ phương tiểu đệ săn sát đều mặt lộ vẻ trầm bóng bọn hắn đã chuẩn bị hoàn tất nghĩ muốn trở về lam tinh nhưng lâm đông lâm đông chú ý tới ngoại trừ dỏm bị bên ngoài còn có hai đạo nhân loại thân ảnh theo thứ tự là tần thư giao cùng vương thành mẹ ngươi đều trở về ngươi làm sao không đi a lâm đông hỏi thần thư giao giải thích nói mẹ ta nói không cho ta đi về sau để cho ta lưu lại nói là có thể kiến thức đến càng nhiều phong cảnh có trợ giúp khoáng đ ạ t tầm mắt trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng muốn cùng đi lam tinh nhìn xem bởi vì nghe tảng c ỡ tiểu bắt bọn hắn nói lâm đông trở về lam tinh còn muốn giúp một nhân loại khôi phục ký ức như thế kinh thiên lớn dưa đương nhiên không thể bỏ qua tức vậy chúng ta trở về lâm đ ô n g nói vẫy tay một cái kim quan g tràn ngập vỡ vụn không gian công chúng thi chiều bào phủ làm tinh gần nhất trong một năm từ đầu đến cuối rất bình tĩnh giang bắt thành phố chỗ tránh nạn hết thể ngay ngắn trật tự làm từng bước phát triển tại chỗ rộng lớn trên bãi tập có tòa pho tượng khổng lồ sướng s ư ớ n g nữ tử hình tượng sinh động như thật chính là nhân loại chi quang trình lạc y tại pho tượng phía dưới có vị trung niên nhân đứng đấy hai con ngươi nhìn chăm chú thật lâu mặt lộ vẻ sầu não chi y hai ba trần minh thở dài nội tâm phiền muộn không thôi mặc dù chỗ tránh nạn gần nhất phát triển không tệ thời gian qua rất a n nhản nhưng hắn nhưng như cũ không thế nào vui vẻ bởi vì lâm đông đi, trình lạc y thì biến thành zombie, mất đi ký ức trần mục nôn bị hấp huyết quỷ lây nhiễm tính tình quái đ ả n ngang ngược tôn tiểu cường hoàn toàn như trước đây ngu đột xuất luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ tựa hồ có chỗ thiếu thốn nhưng lại tại trần minh sầu não thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng l ô i ầm nổ v a n g chân trời đ ầ y trời tầng mây vậy mà bắt đầu chuyển động n Trần Minh trong lòng sợ hãi, coi là phát sinh dị biến. Nhưng rất nhanh, chỉ gặp tầng mây kia bên g gì? gặp À, là thứ phát rất t hãi, chỉ r mây coi kia o sợ dị lộng lấy mà những năng lượng kia hội tụ địa phương đúng là trình lạc y thì cùng trần mục nôn vị trí chỗ ở chẳng lẽ trần minh đôi mắt trừng lên trong nháy mắt nghĩ đến cái gì thế là liều lĩnh hướng phía đó chạy tới trên đường còn gặp được rất nhiều người sống sót giống như hắn phi nước đại đồng thời nghị luận ở m ỹ ta nghe nói lạc y thì tỉ trên mặt vết xẹo khép lại giống như có muốn khôi phục dấu hiệu cái gì mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ đều khó có thể tin trần minh trong lòng càng là lộ b ộ một tiếng tựa hồ càng xác định cái gì nhất định là hắn sẽ không sai phía trước một căn phòng bị đầy trời hào quang bao phủ trong đó năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ có một loại nào đó khí tức chính đang lặng lẽ phát sinh cả i biến trần minh cùng một đám giác tình giả dừng bước lại tại cửa ra vào ngừng chân cũng không dám đạp vào trước lạc y thì thật muốn khôi phục ký ức sao thật sự có loại khả năng này a thế nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì chương 899, đại kết cục mọi người lẫn nhau nghị luận nhưng vào lúc này kim quan g ảm đạm dần dần lắng lại hết thể khôi phục k i ê n tĩnh giáp phía trước khóa cửa khẽ nhúc ních vậy mà phát ra thanh thúy thanh âm lòng của mọi người dây cùng tựa như đều bị kích thích bọn hắn hai con ngươi trừng trừng khẩn trương nhìn chăm chú lên không tự chủ được ngừng thở một lát sau cửa bị chậm rãi đẩy ra có một nữ h à i thân ảnh chậm rãi đi tới nó tóc dài mềm mại làn da t r ắ n g nón ngũ quan tinh x ả o tới cực điểm trình lạc y dìa giơ cánh tay lên r ố i người một cái p h ả n phất đại mộng mới tỉnh giống như nàng đôi mắt sáng chuyển động đánh giá đám người hoàn toàn như trước đây không kiên nhẫn có loại bi quan c h á n đời cảm giác uy các ngươi ngăn ở cái này nhìn cái gì đấy lạc y dìa hoan lên trở về trần minh mắt lộ ra kích động nhịn không được nước mắt tuần đầy mặt quanh mình những người khác cũng đều vui mừng q u á đỗi thậm chí khóc lên ô ô, ô lạc y dễ tỉ người rốt cuộc tốt n g ư ờ i còn nhớ rõ phát sinh sự tình sao trước đó chiến đấu bị đánh tổn thương lâm đồng đem ngươi biến thành g dòm bi mọi người lao nhau ngữ khí phi thường kích động đồng thời trong lòng hiếu kỳ nàng làm sao lại tốt đến đây đâu lúc này tôn vũ hàng từ đằng xa trong phòng thí nghiệm vội vàng chạy tới bên người còn có mạnh giáo sư các loại cùng chỗ tránh nạn nhân viên cao tầng chúng ta tiếp thu được vượt ngoại tín hiệu tổng cộng năm chữ chúng ta về đến rồi cái gì đám người nghe nói cực kỳ kinh ngạc cơ hồ cùng hộ m tại thời gian, trong đầu hiện lên một hiện gian, lên đầu đ o áo á trắng thân ảnh. c hậu i a phương t còn có tảng cờ tiểu bắt các loại một đám bất tử tộc ư ứ n g xử đều khí vũ hiên ngang tàn mát ra khí tức tương đại nhất là tảng cờ khôi ngô thân thể vậy mà mặc vào bộ màu trắng đổ vét còn cần ngón tay thô đ ạ i sửa sang lại chỗ cổ nơ đám người thấy thế thần sắc kinh ngạc trong lòng nổi lên thao thiên c ử lãng bọn hắn thật về đến rồi chẳng qua hiện nay mấy đại thi vương k h í tức đã toàn bộ cải biến cũng không biết tiến hóa tới trình độ nào bọn hắn vẫn là d ò m bị sao mọi người trong lòng lẩm bẩm chỉ có trình lạc ý kỷ đôi mắt đẹp bình tĩnh như trước nghiêng đầu đánh giá nàng đương nhiên còn nhớ rõ đã từng phát sinh hết h ả tự mình tinh hạch bị đánh nát lây nhiễm lâm đông thi vương máu trở về rồi ừng lâm đông nhẹ gật đầu trình lạc y gì trầm ngâm nửa ngày tiếp tục hỏi đoạn đường này thuận lợi sao vẫn được có một chút phiền toái nhỏ lâm đông mỉm cười tốt h ta trình lạc y di đáp ứng âm thanh chuyển mắt nhìn về phía nơi khác coi như ngươi tương đối phụ trách nhiệm chúng thi vương hậu phương còn có vương thành cùng tần thư giao đứng s ó n g b a y hai người ánh mắt bốn phía q u é t lượng cũng không dám quá lộ ra nơi này chính là sư phụ cố hương a vương thành hiếu kỳ nói đây là trọng điểm sao tần thư giao mặt lộ vẽ ghép bỏ ngươi không nên chú ý một chút khôi phục ký ức nữ hải sao ta chú ý nàng làm gì vạn nhất đó là ngươi tương lai sư n ư đâu Sweet. vương thành vội vàng làm im lặng thủ thế cái này cũng không dám nói mọi nhà mà ở cách đó không xa còn có một vị thanh niên tinh mâu như đuốc khuôn mặt anh tuấn nóng nhìn phía trước hỗn loạn đám người yên lặng nhà ránh ta cũng vừa vừa khôi phục thế nào không người đến quan tâm quan tâm ta đây làm người t r ê n l ệ n h như thế lớn sao mục n ô n ca thế nào ngươi thực sự tốt sao không bao lâu bên cạnh liền truyền đến cái lanh lạnh thanh â m trần mục n ô n quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là tôn vũ hàng hảo huynh đệ nô đản ngạy ta không sao chẳng có chuyện gì không cần quan tâm ha ha lâm đông trở lại lam tình đầu tiên hàng lâm giang bắt chỗ tránh nạn đương nhiên hắn rất nhanh nhìn thấy một vị khác bản thân tôn tiểu cường tôn tiểu cường gào khóc phi thường kích động một miệng không rõ biểu đạt tưởng niệm c h i tình ba vị cô nhi viện tiểu đồng bọn rốt cục lần nữa đoàn tụ nhưng mà ngoại trừ nơi này lam tinh cái khác các nơi cũng có kim quang về xuống không gian chi lực dung chuyển đã từng thi triều đều trở về riêng phần mình l ã n h địa. chỉ là bây giờ thân thể của bọn hắn đều p trở về riêng phần mình lánh niệm chính là nguy nga cao úc lúc này một đám quạ cặp cặp kêu loạn thành đàn bay tới rất mau đem nó v ư ợ n quanh trong cao úc bên trong một căn phòng bên trong phi thường sạch sẽ sạch sẽ không nhốn bụi trần có vị nữ hải chính ghé vào phía trước cửa sổ quan sát chẳng lẽ lão bản trở về rồi tô tiểu nhu ánh mắt kinh ngạc có chút không dám tin tưởng nhưng rất nhanh phòng cửa bị mở ra lâm đông thân ảnh từ bên ngoài đi tới hắn đi xong chỗ tránh nạn đương nhiên muốn về thăm nhà một chút tô tiểu nhu đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn xem lâm đông trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời đồng thời cũng trong lòng hiếu kỳ lão bản lúc nào có đi cửa thói quen rồi hai nhìn nhau mà đứng bốn mắt nhìn nhau lâm đông ánh mắt cũng tới hạ nhìn chằm chằm nàng chỉ gặp một cái mập mập nữ h à i đứng tại trước mặt đ o á n chừng phải có hai trăm cân ừ m không tệ lâm đông nhẹ gật đầu nhìn đến lưu lại cho ngươi đồ ăn một điểm không có lãng phí Ngậy. lão bản nói đùa tô tiểu nhu chê cười nói về sau b ớ t mập một chút đi h ả o h ả o h ạ c h định xuống tương lai sinh hoạt t ậ n thế đã kết thúc cái gì tận thế kết thúc tô tiểu nhu ánh mắt sợ run giang bắc thành phố biên giới chỗ cách trong công ty rộn ràng phi thường náo nhiệt diệp g i ả n ngồi ở văn phòng chính lôi kéo một đám người đánh bại b ộ kẹ trong khoảng thời gian này đến nay hắn vẫn như c ũ trải qua nằm thẳng sinh hoạt từ khi không có giỏm bị uy hiếp các công ty đã không lại sản xuất vũ khí ngược lại bắt đầu nghiên cứu phát minh máy móc nông nghiệp vật dụng đưa đến chỗ tránh nạn đi nhặt được nông nghiệp nhưng vào lúc này một tên nam trợ lý hùng hùng hổ hổ chạy vào trong văn phòng diệp Diệp tổng liễu bạch n g u y ệ t tại khóc lớn kêu to giống như khôi phục nhân loại ký ức cái gì diệp giàn mặt lộ vẻ kinh hãi trong tay lá bài rơi lấy đất từ khi liễu bạch nguyện bị bắt lại về sau Liên một mực bị giam giữ tại trong công một mực kẹt ty. bị diệp giản thực h sự k ô nao g nghĩ、tới. Nàng n thể khôi phục h tới. Rất có ức. ký n người h chạy lại có một v à Báo cáo Diệp t nao g g i n thành Giọng cũng Ngạch! Giàn g Bắc Bi, trở phố Diệp đều về. a nguyên a o n bản còn muốn đi xem một chút liêu b ạ c h n g u y ệ t kết quả hiện tại lập tức thay đổi chủ ý nhanh nhanh đi với tà cao ốc khu vực lâm đ ô n g trở lại l à m tinh về sau có rất nhiều chuyện chính lạng yên cải biến để thế giới này dựa theo quy tắc của mình đến vận chuyển cũng chính là mọi người thường nói trong gói u minh tự có thiên ý vô luận là d ò n bi còn là nhân loại hết thể ngay ngắn trật tự phát triển trong nháy mắt thời gian một năm qua đi tại rét lạnh bắc bộ cánh đồng tuyết đ ỗ n g nhiên có hải nhi to rõ khóc n h ỉ non âm t h a n h từ một tòa nhà của bên trong truyền gia thiết n h ư hai tay run r u dày rất là kích động nhẹ nhàng đem hải nhi d ơ lên ánh mắt đánh giá tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào hải nhi non nớt trên mặt cái kêu t i ể u nộn khóc n h ỉ non âm thanh tựa hồ đại biểu cho mới hy vọng cái này đ ứ a bé bị định nghĩa vì tân nhân loại đồng thời cũng biểu thị một cái tiệm kỷ nguyên mới chính thức mở ra thời gian kế tiếp bên trong lâm đồng thời gian từ đầu đến cuối rất bình tĩnh hãn ban sơ nguyện vọng chính là không muốn bị bay dày vì đ ạ t thành cái mục tiêu này bây giờ đã đánh xuyên qua toàn bộ vũ trụ lúc rảnh rỗi sẽ còn mang theo thủ hạ tiểu đ ệ cùng trình lạc ý ỉa tôn tiểu cường các loại vỡ vụn không gian đến tổ tinh hoặc những tinh vực khác nhìn xem ngao du không vũ lúc này lâm đông đang đứng tại mái nhà chỗ dáng người thoát nông dài một bộ áo trắng chung quanh hát nha v ư ợ quanh đứng phía sau trình lạc ý ỉa tôn tiểu cường còn có trần minh tôn vũ hàng cả đám tại cao ốc đường phố phía dưới cùng xung quanh trên nhà cao tầng vạn chúng thi triệu san sát t ặ n cơ tiểu bát tiến sĩ tiểu hát chợ hoa các loại thi vương đều tại n ó liệt bao quát chiêu phong nhĩ truy tôn các loại bá chủ tiểu đội bọn hắn đều mắt lộ ra phấn khởi đang định rời đi l à m tinh đến những tinh vực khác đi xem một chút lâm đ ô n g ánh mắt lần lượt lướt qua chú thi chúng ta muốn rời đi mọi người chuẩn bị xong chưa giống phía dưới bầy thi tiếng gào thét nổ vang thẳng sâu chân trời giờ khắc này bức tranh chậm rãi dừng lại đem trước mắt một màn ghi chép vì vĩnh hằng hết trọn bộ hoàn tất cả nghĩ cố sự đến nơi đây liền kết thúc cuối cùng một năm linh ba tháng tổng cộng hơn một trăm tám mươi vạn độ dài cũng không tính ngắn vô số cái cả ngày lẫn đêm câu tứ kịch bản gõ chữ đã trở thành thói quen của ta hiện tại hết thể kết thúc trong lòng có chút mờ mịt trong tiểu thuyết rất nhiều nhân vật trong lòng ta đều là hoa bát tựa như một đám hảo bằng hữu cách ta đã đi xa có loại thất tình cảm giác mặc dù ta cũng không có mất q u á luyến cuối cùng cảm tạ mọi người một đường làm bạn chính là có ủng hộ của các n g ư ờ i ta mới có thể kiên trì đến bây giờ cảm ơn mọi người hôm nay đúng lúc là ngày quốc tế thiếu nhi mong ước mọi người vĩnh viễn vui vẻ vĩnh viễn khoái hoạt chúng ta núi cao đường xa giang hồ gặp lại hẹn bọn tác giả cáo lui năm 2024 ngày 1 tháng 6,